chương bốn trăm ba mươi bốn cấp sáu công trình sư danh lệch đặc biệt tăng lên chương bốn trăm ba mươi bốn cấp sáu công trình sư danh lệch đặc biệt tăng lên tại trần vũ phạm chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm dương sưởng trưởng giống như là lại đ ỗ n g nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đ ộ i vàng gọi hắn lại ai tiểu trần chờ một chút dương sưởng trưởng trên mặt quét qua vừa rồi đàm luận đặc vụ của địch lúc ngưng trọng cùng s a o sợ thay vào đó là một loại khó mà che giấu hưng phấn cùng với có vinh yên t i ê u ngạo hắn xích lại gần chút trong thanh nhâm đều mang hỉ khí suýt nữa quên mất nói với ngươi cái tin tức vô cùng tốt cũng là bởi vì ngươi lần này tham dự nghiên cứu phát minh hồng tinh năm mươi hợp lại son lập xuống như thế lớn công lao dương s ư ở n g trưởng dừng một chút tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ muốn cho tin tức này ngày càng nặng tờ o u nờ một chút công nghiệp bộ bên kia đối ngươi phi thường nhìn chúng cho nên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt cho ngươi mở cái thật to đèn xanh đặc phê ngươi công trình sư đẳng cấp có thể nhảy lớp tham gia khảo hạch trần vũ phàm nghe vậy cũng có chút n g o à i ý muốn công trình sư đẳng cấp tăng lên bình thường đều theo bộ liên ban cần nấu năm tháng tích lũy tư lịch qua khảo hạch nhảy lớp tăng lên đây chính là cực ít có đãi ngộ đặc biệt dương sưởng trường nhìn xem trần vũ phản m p h ứng thỏa mãn gật gật đầu tiếp tục nói ra đại khái ngay tại tháng sau công nghiệp bộ biết chuyên môn tổ chức một trận cấp sáu công trình sư tư cách khảo hạch dựa theo đ ặ c phê chỉ thị đến lúc đó tiểu tử ngươi có thể trực tiếp đi tham gia không cần từ cấp tám cấp bảy từng bước một đến trực tiếp đi thi cấp sáu công trình sư danh lệch dương sưởng trường nói đến đây trong giọng nói tràn đầy lòng tin tuyệt đối h á n đ ố i trần vũ p h ả m trình độ kỹ thuật kia là một trăm hai mươi yên tâm tiểu tử này từ bảo xưởng đến bây giờ sáng tạo kỳ tích còn ít sao một cái chỉ là cấp sáu công trình sư khảo hạch hắn thấy đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay dương sưởng trưởng càng nghĩ càng là kích động nhịn không được vô v ô trần vũ phàm bà bay cảng khái tiểu trần tháng sau ngươi nếu là thuận lợi thông qua được khảo hạch vậy ngươi nhưng chính là cấp sáu công trình sư à. đây chính là hai mươi tuổi cấp sáu công trình sư dương sưởng trưởng nhấn mạnh con mắt đều trường lớn mấy phần cái này tại chúng ta toàn bộ tứ cựu thành không nhìn chung toàn bộ chi na vậy cũng là chưa bao giờ nghe thấy chuyện không nói là sau không người đến chí ít đã là xưa nay chưa từng có mà lại à ngươi cũng sẽ thành chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy xây hẳng như thế nhiều năm trước tới nay vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất cấp sáu công trình sư cái này nói ra ta tấm mặt bo này đều đi theo được nhờ a dương s ư ở n g trưởng cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời bồi dưỡng được một vị trẻ tuổi như vậy như thế kiệt xuất cấp sáu công trình sư đôi này với h ồ n g tình cán thép nhà máy tới nói không thể nghi ngờ là một phần to lớn vinh quang cũng là hắn dương s ư ở n g trưởng kiếp sống bên trong nhất là một trang n ộ i bật cấp sáu công trình sư cũng chính là kỹ thuật đẳng cấp cấp sáu cái này không chỉ là một cái đầu n ậ m thay thế biểu quả thực, thực sự ở địa vị cùng đ ã ngộ Kỹ như u thế đẳng t e o quốc gia tính toán nếu như trần vũ phạm tháng sau thuận lợi thông qua khảo hạch vậy hắn một cái kỹ thuật cương vị tiền lương cũng chỉ so với mình cái này chính xử cấp sưởng trưởng thiếu một khối năm lao tiền hai người cấp bậc đã là không kém nhiều dương s ư ở n g t r ư ở n g tâm tình hơi có chút phức tạp hắn đã vì trần vũ p h ạ m cảm thấy vui vẻ cũng có một loại không nói ra được rung động ngẫm lại chính hắn từ xây dựng đất nước trước đó chiến loạn thời kỳ hắn ngay tại tòa này nhà máy bên trong giấy ruộng là từ cơ sở từng bước một làm đi lên nhịn bao nhiêu năm tháng kinh lịch bao nhiêu mưa gió hắn mới ngồi vào hôm nay vị trí này cầm tới phần này tiền lương nhưng trần vũ p h ạ m đâu hơn một năm trước vẫn chỉ là cái không thể chuyển chính thức thợ ngồi học đồ vừa mới qua đi bao lâu trần vũ phạm vậy mà tại đẳng cấp đãi ngộ bên trên cơ hồ muốn cùng hắn người s ư ở n g trưởng này bình khởi bình t o ạ n tốc độ này dùng với tên lửa để hình dung đều ngại chậm mà lại cái này còn vẹn vẹn trên giấy đẳng cấp cùng tiền lương đãi ngộ dương s ư ở n g trưởng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng nếu là thật bàn về thực tế lực ảnh hưởng còn có đ ố i quốc gia c ô n g hiến trần vũ phạm hiện tại đạt tới độ cao đã sớm đem hắn cái này cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng hất ra cách xa và dặm bệnh bại liệt trẻ em khẩu phục đường hoàn v a c c i n hiện tại đã cả nước phổ biến giải quyết vô số nhà đình thống khổ ảnh hưởng phạm vi khắp cả nước càng là cứu vớt đ ế n không hết h à i tử tính mệnh cũng v ạ n h ồ i vô số nguyên bản biết vỡ vụn gia đình bình thường trần thị kiện thể công hiện tại càng là nổi tiếng thông qua tu luyện bộ này kiện thể công nhân dân cả nước tố chất thân thể đều chiếm được to lớn tăng lên mặc dù bây giờ thời gian còn thiếu kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhìn không ra nhưng căn cứ số liệu thống kê tối thiểu một chút cảm b ạ o nóng sốt bệnh nhẹ phát bệnh s u ấ t đã giảm mạnh quốc gia cục vệ sinh đã càng phát ra coi trọng trần thị kiện thể công đem nó coi là dân sinh đại nghiệp lại thêm lần này hồng tinh năm mươi hợp lại son một khi bôi chân son đầu tư đối toàn bộ quốc gia công nghiệp thể hệ ý nghĩa đồng dạng là chiến lược cấp bậc những này t h a n h cựu cái nào không phải kinh tiên động địa mang tới thực tế lực ảnh hưởng đã sớm vượt ra khỏi một cái chính sự cấp xí nghiệp phạm chủ trần vũ p h ạ m đã sớm đạt đến nhường dương s ư ở n g trưởng chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ cũng chính là trần vũ p h ạ m bản thân tính cách trầm ồn là người địa thấp còn tự nguyện lưu tại hồng tình cán thép nhà máy bên trong tiếp tục công việc nếu không dương s ư ở n g trưởng trong lòng phi thường rõ ràng bọn hắn hồng tình cán thép nhà máy cái này nho nhỏ miếu chỗ nào lưu được trần vũ phàm bị này chân chính đại phật chỉ cần trần vũ phản nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy tiến vào cao hơn cấp bậc cấp quốc gia nghiên cứu đơn vị nghĩ tới đây dương s ư ở n g trưởng trong lòng dân g lên tràn đầy may mắn cùng vinh hạnh có thể gặp được trần vũ phạm nhân vật như vậy có thể đem hắn lưu tại hồng tình cán thép nhà máy lại tận mắt chứng kiến hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích hắn vận khí này thật sự là quá tốt trong s ư ở n g có thể có trần vũ phạm dạng này nhân viên quả thực là hắn dương mẫu người đời này lớn nhất phúc khí chương bốn t r ư ơ ầ n vũ phạm thăng chức kỹ thuật mới qua phó khoa trưởng chương bốn trần vũ phạm thăng chức kỹ thuật mới qua phó khoa trưởng nâng lên cấp sáu công trình sư khảo hạch dương s ư ở n g trưởng lại nghĩ tới đến một việc chuyện trần vũ phạm lập tức liền muốn trở thành cấp sáu công trình sư mặc dù khảo hạch còn chưa bắt đầu nhưng dương s ư ở n g trưởng cảm thấy đôi này với trần vũ phạm tới nói còn không phải tay cầm nem b ó t cấp sáu công trình sư đó chính là hồng tinh cán thép nhà máy bên trong cao nhất kỹ thuật đẳng cấp lại thêm trần vũ phạm lần này hồng tinh năm mươi hợp lại son nghiên cứu phát minh thành công lại trợ giúp nhà máy vượt qua nan oan bắt lấy đặc vụ của địch không chút nào khoa trương hiện tại trần vũ phạm ở trong xưởng vi vọng ngoại trừ hắn cái này người đứng đầu sượng trưởng bên ngoài chỉ sợ đã không ai bằng kỹ thuật đ ỉ n h tiêm công lao rất cao hy u vọng lại cao nhân vật như vậy còn nhường hắn tiếp tục đợi tại số hai xưởng làm ộ t cái chỉ là xưởng phó chủ nhiệm dương xưởng trưởng càng nghĩ càng t h ấ y đến cái này thật sự là quá khuất tài quả thực là đại tài tiểu dụng không được đến cho trần vũ phạm an bài cái thích hợp hơn vị trí mới được nghĩ tới đây dương xưởng trưởng ánh mắt không khỏi phát sáng lên hắn nhớ tới một việc khoa kỹ thuật khoa kỹ thuật phó khoa trưởng vị trí kia hiện tại không chính là chống không sao trước đó la binh phó khoa trưởng nói đến cũng là không may lại bị tiềm phục tại trong s ư ở n g đặc vụ của định triệu dũng cho để mắt tới chết thảm tại trong tay đối phương mặc dù quá trình để cho người ta thổn thức nhưng khoa kỹ thuật bên trong xác thực lưu lại một cái mấu chốt t r o n g chỗ khoa kỹ thuật đây chính là toàn bộ cán thép nhà máy kỹ thuật hạch tâm bộ môn mà trần vũ phạm lại không thể nghi ngờ là hồng tính cán thép nhà máy tại kỹ thuật phương diện cao cấp nhất người lợi hại nhất mới nhường hắn đi đảm nhiệm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng chủ quản kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng công q u n đây quả thực là không có gì thích hợp bằng danh chính ngôn thuật toàn bộ là nhân tài dương sưởng trưởng càng nghĩ càng thấy đến cái c h ủ ý này hay lắm bất quá hắn vẫn là càng tôn trọng trần vũ phạm ý nghĩ chuyện này cuối cùng vẫn muốn nhìn chính trần vũ phạm có nguyện ý hay không trong lòng quyết định c h ủ ý dương sưởng trưởng liền h á g dọn một cái nhìn về phía trần vũ phạm ngự khí mang theo thương lượng ý vị tiểu trần a người nhìn hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ chúng ta khoa kỹ thuật không phải một mực thiếu cái phó khoa trường sao lao la hy sinh về sau vị trí này vẫn chống không ta cảm thấy đi dương sưởng trưởng cân nhắc dùng từ ánh mắt thành khẩn rơi vào trần vũ phạm trên mặt lấy ngươi bây giờ trình độ kỹ thuật toàn bộ cán thép nhà máy không ai so ngươi càng hiểu kỹ thuật lại thêm lần này bôi chân son hạng mục lập hạ đại công lao cho ngươi đi khoa kỹ thuật đảm nhiệm cái này phó khoa trưởng phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phát minh cái này cùng một chỗ ta cảm thấy là không có gì thích hợp bằng ngươi nhìn cá nhân ngươi ý như thế nào nói xong lời nói này dương s ư ở n g trưởng trong lòng kỳ thật có chút bổ trồn hắn b ụ trộn quan sát đến trần vũ phàng biểu lộ trong đôi mắt mang theo điểm chờ đợi lại có chút thấp thỏm hắn thật sợ trần vũ p h ạ m tiểu tử này c á n h cứng cắp rồi c h ừ mắt cán thép nhà máy cái này nho nhỏ phó khoa trưởng vị trí một lòng nghĩ ra bên ngoài bay nếu là trần vũ p h ạ m thật không n g u y ệ n ý vậy hắn cũng không thể cưng cầu nhưng mà vượt quá dương s ư ở n g trưởng dự kiến chính là trần vũ p h ạ m nghe trên mặt cũng không có cái gì vận sóng chỉ là bình tĩnh suy tư một lát dương s ư ở n g trưởng đề nghị này cũng là hợp tình hợp lý trần vũ p h ạ m trong lòng cũng rõ ràng lấy hắn bây giờ tại trong s ư ở n g tác dụng thực tế cùng lực ảnh hưởng đến xem coi như không treo cái này qua kỹ thuật phó khoa trưởng tên tuổi rất nhiều kỹ thuật bền trên nam để cùng quyết sách cuối cùng nhất hơn phân nửa cũng phải trải qua tay của hắn cùng hắn dạng này còn không bằng liền thuận nước đẩy thuyền đem cái này trước vị tiết xuống quản lý bắt đầu còn danh chính ngôn thuận một chút mà lại từ xưởng phó chủ nhiệm đến khoa kỹ thuật phó khoa trưởng hai người này ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt trước đó xưởng phó chủ nhiệm nói trắng ra là vẫn là tại xưởng phương diện đ ả o q u a n h xem như nhất cơ sở cán bộ mà khoa kỹ thuật phó khoa trưởng liền thế không đồng dạng đây chính là đường đường chính chính tiến vào phòng cấp lãnh đạo thuộc về phó khoa cấp cán bộ mặc dù trần vũ phản đối truy cầu những n à y hành chính cấp bậc cũng không có quá lớn trách nhiệm làm cái vung tay trưởng quỹ làm làm nghiên cứu kỳ thật cũng rất tự tại nhưng đã dương s ư ở n g trưởng chủ động x á c h ra hắn cũng không cần thiết từ chối thêm một cái danh hiệu có lẽ tiền lương cũng có thể tăng theo một điểm càng quan trọng hơn là hắn đ ố i h ồ n g tinh cán thép nhà máy hoàn cảnh này đã hết sức quen thuộc cùng thị t h ứ n g ở chỗ này công việc hắn cảm giác rất an tâm cũng rất thuận tiện hắn kiêm cố ra bên trong chuyện không cần thiết vì một cái chức vị điều động đi dày vào những cái kia có không có nghĩ được như vậy trần vũ phạm liền ngầm đầu nên tiếp dương xưởng trưởng kêu mang theo khẩn trương ánh mắt rất rõ ràng gật gật đầu được a s ư ở n g trưởng hắn thoải mái mà nói ta không có ý kiến nghe ngài an bài dương s ư ở n g trưởng nghe xong trần vũ p h ả m đáp ứng như thế thông thoái viên kiêm một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống trong b ụ n g hắn liên tục gật đầu ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít vậy thì tốt quá có người tọa trấn khoa kỹ thuật ta cái này trong lòng liền nắm chắc ta hôm nay liền biết xin tin hướng thượng cấp lãnh đạo xin bằng nhanh nhất tốc độ đi chương trình trong ba ngày hẳn là có thể đem bổ nhiệm văn kiện phát đến dương s ư ở n g lộ ra cao hứng phi thường phản phát hoàn thành một kiện trong lòng đại sự mấy món đại sự đều thỏa đàm về sau trần vũ p h ạ m liền cáo từ rời đi dương s ư ở n g trưởng văn phòng về tới số hai xưởng phòng làm việc của hắn h ồ n g tin năm mươi hợp lại son nghiên cứu mặc dù có một kết thúc nhưng hắn trên v a i còn khiêm nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục gánh nặng cái này nhưng không có chút nào có thể buông lỏng hắn không ở trong s ư ở n g cái này hơn nửa tháng mặc dù có lưu thắng đông hỗ trợ nhìn chằm chằm hạng mục tiến độ xử lý sự vụ ngày thường nhưng một chút mang tính k h e n chốt quyết sách dính đến đại phương hướng hoặc là tài chính điều động vấn đề lưu thắng đông là không có cách nào phép bản những này đều phải chờ lấy trần vũ phàm trở về xử lý vừa mới đi vào văn phòng trần vũ p h ạ m liền thấy lý trí minh bảo vệ ở một bên trước mặt còn đặt vào thật d ậ y một chồng văn kiện hồ sơ chỉnh chỉnh tề t ề địa chất đống tại hắn trên bàn công tác nhìn xem tia tiểu sơn giống như văn kiện trần vũ p h ạ m bất đắc dĩ cười cười xem ra nửa tháng này đọc lại công việc thật đúng là không ít hắn cũng không có trì hoãn ngồi xuống liền bắt đầu vùi đầu xử lý cầm lấy một phần văn kiện nhanh chóng đọc qua ký tên phê chỉ thị lấy thêm lên tiếp theo phần trần vũ phàm thẩm duyệt tốc độ thật nhanh cơ h ộ là đọc nhanh như gió những này liên quan với thiết bị bản vẽ, vật liệu công nghệ lưu trình nội dung hắn thật sự là quá quen thuộc trần vũ phạm trong đầu t h ư ờ n h ư là có một cái cơ sở dữ liệu các loại số liệu bản vẽ chi thức điểm hắn tất cả đều hạ bút thành văn những n à y phê duyệt công việc mặc dù dường d à nhưng đối trần vũ phạm tới nói cũng không có cái gì chân chính độ khó đơn giản chính là hao phí chút thời gian thôi công việc đến xế chiều hai điểm nửa tháng này bên trong đè ép công việc đã bị trần vũ phạm toàn bộ xử lý xong cùng lúc đó cửa ban công bị gõ lưu thắng đông bưng cái t r á n men vạc đi đến hai người đầu tiên là tụ cùng một chỗ đem sửa chữa cải tạo hạng mục gần nhất gặp phải một chút cụ thể vấn đề khi càng thảo luận một lần trần vũ phạm nhằm vào lưu thắng đông không nắm chắc được mấy cái chỗ khó cấp ra chính xác phương án giải quyết cùng chỉ thị chuyện công tác đều đảm đến không sai biệt lắm hai người nghỉ ngơi một lát thuận tiện nói chuyện tiếng một hồi nói chuyện trời đất thời điểm trần vũ phạm tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi lao lưu ngươi bây giờ vẫn là cấp bảy công trình xứ a chương bốn trăm ba mươi sáu lưu thắng đông các cục gian nan mở miệng từ chối chương bốn trăm ba mươi sáu lưu thắng đông các cục gian nan mở miệng từ chối nghe được trần vũ phạm vấn đề lưu thắng đông gật đầu nói đúng vậy a ta còn là cấp bảy tính toán ra thi đậu cấp bảy công trình sư vậy cũng là sáu năm trước chuyện lưu thắng đông bưng lên tráng men lọ uống một hớp ánh mắt hơi lộ ra bất đắc dĩ hắn cũng không phải là không cố gắng vợ văn tư ơ n g phản hắn quá cố gắng tại công trình kỹ thuật phương diện lưu thắng đông chưa từng có mảy may buông lòng qua một mực tại chăm chú khắc khổ học tập cùng nghiên cứu những năm này cơ hồ mỗi ngày tan s ở sau đều muốn ở văn phòng chờ lâu bên trên hai giờ thậm chí một số thời khắc cả đêm không về suốt đêm tăng ca không phải đang vẽ bản vẽ chính là gặp những cái kia chuyên nghiệp tư liệu hoàn toàn là một cái cùng công việc điểm này toàn bộ cán thép nhà máy tất cả mọi người phi thường rõ ràng thế nhưng là lưu thắng đông khe k h ẽ thở dài bất gắc gì nói ra ta cảm giác kỹ thuật của mình trình độ giống như đến b ì n h cảnh lưu thắng đông khó tránh khỏi có chút n h ụ trí mấy năm này ta cũng suy nghĩ nghĩ x o n g một cái cấp sáu có thể đi năm còn có năm trước ta đều đi tham gia khảo hạch kết quả đều kém còn không ít lưu thắng đông lắc đầu khắp khuôn mặt là thất bại loại cảm giác này t h ư như trước mặt có chắn vô hình tượng mặc cho hắn thế nào dùng sức chính là đụng không phá cũng sợ không tới cao hơn một tầng môn đạo nhìn trước mắt tuổi trẻ đến quá phận trần vũ phạm lưu thắng đông trong lòng càng là ngũ vị tập trần hâm mộ hắn là thật rất hâm mộ trần vũ phạm trần vũ phạm năng lực tất nhiên là ở trên hắn rất nhiều đây đã là không thể tranh cãi chuyện nhiều khi nhìn trần vũ phạm giải quyết kỹ thuật nan đề đơn giản như là đầu bếp dốc thịt trâu nhẹ nhàng thoải mái mà lại trần vũ phạm mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi hắn đâu đã bốn mươi hai lưu thắng đông nhanh gặp phải trần vũ phạm gấp hai nước kỷ tại trình độ kỹ thuật bên trên lại bị xa xa lắc tại phía sau đây chính là giữa người và người trên người ta thiên phú thứ này có đôi khi thật sự là k h ô n g phục không được lưu thắng đông lần nữa thở dài trong giọng nói tràn đầy tự dễ yêu cùng cảm cái ta tài nghệ này à đoán chừng cũng liền đến nơi này cấp sáu công trình sư mấy năm này bên trong sợ là không có cái gì trông cậy vào đi hắn hơi xúc động nói trần vũ p h ạ m nhìn xem lưu thắng đông kia có chút cô đơn dáng vẻ cười cười lập tức để tay xuống bên trong văn kiện l ã o lưu đừng như thế đã sớm nhục trí a trần vũ phàm giọng nói nhẹ nhàng nói đây không phải còn có ta đây sao ừm lưu thắng đông đông nhiên n g ầ n đầu một mặt kinh ngạc mà nhìn xem trần vũ phạm đây là ý gì hắn đầu góc nhất thời không có quay lại chẳng lẽ lưu thắng đông trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn biết trần vũ phạm hiện tại năng lượng lớn cùng công nghiệp bộ bên kia đều chen mồm vào được nhưng công trình này sư khảo hạch kia là phi thường nghiêm túc cùng nghiêm khắc chuyện khảo hạch tiêu chuẩn cả nước thống nhất điều lệ chế độ hoàn thiện khảo hạch địa điểm còn sẽ có công nghiệp bộ lãnh đạo ở đây cũng không phải có thể tùy tiện đúng tay cũng không thể là muốn giút ta đi cửa sau a đây chính là trái với kỷ luật chuyện lưu thắng đông đội vàng khoát tay biểu lộ đều nghiêm túc mấy phần trần chủ nhiệm cái này không thể được công trình sư khảo hạch kiên là quốc gia đại sự không thể dở trò dối trá càng không thể dựa vào quan hệ cái này nếu như bị người biết đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn nhìn xem lưu thắng đông kiên một mặt khẩn trương lại lời lẽ chính nghĩa dám vẻ trần vũ p h ạ m nhịn không được vui vẻ đội vàng khoát tay nào nói lao lưu ngươi đây là muốn đi đâu ý của ta là trần vũ phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước hết sức chăm chú còn tự t i nói tháng sau công nghiệp bộ muốn tổ chức một trận cấp sáu công trình sư khảo hạch ta vừa v ạ n muốn đi tham gia khảo hạch còn có một tháng kế tiếp thời gian ta có thể từ hôm nay trở đi ta cho ngươi mở tiểu táo đối ngươi tiến hành đặc hấn giúp ngươi tăng lên tăng lên trình độ kỹ thuật tranh thủ tháng sau ngươi cũng đem cái này cấp sáu công trình sư bắt lại đến trần vũ phạm thanh n â m nói chuyện cũng không lớn nhưng trong lời nói lại lộ ra cực mạnh tự tin và chắc chắn cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác cũng làm cho lưu thắng đông cả người đều ẩ n ở đây tại chỗ đặc hấn tháng sau cấp sáu khảo hạch lưu thắng đông mở to hai mắt nhìn giống như là không nghe rõ theo bản năng hướng phía trước xích lại gần một chút trần chủ nhiệm ngài mới vừa nói cái gì hắn có chút không thể tin vào thai của mình ngài muốn giúp ta đặc hấn giúp ta thông quan cấp sáu công trình sư khảo hạch liệu thắng đông thanh â m đều mang điểm một chút run dậy bởi vì hắn thật sự là quá kích động trần vũ p h à m nhìn xem hắn cái bộ dáng này cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i một mặt này hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua lữ kiến hoa trên thân lúc trước hắn nghiên cứu ra chín mươi ba tính năng p i ê n bản hồng tinh năm mươi hợp lại son thời điểm lữ kiến hoa trạng thái cũng có chút cùng loại như thế chính là có chút mất hồn mất vía trần vũ phạm nhẹ gật đầu khẳng định nói ta không sao cùng ngươi đổ kiểu này làm sao từ hiện tại đến tháng sau khảo hạnh thời gian còn một tháng nữa tả hữu hoàn toàn tới kịp đ ã được trần vũ phạm xác nhận lưu thắng đông chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đột nhiên s ô n g lên đỉnh đầu nhường cả người hắn hưng phấn không thôi khuôn mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được nhường hắn cái này ngày bình thường trần ổn lão sư phó đều ngồi không yên công nghiệp kỹ thuật công trình sư đây là hắn lưu thắng đông đợi này yêu quý nhất nhất si mê đồ vật hắn đem cơ hồ tất cả tâm huyết đều đầu nhập vào trong này hắn nằm mộng cũng nhớ lấy kỹ thuật của mình có thể nâng cao một bước trở thành cao hơn cấp bậc công trình sư cấp sáu công trình sư cái này không chỉ là một cái cấp bậc tiền lương đãi ngộ tăng lên càng là đối với hắn mấy chục năm như một ngày trả giá tối cao khẳng định thế nhưng là chỉ bằng chính hắn lưu thắng đông trong lòng rõ ràng cái kia đạo khảm với hắn mà nói có chút khó có khả năng hắn cố gắng nhịn cái ba năm năm vật lý tốt cũng có thể cọ đi lên nhưng cũng có khả năng hắn đợi này liền dừng mức với cấp bảy mà bây giờ trần vũ phạm cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích người trẻ tuổi vậy mà nói muốn tự thân chỉ đạo hắn muốn giúp hắn s u n g kích cấp sáu đây quả thực là bánh tử trên trời rất xuống chuyện t ố t đ a một cái cơ hội trời cho liền như thế không hề có điểm báo trước địa đ ộ c vào trước mặt hắn lưu thắng đông trái tim phanh phanh trực n h ẹ tay cũng không biết hướng chỗ nào thả miệng hắn mấy lần c á i nếp lại kích động một chữ cũng nói không ra nhưng mà cỗ này mừng như điên sức mạnh còn không có duy trì liên tục vài giây đồng hồ lưu thắng đông tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh đột nhiên bình tĩnh lại tại vừa rồi kích động qua sau tùy theo mà đến là hắn thật sâu thất hắn nhìn một chút trần vũ phạm trong lòng cảm thấy việc này lại có chút không ổn trần vũ phạm là cái gì nhân vật là giải quyết bệnh bại liệt trẻ em vaccine nan đề chuyên gia y học là làm ra hồng tinh năm mươi hợp lại so loại này quốc chi trọng khí nhân vật trọng yếu là ngay cả công nghiệp thống xoáy đạo đều coi trọng thiên tài dạng này người thời gian của hắn sao mà quý giá trần vũ phạm mỗi một phút mỗi một giây có thể sáng tạo ra giá trị đều là để cho người ta khó có thể tưởng tượng mà nhường hắn đến chỉ là mình hắn như thế một cái tư chất thường thường lão công trình sư nói câu khó nghe chút hắn lưu thắng đông xứng sau đây quả thực chính là trời lớn lãng phí lưu thắng đông càng nghĩ càng thấy đến không ổn trong lòng của hắn vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng lại bị á ã y náy cùng bất an cho tới tắt hơn phân nửa hắn không thể như thế kỷ không thể bởi vì chính mình một điểm tư tâm trở ngại trần vũ phạm chính sự nghĩ tới đây lưu thắng đông nguyên bản kích động mặt đỏ lên lại trở nên hơi t r ắ n g bệnh hắn xoa xoa tay ánh mắt hơi có chút t r ố n tránh đập nói lắp ba điệu mở miệng nói ra trần chủ nhiệm cái này tựa hồ không tốt lắm đâu ngại thời gian như vậy vì giá trong xưởng còn có sửa chữa cải tạo hạng mục b ô i chân son bên kia khẳng định cũng còn có về sau công việc hắn đầu lưới đều có chút thắt đút nói chuyện có chút nói lắp ta chút chuyện này không đáng ngại chuyên môn hao tâm tổ n trí nếu không vẫn là thôi đi lưu thắng đông thanh âm càng nói càng nhỏ trong lòng của hắn là khát vọng dù sao khả năng này là hắn đ ờ i này trở thành cấp sáu công trình sư duy nhất cơ hội nhưng mà vì đại cục vì chi na phát triển kỹ nghệ lưu thắng đông lại cảm thấy mình không thể như thế kỷ cho nên chật vật mở miệng từ chối chương bốn t h u y ế t phục lưu thắng đông chương bốn thuyết phục lưu thắng đông nghe được lưu thắng đông từ chối trần vũ p h ạ m đầu tiên là xứ sở có chút ra ngoài ý định nhưng trông thấy lưu thắng đông trên mặt xoắn suýt cùng t r ố n g tránh hắn nhanh chóng đoán được đối phương nội tâm ý nghĩ trần vũ p h ạ m bạn bạn không nghĩ tới lưu thắng đông lại là bởi vì việc này mà cảm thấy xoắn suýt cái này khiến trần vũ p h ạ m cảm thấy lại có chút b u ồ n c ư ờ i lại có chút khâm phục đối phương vậy mà tại loại thời điểm này còn có thể đem tập thể lợi ích thấy cao hơn tự thân lợi ích cái này kết cục cái này cảnh giới phi thường cao a trần vũ phàm cười vỗ vỗ lưu thắng đông cánh tay chấn ăn nói lao lưu hai ta là cùng một chỗ tại bôi chân son hạng mục bên trên k ể vai chiến đấu qua bao nhiêu xem như chiến hữu đi đ ề u như thế quen thuộc ngươi còn theo ta khách sáo lên lập tức trần vũ phạm lại đổi cái góc độ nói ra lại nói ta giúp ngươi tăng lên kỹ thuật cũng không chỉ là vì cá nhân ngươi ta cũng là vì chúng ta toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy suy nghĩ ngươi suy nghĩ một chút ngươi là chúng ta s ư ở n g tư lịch dài nhất kỹ thuật viên là trong s ư ở n g kỹ thuật sưng làm nếu như kỹ thuật của ngươi trình độ đi lên trở thành cấp sáu công trình sư đôi này chúng ta nhà máy đang tiến hành sửa chữa cải tạo kế hoạch cùng tương lai sản xuất công việc mà nói đều là thực sự chỗ ta ố cái này sao có thể để lãng phí thời gian đâu cái này gọi đầu tư ta đối với đầu tư của ngươi trần vũ p h à m lời nói này cũng không phải là chỉ là tràng diện bên trên lý do thoái thác mà là thật như thế cho rằng điểm này kỳ thật hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng thông tin cán thép nhà máy bây giờ đang ở tại một cái mấu chốt ngã tư đường không sai chính là nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục lần này hạng mục thành bại trực tiếp quan hệ đến nhà máy có thể hay không hướng công nghiệp bộ thể hiện ra tự thân tiềm lực cùng giá trị nếu như thuận lợi hoàn thành công nghiệp bộ hạ đ ạ t các hạng sản xuất chỉ tiêu như vậy hồng tình cán thép nhà máy vô cùng có khả năng thu hoạch được công nghiệp bộ ưu ái nên đón một lần lịch sử tính kỳ ngộ khuyết trương kiến thắng cấp từ hiện tại chính sử cấp xí nghiệp nhảy lên trở thành phó t í n h cấp xí nghiệp cái này không chỉ là s ư ở n g lãnh đạo nhóm tấn thăng cơ hội càng là quan hệ đến trong s ư ở n g mỗi một cái công nhân viên t r ư ớ c bản thân lợi ích đại sự cao hơn hành chính cấp bậc thường thường mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hương yên tốt hơn phát triển tiến cảnh càng có ưu thế g i ả phúc lợi ngộ bởi vậy tại cái này trong lúc mấu chốt nếu là có thể tăng cường nhà máy kỹ thuật thực lực trần vũ phạm là phi thường vui lòng dù sao c á n thép nhà máy trước mắt trình độ kỹ thuật trần vũ phạm thật sự là không cách nào lấy l ò n g lao lưu ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nhà máy hiện tại kỹ thuật lực lượng trần vũ phạm d ố i ra ngón tay khoa tay nói chúng ta toàn bộ hồng tinh c á n thép nhà máy tính cả hai ta cũng m ớ i sáu cái công trình sư mà lại ngoại trừ ta hai bên ngoài còn lại kia bối bị trình độ kỹ thuật cũng còn có rất lớn tăng lên không gian dù là cấp bậc cao nhất người cũng còn dừng lại tại cấp bảy công trình sư trần vũ phạm ngữ khí lộ ra một kia bất đ ắ dĩ một cái như thế lớn cán thép nhà máy kỹ thuật xương làm lực lượng vẫn là quá đơn bạc chúng ta bây giờ là chính sử cấp xí nghiệp cái này kỹ thuật lực lượng còn miễn cưỡng đủ nhưng lần này nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục thành công chúng ta nói không chừng có thể xây dựng thêm thành p h ó thính cấp xí nghiệp đến lúc đó chúng ta liền dựa vào sáu cái công trình sư giữ thể diện liền dựa vào nguyên một cái thất cấp công trình sư diễn chính nói đến đây trần vũ phàm n g ự a khí trở nên càng thêm kiên định mà lại dương s ư ở n g trưởng đã quyết định muốn để bạn ta đảm nhiệm chúng ta nhà máy k h a kỹ thuật phó k h a trưởng bổ nhiệm văn kiện đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới hắn nhìn xem lưu t h ắ n g đông trong ánh mắt tràn đầy không ít chờ mong chờ ta chính thức đương nhiệm ngươi chính là thủ hạ ta kỹ thuật s ư n làm ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên tới cấp sáu công trình sư trình độ dạng này không chỉ có cá nhân ngươi phát triển tốt càng có thể tăng cường rất nhiều chúng ta khoa kỹ thuật thực lực vì ta sao hồng tình c á n thép nhà máy làm nhiều công hiến ngươi nói ta làm c á n thép nhà máy phó khoa trưởng giúp mình đắc lực làm đem tăng lên kỹ thuật nhường hắn có thể tốt hơn địa chi chống đỡ trong xưởng công việc chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao cái này sao có thể xem như lãng phí thời gian đâu chương bốn trăm ba mươi tám giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn chương bốn trăm ba mươi tám giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn lưu thắng đông nghe nói trần vũ phàm lời nói này lập tức chừng lớn hai mắt nhất là hắn nghe được trần vũ phàm sắp thăng nhiệm phó khoa trưởng tin tức lập tức lấy làm kinh hãi con mắt đều t r ọ n trọn cái gì t r ầ n công ngươi lại muốn thăng làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng rồi hắn bộ ý thức ở trong lòng tính toán một chút trần vũ phàm mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi liền muốn làm bên trên phó khoa cấp cán bộ rồi tốc độ này cũng quá kinh người làm cán bộ cùng làm công trình sư cũng không đồng d ạ n g công trình sư chỉ cần kỹ thuật của ngươi đúng chỗ đạt tiêu chuẩn có thể thông qua công trình sư đẳng cấp khảo hạch là được rồi mà khi cán bộ là cần tư lịch bình thường tới nói muốn từ cơ sở làm lên tích lũy kinh nghiệm cùng danh vọng sau đó chức vị từng bậc từng bậc chậm rãi tăng lên đi lên có thể lên làm phó khoa cấp cán bộ chí ít cũng là ba mươi tuổi trở lên tối thiểu càng tuổi trẻ lưu thắng đông là chưa từng gặp qua trần vũ phạm tuổi tác nhẹ nhàng liền đã muốn trở thành phó khoa cấp cấp lãnh đạo rồi trần kinh sau khi lưu thắng đông lại nghĩ lại hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này tự hồ phi thường hợp lý luận năng lực trần vũ phạm nghiên cứu phát minh hồng tinh 50 hợp lại son giải quyết bối rối cả nước kỹ thuật nan đề phần này công tích còn tại đó ai cũng phủ nhận không được luận danh vọng hiện trong cán thép nhà máy người nào không biết trần công đại danh lên tới cán thép nhà máy lãnh đạo xuống đến công nhân bình thường tất cả đều đối với hắn khâm phục đầu giảm xuống đất luận địa vị dương s ư ở n g trưởng đối trần vũ phạm nể trọng tất cả mọi người là dõi như ban ngày mà lại trần vũ phạm cũng gánh lên dương xưởng trưởng phần này tin tưởng hắn ở trong xưởng biểu hiện ra năng lực cũng là khiến cho mọi người tin phục như thế một cân nhắc lại tới lấy trần vũ p h ạ m bày ra đây hết thảy đừng nói chỉ là một cái phó khoa cấp cán bộ chính là lại cao hơn một chút tựa hồ cũng không tính quá mức lưu thắng đông không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng hắn vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy phó khoa cấp cán bộ cấp bậc lại quên đi đây là xảy ra trên người trần vũ p h ạ m chuyện chỉ cần là xảy ra trên người trần vũ p h ạ m loại này nhìn như không hợp với lẽ t h ư ờ n g chuyện khiến người ta khiếp sợ giống như đều trở nên thuận lý thành trường thậm chí có chút qua quýt bình, bình người trẻ tuổi này luôn luôn có thể đánh phá thông thường sáng tạo kỳ tích quen thuộc lưu thắng đông thật sự có chút quen thuộc xảy ra trên người trần vũ phạm tất cả tựa hồ cũng không có như vậy đáng giá ngạc nhiên nghĩ tới đây lưu thắng đông trong lòng do dự triệt để tiêu tán trần vũ phạm nói đúng vô l u ậ n là tư công vẫn là từ tư hắn tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt với tư công nghiệp là hắn suốt đời yêu quý sự nghiệp có thể tại kỹ thuật lĩnh vực cố gắng tiến lên một bước đạt tới tha thiết ước mơ cấp sáu công trình sư trình độ là lưu thắng đông đợi này lớn nhất tâm nguyện những năm này hắn không phải không cố gắng mà là thật gặp bình cảnh đau khổ rẽ ruộng mà không được vượt phá hiện tại có trần vũ phạm dạng này tiên tài nguyện ý tự mình chỉ đạo đây quả thực là cơ hội t r ờ i cho với công hắn cũng rõ ràng điệu nhận thức đến hồng tinh cán thép nhà máy hiện trạng nếu quả thật như trần vũ phạm lời nói nhà máy có tiềm lực tranh thủ để thăng làm phó thính cấp sĩ n g h i ệ p như vậy trước mắt kỹ thuật đoàn đội thực lực s á t thực liền có vẻ hơi giật gấu va bay phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ trần vũ phạm căn này định h ả i thần châm giống như nhân viên kỹ thuật tối cao cấp bậc cũng chỉ là hắn cái này cấp bảy công trình sư cái này nếu là chuyền đi chỉ sợ thật sẽ bị đồng hành xếp nhẹ thậm chí quáy ra chuyện cười vì nhà máy phát triển lâu dài tăng lên hạch tâm nhân viên kỹ thuật trình độ bắt buộc phải làm nghĩ thông suốt đây hết thảy lưu thắng đông trịnh trọng lần đầu nhìn về phía trần vũ phạm dùng sức nhẹ gật đầu t ố t trần không trần phát trưởng ta nghe ngươi an bài nhất định toàn lực ứng phó không v ô phụ ngươi chỉ đạo cùng kỳ vọng nhìn thấy lưu thắng đông cuối cùng đáp ứng trong ánh mắt một lần nữa giấy lên đối kỹ thuật đột phá khát vọng cùng đ ồ u t r í trần vũ phạm trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười hắn nhẹ gật đầu nói ra t u t liền thế như thế định bắt đầu từ ngày mai tan tầm sau ngươi đến chỗ của ta ta biết đối ngươi tiến hành một giờ đả hấn mục tiêu chính là để ngươi tại một tháng thời gian bên trong có thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch thực lực d ừ n g một chút trần vũ phạm giống như là bổ sung một câu rất bình thường nói dù sao cấp sáu công trình sư khảo hạch kỳ thật cũng không có như vậy khó nghe được trần vũ phạm cuối cùng nhất câu này hời hợt lưu thắng đông vừa mới dấy lên hùng tâm trang trí trong nháy mắt bị một loại cảm giác dở khóc dở cười hòa tan không ít hắn không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng cấp sáu công trình sư không có như vậy khó đây chính là cấp sáu công trình sư nhìn chung toàn bộ chi na cái này cấp bậc kỹ thuật chuyên gia mới có bao nhiêu h mà mà cấp cấp nếu không hắn lưu tháng đông cũng không còn như tại cấp bảy công trình sư vị trí bên trên cần c h u chăm chỉ sáu năm nhưng thủy chung cảm giác đột phá vô vọng có thể như thế vân đạm phong khinh nói ra cấp sáu công trình sư không có như vậy khó loại lời này người chỉ sợ khắp thiên hạ cũng tìm không ra m ấ y cái mà trước mắt vị này tuổi trẻ đến quá phận phó khoa trường vừa vặn chính là một cái trong số đó lưu thắng đông lần nữa khắc sâu cảm nhận được giữa người và người t r ê n lệch có đôi khi thật so với người cùng chó ở giữa t r ê n lệch còn m ố t lớn người so với người tất trên người nhất là đối mặt trần vũ phạm có đôi khi lưu thắng đông thật rất muốn báo cảnh chương 439, t i ế n bộ tiến bộ lại tiến bộ chương 439, t i tiến bộ tiến bộ lại tiến bộ trần vũ phạm cầm lấy giấy bút tại chỗ liền vì lưu thắng đông liệt ra kỹ càng học tập kế hoạch đối với cấp sáu công trình sư khảo hạch nội dung trần vũ phạm có thể nói là rõ như lòng bàn tay cái này cùng bình thường cấp sáu công trình sư khác biệt hắn tất cả công trình chi biết đều nguồn gốc từ hệ thống hệ thống đem những kiến thức này rót vào đầu góc hắn lúc cũng đã là hoàn chỉnh chuẩn xác đồng thời tiến hành tinh vi phân chia như là một cái khổng lồ trật tự rõ ràng cơ sở dữ liệu trực tiếp khảm vào hắn tư duy bên trong càng quan trọng hơn là theo công trình kỹ năng tăng lên trần vũ phạm học được không chỉ là tri thức bản thân càng đã bao hàm đối với mấy cái này chi thức khắc sâu h i ể u thực tiễn phương pháp cùng linh hoạt v ậ n dụng chỉ cần là tại hắn trước mắt kỹ năng đẳng cấp chỗ bao dung trong phạm vi trần vũ p h ạ m cơ hồ là không gì làm không được làm đ ố i một cái lĩnh vực giải được cực hạn về sau muốn phụ đạo những người khác tự nhiên là trở nên dễ như t r ở bàn tay đây cũng là trần vũ p h ạ m vì sao tự tin như vậy có can đảm hứa hẹn trong vòng một tháng trợ giúp lưu thắng đông tăng lên nguyên nhân căn bản lưu thắng đông nhìn xem trần vũ phảm dưới ngòi bút dần dần thành hình học tập kế hoạch hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng hắn quá rõ ràng mình tiến bộ chậm rãi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là k h u y ế t thiếu một cái người dẫn đường tại hồng tinh can thép nhà máy hắn đã là cấp bậc cao nhất công trình sư căn bản không có người có thể chỉ đạo hắn thậm chí tại trần vũ p h ả m trước khi đến ngay cả cái có thể xâm nhập thảo luận vấn đề kỹ thuật người đều không có dù sao trừ hắn ra cái khác cao nhất cũng là mới công nhân bậc tám trình sư cùng công nhân bậc tám trình sư thảo luận cấp sáu công trình sư khảo hạch vấn đề kia chỉ sợ sẽ chỉ càng mang càng lệch cho nên liên quan với cấp sáu công trình sư tất cả lưu thắng đâu đều chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi tiến lên mặc dù cũng có thể tìm tới một chút thư tịch cùng tư liệu nhưng đều không phải là rất đủ mặt kỳ thật rất nhiều nội dung đọc lấy đến cũng là tối nghĩa khó hiểu hiện tại dù sao chỉ là xây dựng đất nước sơ kỳ công nghiệp hệ thống còn tại hoàn thiện quá trình bên trong liên quan với công trình sư giáo dục đ ổ i dưỡng càng là lạc hậu mảnh mỡ hóa mà muốn dựa vào chính mình hiểu rõ ở trong đó tri thức độ khó cùng trở ngại không thể nghi ngờ là to lớn nhưng bây giờ nhìn thấy trần vũ phạm phần này trật tự rõ ràng trực chỉ hạch tâm quy hoạch lưu thắng đông chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng rất nhiều trước đó học tập bên trong hoang mang cùng mê mang trong nháy mắt tan thành mấy khói phản phất đẩy ra trước mắt xương ngủ dày đặc cuối cùng nhìn thấy rõ ràng quang minh cùng phương hướng có thể đem về bộn u công trình lĩnh vực tri thức trải bớt đến rõ ràng như thế hệ thống cái này đủ để chứng minh trần vũ phàm kiến thức cơ bản có bao nhiêu sao ẩm thực lưu thắng đông trong lòng đối trần vũ phàm khâm phục c h i tình càng thêm nồng hậu dày đặc hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng cái này năm nay gần hai mươi tuổi người trẻ tuổi vì đạt tới bây giờ cảnh giới đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu không muốn người biết chữa sót cố gắng cùng mồ hôi nếu để cho trần vũ phàm nghe được hắn ý nghĩ chỉ sợ sẽ có chút không kèm được chữa sót cố gắng mồ hôi không thể nói là hoàn toàn không có nhưng xác thực cũng không nhiều dù sao có hệ thống làm bận hặc thủ đoạn trần vũ phạm chỉ cần kiên trì không ngừng n h ặ t thuộc tính h ắ n các phương diện kỹ năng liền sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên mà lại so người cùng đẳng cấp làm được còn muốn càng tốt hơn hiện nay trần vũ phạm nắm giữ kỹ năng đã nhiều đến làm cho người g i ậ n sôi cơ hội làm mười hạng toàn năng trăm hạng toàn năng cho dù là một chút tương đối ít lưu ý trong sinh hoạt không thường gặp kỹ năng trần vũ phạm cũng đều có đọc lướt qua dù sao nhạc t h u tính thứ này không phải ngươi nghĩ nhạc cái gì liền có cái gì mà là ngươi nhận được cái gì đó chính là cái gì tại trần vũ phạm kỹ năng liệt biểu bên trong cũng không thiếu tướng thanh điệu nhảy dân tộc ả giấc ngữ ôm người giấy các loại nhỏ c h ú n g kỹ năng dù sao k h i nhiều không ép thân đạo lý trần vũ phạm là hiểu sẽ đổ vật đủ nhiều sớm muộn cũng có một ngày có thể dùng tới chương 440, t h ờ i gian cực nhanh nhà máy bình tĩnh sinh hoạt chương 440, t h ờ i gian cực nhanh nhà máy bình tĩnh sinh hoạt sau đó thời gian bên trong thời gian lặng yên trôi qua căn thép nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục tất cả đều tiến triển được phi thường thuận lợi trần vũ phạm v ọ a trấn chỉ huy các hạng công việc đều đâu vào đấy thúc đẩy đầu tiên là toàn bộ nhà máy phạm vi bên trong cẩn thận loại bỏ tất cả máy móc thiết bị vô luận lớn nhỏ cũ mới đều không một bỏ sót dù chỉ là một chút xíu tiềm ẩn t r ụ c chặt thai hoàng ẩm nhỏ xíu mài mòn cũng đều tại trần vũ phạm chu đáo chặt chẽ an bài xuống đạt được triệt để kiểm tra cùng sửa chữa các công nhân dựa theo mới giữ gìn quy trình thao tác cẩn thận tỉ mỉ bây giờ toàn bộ nhà máy máy móc đều đạt đến trước nay chưa từng có tốt đẹp vận chuyển chặt thái chụp chặt xuất rõ rệt giảm xuống sửa bên trong máy móc tiếng oanh minh đều tựa hồ thông thuận rất nhiều. nhưng cái này v ẹ n mẹn sửa chữa cải tạo kế hoạch bước đầu tiên phải hoàn thành công nghiệp bộ hạ phát t i ê u chữ nặng sản xuất chỉ tiêu cái này còn xa xa không đủ nhất định phải tiến hành cấp độ càng sâu thiết bị cải tạo đào móc sản xuất tiềm lực tăng lên t r ì n h thể sản lượng trần vũ phản đối với cái này đã sớm trong lòng hiểu rõ kế hoạch chú đáo căn cứ h ắ n ước định cần tiến hành kỹ thuật cải tạo máy móc ước chừng chiếm toàn bộ nhà máy thiết bị tổng số bốn thành tả hữu đây là một cái không nhỏ tỷ lệ to to nhỏ nhỏ máy móc cộng lại tổng cộng một trăm bốn mươi đài đây là một cái khá là khổng lồ công trình lượng nhiệm vụ giác cổ tính đến trước mắt sửa chữa cải tạo công việc đã hoàn thành hơn phân nửa nói đúng ra là đã cải tạo 75 đài mỗi một đài cần cải tạo máy móc kỳ cụ thể phương án đều xuất từ trần vũ phạm trí thủ hắn tự mình tìm đọc tư liệu kết hợp tình huống thực tế vẽ bản vẽ tiến hành tinh vi thiết kế trải qua hắn cải tạo sau máy móc đều không ngoại lệ sản lượng đều có vẻ lấy tăng lên có chút thậm chí vượt ra khỏi mong muốn đối với một chút kỹ thuật yêu cầu tương đối không cao thao tác độ khó nhỏ vẽ cải tạo nhiệm vụ trần vũ phạm đem nó phân phối cho lưu thắng đông cùng trong xưởng mấy vị khắc công trình sư phụ trách cái này đã là tin tưởng cũng là đối bọn hắn kỹ thuật năng lực một loại rèn luyện cùng tăng lên mà những cái kia kết cấu phức tạp kỹ thuật yêu cầu cao cải tạo độ khó lớn hạch tâm thiết bị trần vũ phạm đều lựa chọn tự thân lên tay toàn bộ hành trình đem khống hắn theo đuổi là thật toàn thẩm mỹ bảo đảm mỗi một cái khâu đều không cho phép mảy may sai lầm gắn đặt tới đem những mấu chốt này thiết bị tính năng nghiền ép đến cực hạng dựa theo trước mắt tiến độ cùng hiệu s u ấ t đến tính ra trần vũ phạm nắm chắc trong lòng nhiều nhất lại cần một tháng thời gian toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục liền có thể biên mãn hoàn thành đến lúc đó nhà máy chỉnh thể năng lực sản xuất đem đi trên một cái giai đoạn mới hoàn thành công nghiệp bộ hạ phát sản xuất chỉ tiêu cũng sẽ không còn là xa không thể chạm mục tiêu cùng lúc đó trần vũ phạm nhằm vào lưu thắng đông đặc h ấn cũng tại vững bước tiến hành mỗi ngày tan sở sau hai người đều biết bền lòng vững dạ địa rút ra một giờ ngay tại trần vũ phạm số hai xưởng trong văn phòng nhằm vào cấp sáu công trình sư khảo hạch nội dung trần vũ phạm đối lưu thắng đông tiến hành v ụ đạo chủ yếu là đối kỳ hiện có công nghiệp chi thức hệ thống tiến hành tra để loại bổ sung lưu thắng đông cơ sở vẫn là tương đối ôm thật dù sao hắn cũng là tại một tuyến sở soạn lần mò mấy chục năm lão công trình sư lý luận bản lĩnh cùng thực tiễn kinh nghiệm cũng không tính là yếu mà lại lưu thắng đông đặc biệt chân quý lần này tới không dễ cơ hội học tập dị thường chăm chú khắc khổ phản phất về tới lúc tuổi còn trẻ cầu học trạng thái cầu học như khác hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt ngắn ngủi mười ngày qua thời gian trôi qua trần vũ phạm liền phát hiện lưu thắng đông đã có bước tiến dài lấy trước mắt hắn trình độ tháng sau đi tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch thông qua sát xuất đã rất lớn mà bọn hắn còn có hai mươi ngày tới thời gian phi thường dư dạ sau đó trong khoảng thời gian này chủ yếu nhiệm vụ chính là củng cố trợ giúp lưu thắng đông tiến một b ư ớ c vững chắc chi thức hệ thống bảo đảm v ạ n vô nhất thất n h ư n g thông qua khảo hạch nắm chắc đạt tới trăm phần trăm không ra bất kỳ ngoài ý muốn thời gian lại qua mấy ngày từ nghiên cứu ra hồng tinh năm mươi hợp lại son đ ể tính tổng cộng đã qua hơn nửa tháng mấy ngày này đối trần vũ phạm tới nói trôi qua hay là vô cùng phong phú không có bôi chân son nghiên cứu như vậy lớn áp lực trần vũ phạm chỉ cần mỗi ngày làm từng bước đem công việc của mình hoàn thành tốt t a tầm sau lại đối lưu thắng đông tiến hành một giờ đáp ứ n hắn mỗi ngày công việc liền kết thúc h ồ n g tin h cán thép nhà máy bên trong một mảnh vui vẻ p h ư n g linh tất cả cổ xưa thiết bị đều tiến hành sửa chữa máy móc sản lượng càng ngày càng cao các công nhân sức mạnh càng ngày càng đủ từ lần trước đặc vụ của địch sự kiện sau nhà máy cũng không có xảy ra cái gì cái khác đại sự tất cả đều gió em sóng lặng mọi người tích cực dấn thân vào với lao động trong công việc h ồ n g tin h cán thép nhà máy tất cả đều tiến hành đâu vào đấy trở nên càng ngày càng tốt ngược lại là trong tứ hợp viện ra chuyện mới mẻ ngày này t r ạ m vào tối trần vũ phàm tan tầm cưới xe đạp trở lại biệt tử tiến hậu viện trần vũ phàm liền chú ý tới hà vũ trụ đang tại mặt trăng cửa kia lén lén lút lút đi dạo thò đầu ra nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn thấy trần vũ phạm đi đến hậu viện hà vũ trụ còn nút ở cây cột phía sau sợ bị trần vũ phạm trông thấy chỉ là trần vũ phạm nhãn l ự c sao mà nhạy cảm coi như hà vũ trụ lại thế nào tránh khẳng định cũng trốn không thoát trần vũ phạm ánh mắt đã bất quá nhường trần vũ phạm cảm giác có chút k ỳ quái l ạ hà vũ trụ cử động không hề giống muốn làm chuyện xấu ngược lại là có chút nhăn nhó cùng do dự tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn dùng thế kỷ hai mươi mốt mạng lưới dùng từ tới nói chính là trộn cảm giác rất nặng trần vũ phạm một chút liền có thể nhìn ra hà vũ trụ hẳn là tìm đến mình nhưng hắn là tới làm cái gì cái này trần vũ phạm cũng có chút đoán không được từ lần trước nhà máy lãnh đạo đến trần vũ phạm nhà ăn cơm hà vũ trụ bị hắn làm kia đạo nước sôi cải trắng triệt để chinh phục về sau hắn tựa như thay đổi hoàn toàn một người giống như trước kia ngốc trụ tùy tiện không sợ trời không sợ đất dùng hết tứ cựu thành nói tới nói chính là hôn bất lận hà vũ trụ trong sân gặp ai cũng muốn bần hai câu ngoài miệng xưa nay không ăn t h i t t h i mà lại động một chút lại xu đông cho dù là trước đó ba vị đại gia nhiều khi trên miệng cũng biện bất quà hắn nếu là đem hà vũ trụ gây c ấ p nhãn giống hứa đại mậu loại kia mặt hàng cẳng là chỉ có bị đòn phần ỷ ba o biết lão thái thái cùng dịch trung hải quan hệ trước kia hà vũ trụ trong tứ hợp viện cũng coi như được là một phương bá chủ chỉ là bị tần hoại như gắt gao khắt chế là đối phương số một l i ế m chó coi như từ lần kia chúc mừng hôn lễ tiệc rượu về sau hà vũ trụ cả người cũng thay đổi hắn hoàn toàn không có lấy trước kia loại tính cách mà là trở nên trầm mặc ít nói mỗi ngày từ cán thép nhà máy tan tầm về sau hắn trở lại trong viện liền đem mình khóa trong phòng bắt đầu đọc sách đọc cái gì sách thực đơn đủ loại thực đơn ước chừng có hai ba mươi bản toàn bộ trồng chất tại hà vũ trụ trên tủ đầu giường hắn trước kia chính là tiểu học trình độ cũng liền có thể nhận biết chút chữ thường dùng là cái xưa nay không đọc sách người nhưng bây giờ hà vũ trụ mỗi ngày ôm những sách này cái gì chi na thực đơn bách khoa toàn thư l ô thái tinh túy món c â y tứ xuyên bí tịch hoài dương món ăn nổi tiếng tất cả đều là tác phẩm vĩ đại sách dày có mới có cũ đều là hà vũ trụ từ đủ loại con đường các loại quầy sách cũ bên trên thu thập tới hắn hiện tại mỗi ngày là nhìn như si như say t a tầm sau ăn xong cơm tối bắt đầu hắn muốn một mực nhìn thấy khoảng mười giờ đêm mới bằng lòng bỏ qua ngoại trừ ngày hôm đó thường trên thói quen biến hóa còn có một điểm trần vũ phạm cảm thụ được cũng đặc biệt rõ ràng đó chính là hà vũ trụ gần nhất ở trong s ư ở n g trạng thái làm việc trước đó bởi vì hắn không có bất kỳ chứng cớ nào tình h u ố n g dưới chỉ chứng trần vũ phạm thu lý phó s ư ở n g t r ư ở n g lễ vật trực tiếp hung hăng đắc tội lý hoài đức hà vũ trụ bị lý hoài đức một lột đến cùng trực tiếp cho nhét vào số hai xưởng thành trần vũ phạm dưới tay một bình thường thợ bội học đồ đoạn thời gian kia hà vũ trụ tại xưởng bên trong là cái gì đức hạnh hai chữ nhi lừa gạt đi làm t u ầ n phí là ứng phó việc phải làm có thể kéo dài công việc liền kéo dài công việc có thể tránh q u á y dày liền tránh q u á y dày dù sao hắn đánh tâm nhãn bên trong liền không nhìn chúng cái này thợ ngội công việc đây trong đầu nghĩ đều là mình lúc nào có thể quan phục nguyên chức một lần nữa triệu hồi bếp sau đi tay cầm môi hắn thấy tài nấu nướng của mình hẳn là không thể thay thế thiếu đi hắn lãnh đạo ăn cái gì nhưng mà hà vũ trụ tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy quan trọng hắn tại số hai xưởng bên trong một làm chính là hai ba tháng đi qua thợ ngội hà vũ trụ không quá sẽ cho nên hắn thuận là tại kiếm sống nói đến liền cùng trần vũ phạm tiền thân không sai b i ệ t lắm nhưng chính là gần nhất cái này hơn một tháng cũng không biết cái nào gân d ự đúng rồi hà vũ trụ thái độ làm việc s ử n g sốt tới cái một trăm tám mươi độ bước m g ặ t lớn ngươi muốn nói hắn tại thợ m ộ i phương diện có cái gì trình độ vậy cũng chưa nói tới dù sao nội tình tại cái này b à biện hà vũ trụ trước đó đối với phương diện này là một chữ cũng không biết nhưng chí ít mỗi ngày giao cho trên tay hắn nhiệm vụ hắn có thể thành, thành thật à n h h t thật làm xong làm được cái cơ bản hoàn thành cái này đặt ở trước kia kia là nghi cũng không dám nghĩ chuyện thậm chí muốn nói hà vũ trụ trên thân biên hóa nhất để cho người ngoài dự kiến còn phải là hắn thái độ đối với tần hoài như ban đầu hà vũ trụ đây chính là tần hoài như bên người trung thành nhất liêu chó cả ngươi tất cả lực chú ý tất cả tâm tư tất cả đều vây quanh tần hoài như một người đi dạo trong nhà làm điểm cái gì ăn ngon hoặc là từ nhà ăn mang về cái gì đồ ăn hắn ngay cả mình thân mội mội đều mặc kệ tha rằng mình nói bụng cũng muốn toàn bộ đưa đi giả ra mình cùng mội mội nói bụng hắn cũng không thể để b ồ n g lạnh chịu đói hà vũ trụ trong túi cất chút tiền lương kia cũng hận không thể toàn bộ kín đáo đưa cho tần hoài như đương g a dùng cha hắn lưu cho hắn khoản tiền kia tính được có chừng một ngàn khối tại một hai tháng thời gian bên trong liền hao phí hơn phân l ử a toàn bộ thiếp tiến giả ra tần hoài như trong nhà phàm là gặp gỡ điểm lớn bằng hạt vùng truyện cho dù là xì、si、dầu cái bình đổ hà vũ trụ đều phải cái thứ nhất xông đi lên hắn bận bịu trước bận bịu sau nhưng sức lực soát tồn tại cảm sợ người khác không biết hắn hà vũ trụ đối tần t ỷ có bao nhiêu đệ b ụ liếm chó hai chữ này đơn giản chính là vì hà vũ trụ đo thân mà làm nhưng còn bây giờ thì sao từ khi hắn tập trung tinh thần bổ nào vào những cái kia thực đơn bên trên bề sau k h á i sự nhi liền đến hà vũ trụ giống như là biến thành người khác thay đổi ngày xưa bộ kia hận không thể đem tâm móc ra liếm chó tư thái hiện tại hắn đối tần hoài như người muốn nói nhiều lãnh đạm đi giống như cũng không có gặp mặt nên đánh chào hỏi vẫn là chào hỏi nhưng muốn nói nhiều nhiệt tình kia là nửa chút cũng nhìn không ra tới gặp mặt cũng là khách khách khí khí lại không cho giả ra móc trả tiền coi như tần hoài như tự mình mở miệng hà vũ trụ cũng không có mượn qua tiền cũng không giống con rồi giống như vây quanh chuyển hà vũ trụ đối đại tần hoài như thái độ trở nên cùng đối đại trong nội viện còn lại mấy cái bên kia hàng xóm l á n i ề n không có cái gì hai loại loại thái độ này đặt tại trong nội viện bất kỳ một cái nào người bình thường trên thân kia đều không thể bình thường hơn được nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác phát sinh ở h ạ vũ trụ trên thân đây quả thực so con chuột cho mẹo làm p h ù dâu còn hiếm lạ thật là mặt trời đánh phía tây như ra chương bốn trăm bốn mươi mốt ngóc trụ cải biến chương bốn trăm bốn mươi mốt ngóc trụ cải biến h ạ vũ trụ gần nhất cái này liên tiếp cải biến trần vũ phàm đều nhìn ở trong mắt trong đầu chỉ cảm thấy phi thường kỳ diệu nhắc tới h ạ vũ trụ là cái cái gì đức hạnh trần vũ phàm trong lòng một trong hắn đ ờ i trước nhìn tình mãn tứ hợp viện phim truyền hình lúc liền không ít bị ngốc trụ dẫn đến hà vũ trụ người này điều kiện trên lại sao nhìn chung cái này tứ cựu thành cũng tuyệt đối xem như thật tốt cán thép nhà máy lâu biết cấp tám mét nút v i ê n tiền lương đ á i nộ cũng không tệ địa vị xã hội cũng không thấp ở trong xưởng đi đến cái nào cũng phải bị người tôn s ư n g một tiếng hà sư phó trong tứ hợp viện có hai gian đứng đắn phòng ở, ở không lớn không nhỏ cũng coi là cái nhà trong sân cùng nhất đại gia dịch trung hải quan hệ tâm đầu ý hợp chưa từng ăn t h i t t i hà vũ trụ xuất thân sạch sẽ đợi thứ ba bần ông không có dính cái gì loạn thất bát tao lịch sử vấn đề mình cũng không có cái gì không tốt h ă n mê mặc dù nói dáng dấp có chút trông có vẻ g i ả nhưng ngũ quan còn không tính quá kém thân cao dáng người cũng cũng tạm được ngoại hình điều kiện nhưng thật ra là nói còn nghe được mà lại cái niên đại này nữ sinh cũng không có như vậy quan tâm nhà trai nhan giá trị hạ vũ trụ cái này bắt đầu điều kiện coi như không đủ trình độ trợ ngộ vậy cũng tuyệt đối xem như một tay coi như không tệ bại nhưng kết quả đây sửng sốt nhường hắn từng bước từng bước đem mình cho hoàn thành một cái cảnh già thê lương c h ế t c ó n g vòm cầu hạ tràng nhóc nhăn khổ sở d y chút tiền lương kia còn có nhà kia cuối cùng nhất đều mơ mơ hồ hồ địa thành tần hoài như vật trong túi không riêng nuôi sống tần hoài như còn muốn thay ba cái kia cùng hắn không có nửa điểm quan hệ máu mủ nhi nữ quan tâm công việc quan tâm hôn sự đợi đến giả càng là không hợp t h ó i thường trong nội viện kia ba vị đại gia dưỡng lao chăm sóc người thân t r ư ớ c lúc lâm trùng cũ toàn bộ ô m đến hà vũ trụ trên thân toàn bộ một hiển nhiên loan đại đầu hắn cuối cùng nhất bị giả r a kia toàn ra hấp huyết vì cho ép sạch sành xanh liền chút xương vụn đều không thừa trần vũ phạm lúc trước xem ty vi kịch thời điểm liền nhìn b ấ t trong lòng chỉ có cảm cái liếm chó liếm chó liếm đến cuối cùng nhất không có gì cả hắn hà vũ trụ rơi vào kết cục như vậy có thể bắn a i nói cho cùng còn không phải lại chính hắn không nhìn rõ hiện thực đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu tính cách còn có một lòng nhào trên người tần hoải như liếm chó sức mạnh là chính hắn những n à y tính cách nguyên nhân đưa đến cuối cùng nhất kết cục bi thảm xuyên qua đến thế giới này về sau trần vũ phạm cũng là thật sự rõ ràng cùng hà vũ trụ tại trong một viện ở gần một năm mỗi ngày ngầm đầu không thấy túi lầu gặp cũng xảy ra không ít mâu thuẫn đánh rất nhiều quan hệ trần vũ phạm mới xem như triệt để thấy rõ phim truyền hình bên trong kia thật là một chút không có đoan u ồ n hắn trong hiện thực hà vũ trụ đối tần hoài như c ố này ân cần sức lực còn có cái kia đến chết vẫn sĩ diện đoán loại tình cùng phim truyền hình bên trong so r a quả thực là chỉ có hơn chứ không kém cũng chính là bởi vậy trần vũ phàm nhìn thấy hà vũ trụ cải biến mới phát giác được càng thêm mới lạ đến cùng là bị cái gì kích thích trần vũ phàm càng nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến hai cái nguyên nhân một trong số đó chính là động mạnh bị đoá, đoá đánh gãy chân về sau hà vũ trụ ứng ra tiền thuốc men hắn cho giả ra ứng ra tiền thuốc men mượn xe đạp bồi thường giúp giả ra tại trại giáo dưỡng chuẩn bị l o a n thất bát tao các h ạ n g chi tiêu cộng lại dùng hết hắn hơn phân nửa t í c h xúc năm sáu trăm đồng tiền chi tiêu a tại niên đại này chính là một cái mười phần thiên văn sổ tự dù là hà vũ trụ thần kinh lại lớn đầu khi hắn nhớ tới cái này nhìn thấy mà giật mình kim ngạch lúc cũng biết cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo chính hắn đến cùng tại làm cái gì hắn có phải điên rồi hay không chương bốn trăm bốn mươi hai hà vũ trụ nghĩ lại dòng trận mộ đạo chương bốn trăm bốn mươi hai hà vũ trụ nghĩ lại dòng trận mộ đạo hà vũ trụ tiền lương kỳ thật cũng tạm được hắn mỗi tháng ba mươi bảy khối năm lại thêm ngẫu nhiên có người mời hắn đi trong hôn lễ đốt lớn bữa tiệc một tháng còn có thể nhiều r ễ cái tầm mười khối thu nhập thêm hắn một mực cô độc lại là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái nếu như không có tần hoài như hắn một tháng c h í ít có thể tiết kiệm xuống tới hai ba mươi khối tiền không thành vấn đề mà bộ phận này dư thừa dườm g i ả tiền chính là tần hoài như mục tiêu nàng hướng h ạ vũ trụ đòi tiền mỗi một bút tiền mức cũng không lớn hoặc là t a m mao năm mao hoặc là một khối hai khối cũng đều là một chút lông gà vỏi vỏ việc nhỏ hôm nay giả ra thật lâu không ăn thịt ngày mai bổng ngạnh chưa đóng nổi sách vở phí hết tần hoài như dùng đủ loại lý do nhường hà vũ trụ cho mình bỏ tiền loại này số lượng nhỏ chi tiêu cho người ta một loại cũng không nhiều cảm giác lại thêm nàng mỗi lần cảm xúc giá trị đều biết cho rất đủ hà vũ trụ ra cái một khối tám l ô n g liền có thể nhìn thấy tần hoài như khuôn mặt tươi cười có thể nghe được tần hoài như cảm ơn lời nói chuyện này với hắn mà nói quá đăng giá chớ nói chi là tần hoài như thường thường sẽ còn cho hắn dọn dẹp phòng ở giặt quần áo thậm chí hà vũ trụ có đôi khi sẽ cảm thấy mình rất kiếm chỉ là hoa như thế ít tiền liền có thể chiếm được sự yêu mến của nữ thần mà những n à y hiếm nát chi tiêu tích lũy tháng ngày để giành được đến kỳ thật mức đã là phi thường to lớn chỉ là hà vũ trụ không có tính qua cho nên cảm giác không thấy một mực đần độn đắm chìm trong tần hoài như ôn nhu hương bên trong nhưng lần này thì lại khác hà vũ trụ là lập tức móc ra hơn một trăm khối tiền khoản tiền lớn đem hà đại thanh hai mươi năm qua cho hắn gửi khoản kém chút tiêu hao hầu như không còn lúc ấy là bổng lạnh cần tiền giải phẫu tình huống khẩn cấp hà vũ trụ không nghĩ nhiều liền đem tiền móc ra nhưng là về nhà về sau hắn nằm ở trên giường lại hoàn toàn ngủ không yên cái số này quá khổng lồ chấn hắn đầu góc ông ông t ắ c hưởng hà vũ trụ coi như lại hoán loại khoản này khoản tiền lớn cũng đủ làm cho hắn thịt đau chịu không được tại xử lý mình cùng tần hoài như quan hệ phương diện này hà vũ trụ chưa từng có chiều sâu suy nghĩ qua một mực là dựa vào liếm chó bản năng đang điều khiển thân thể hành vi mà đối mặt lần này sung kích hà vũ trụ kia mục nát đại não vậy mà bắt đầu b ậ t chuyển hắn càng nghĩ bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ mình cùng tần hoài như quan hệ trong đó tại cái này hơn mười năm thời gian bên trong hắn bỏ ra rất nhiều nhưng thủy trung không đổi được bất luận cái gì hồi báo tần hoài như cùng hắn thật sự có có thể sao hà vũ trụ mặc dù được mọi người hô thành ngốc trụ nhưng hắn không phải thật sự trí lực có vấn đề hắn hay là vô cùng biết rõ mình cùng tần hoài như không có cái gì có thể giả đông húc mặc dù tê liệt biến thành người tàn tật nhưng dù sao không chết như vậy tần hoài như chính là một cái người có vợ cùng hắn hà vũ trụ không có nửa điểm có thể lui một vạn bước tới nói liền xem như giả đông húc ngày nào chết rồi tần hoài như cũng còn có ba đứa hai từ muốn chiều cố giả trương thị càng là không có khả năng đồng ý tần hoài như tái hôn cái này trở ngại nhiều không kể x i ế t nếu là tại dưới trạng thái bình thường hà vũ trụ đương nhiên không có khả năng có như thế k h ắ t sâu tỉnh lại nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt hà vũ trụ tao ngộ lần này trọng thương về sau tư duy trước gây nên có sáng suốt lần này tổn thất của h ắ n quá lớn cái này mấy trăm khối chẳng lẽ trông cậy vào giả i a có thể trả tiền tuyệt đối không thể giả i a muốn trả tiền biện pháp duy nhất chính là nhường nhà nàng đem phòng ở bán đi hai gian phòng tử bán tốt vẫn có thể có khả năng bán đi mấy trăm khối nhưng đây cũng là chuyện không thể nào thủ tú giả da sẽ không bán phòng ở tiếp theo giả r a sẽ không trả tiền thống chi hà vũ trụ lúc ấy vay tiền thời điểm ngay cả giấy vay nợ đều không có hiện tại báo cảnh đều vô dụng mà lại mỗi lần nghĩ tới đây hà vũ trụ trên mặt liền sẽ lộ ra đắng chát biểu lộ hắn lúc đầu cảm thấy lần này vì giả r a bỏ ra như thế nhiều hẳn là sẽ nhường tần hoài như cảm động đi kỳ thực không phải hiện thực tình trạng thậm chí là vừa vẫn t ư ơ n g phản đồng n g ạ n h chân tàn tật làm xong giải phẫu về sau cũng chỉ có thể mỗi ngày ở nhà nằm trên giường không dạy nổi tần hoài như mỗi ngày chiếu cố hai cha con người tàn thế cơ hồ hao hết toàn bộ tinh lực cùng tâm thần hiện tại nàng nơi nào còn có thời gian chiếu cố hà vũ trụ liền ngay cả trước đó thu thập phòng giặt quần áo cố đ ị n câu hiện tại cũng không có hà vũ trụ thuộc về là bồi t h ư ơ n g phu nhân còn gãy binh nghĩ đến đây sự kiện hà vũ trụ đã cảm thấy s u ố i khỏe không được mà lại trong lòng có thật sâu hối hận cái này mấy trăm g ố i tiền nếu như không tốn cho giả ra mà là mình giữ lại cưỡi vợ thật là tốt bao nhiêu a hắn hà vũ trụ niên kỷ cũng không nhỏ bây giờ hai mươi bảy tuổi nếu là trong nhà có một ngàn đồng tiền tiến tiết kiệm lại có một phần càn thép nhà máy đầu bếp thể diện công việc nên sẽ có bao nhiêu bà mới đạp phá nhà hắn cánh cửa、a、đáng tiếc bởi vì hắn liếm chó thao tác loại khả năng này sẽ không còn có những này thật sâu hối hận cùng nghĩ lại đối h ạ vũ trụ xung kích là phi thường to lớn nhưng đây cũng chỉ là hắn tính cách chuyển biến nguyên nhân một trong còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân trần vũ phạm lần trước chúc mừng hôn lễ thạch diệu kia một đường nước sôi cải trắng còn có về sau c ơ m chiên đối với hắn rung động thật sự là quá mức với máy liệt hà vũ trụ đối với chủ nghệ vẫn còn có chút yêu quý ở trên người nhà bọn hắn liền xem như nửa cái đầu bếp thế ra hắn lại khô nửa đời người đầu bếp đối với tài nấu nướng của mình hà vũ trụ vẫn rất có tự tin cảm thấy mình tại toàn bộ tứ cựu thành đều là có có chút tài năng sở dĩ hiện tại vẫn là cái cấp tám bếp nút viên đó cũng là cán thép nhà máy nguyên nhân là cán thép nhà máy phòng ăn cấp bậc quá thấp liên lụy hắn không cách nào thi càng đẳng cấp cao đầu bếp nếu không theo hà vũ trụ mình chiêu này món cây tứ xuyên cùng đảm ra đồ ăn chí ít làm cái cấp ba bếp nút viên cũng không thành vấn đề hắn vì thế cực kỳ tự ngạo tại mười lăm mười sáu tuổi cũng chính là hà đại thanh vừa đi thời điểm hà vũ trụ là có chăm chú học qua chủ nghệ nhưng đó là trước kia từ khi đi vào cán thép nhà máy nhà ăn trở thành trong phòng ngắn tay nghề tốt nhất đầu bếp về sau hà vũ trụ liền l ầ m vào kiêu ngạo tự mãn không muốn phát triển trạng thái đương nhiên tài nấu nướng của hắn cũng quả thật không tệ cho nên ở trong xưởng diễu võ dương mai hồi lâu ngay cả dương s ư ở n g trưởng đều có chút không thể rời đi tài nấu nướng của hắn c h ú nghệ là hà vũ trụ tự tin nhất tồn tại nhưng mà hắn tất cả tự tin đang thưởng thức qua trần vũ phàm nước sôi cải trắng về sau liền triệt để sụp đổ chương bốn trăm bốn mươi ba hà vũ trụ quyết trí tự cường mất đi muốn toàn bộ lập lại chương bốn trăm bốn mươi ba hà vũ trụ quyết trí tự cường mất đi muốn toàn bộ đọc lại người với người tranh lệch thế nào như thế lớn câu này cảm thán là vô số mặt người đối trần vũ p h ả m phát ra mà đang thưởng thức đến kia một bát nước sôi cải trắng về sau hà vũ trụ cũng cảm nhận được loại rung động này cùng t u y ệ t vọng trần vũ p h ả m t r u nghệ n g thật sự là quá cao đã đạt tới một loại chỉ tồn tại với hà vũ trụ trong tưởng tượng cảnh giới nhất là kia một phần nước sôi cải trắng là hắn nhớ thương hơn mười năm đồ vật hà vũ trụ chỉ từ sư phụ hắn trong miệng nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ tại hiện thực bên trong đọc qua trần vũ phản vậy mà làm được Vào thời Trụ khắc Hà ấy, Vũ r bị u nhưng g động, là k ô n nào diễn g lời có thể diễn tạo đ ợ c h ư là ặ p được、ý. Hà Vũ tại r rất rõ ràng. ụ nhớ Ngay ký t năm nay mở năm mở trước đầu ó t r n ngay nổi Vũ Phạm ngay cả cái đ ề cầm căn cơm. cũng có cái ngọc bế cháo, có không đói chết độ. Nhưng tại đầu làm, lắm làm không không không Nhiều thể trình Nhưng đúng bản liền nấu liền đói độ. là, bế tại sẽ xuân sau này đại khái là là ba tháng trước sau trần vũ phạm cùng biến thành người khác giống như chu nghệ quả thực làm một ngày một cái dạng không ngừng tăng lên dựa theo chính trần vũ phạm ý kiến hắn là từ q u o ả n sách cũ bên trên đáy tới mấy quyển thực đơn tất cả chủ nghệ đều là tự học mà thành mới đầu hà vũ trụ nghe cũng không có quá để ý dù sao trần vũ phạm coi như chủ nghệ tăng lên tối đa cũng chính là gia đình bà chủ thường ngày x à o vài món ăn tiêu chuẩn nhưng hắn hà vũ trụ là đứng đăng cấp tám bếp nút viên là món tay từ xuyên đ ồ bếp đ ả m ra đồ ăn chuyển nhân trần vũ phạm chủ nghệ liền xem như có chỗ tăng lên kia cùng hắn so ra cũng còn kém cách xa v ạ n giảm đâu hà vũ trụ điểm ấy tự tin vẫn phải có nhưng là ngay sau đó chuyện phát sinh liền để hà vũ trụ có chút ngồi không yên bởi vì trần vũ p h ạ m chủ nghệ tăng lên tốc độ nhanh đơn giản không giống người cơ hội là cách mỗi hơn phân nửa tháng liền có được rõ ràng tăng lên mà lại trần vũ p h ạ m hiểu còn nhiều các loại tự điển món ăn môn đạo hắn đều biết một chút cái gì l ô thái giảng cứu hoài dương món ăn tinh tế món ăn quảng đông nguyên v ị d ĩ mưa nói song xấu cũng làm vài chục năm đâu biết phát hiện mình tại chủ nghệ c h i thức trên mặt vậy mà hoàn toàn không sánh bằng trần vũ p h ạ m chân chính nhường hạ vũ trụ lĩnh hội tới khác biệt là đi đại lãnh đạo nhà nấu cơm lần kia trần vũ phàm dễ dàng làm mấy đạo món ăn quảng đông hương bị phẩm tướng chính tông trình độ tất cả đều hà vũ trụ cho so không bằng nhưng hắn đứng ở bên cạnh đều cảm thấy trên mặt có chút phá phòng bất quá thời điểm đó hà vũ trụ còn không có quá mạnh cảm giác nguy cơ dù sao món ăn quảng đông không phải hắn sân nhà hà vũ trụ ở trong lòng chấn an mình hắn am hiểu nhất là món cây tứ xuyên cùng kia tùy tiện không chuyển ra ngoài đảm ra đồ ăn đây mới là hắn ăn cơm g i a hỏa là hắn áp đáy h ỏ m nhi t u y ệ t chiêu tại hai phương diện này hà vũ trụ vô cùng tin tưởng nhìn chung cái này tứ cựu thành đó cũng là phải tính đến cho nên trong lòng rất có ngạo khí có thể để hắn vạn không nghĩ tới chính là tại chúc mừng hôn lễ bữa tiệc trần vũ phạm làm ra kia nói nước sôi cải trắng nước sôi cải trắng là món cây tứ xuyên bên trong đỉnh cấp thức ăn càng là chỉ có tại quốc kiến bên trên mới có thể ăn được hắn hà vũ trụ nằm mộng cũng nhớ học đến tay nhưng mà đừng nói là hắn liền ngay cả hắn nghiên cứu mấy chục năm món cây tứ xuyên lao sư phó đều hoàn toàn không hiểu món ăn này cách làm kết quả đây ngay tại hắn quen thuộc nhất đáng tự hào nhất chắc chắn nhất món cây tứ xuyên lĩnh vực hắn bị trần vũ phạm dán dán chắc chắc lên bài học kia nước sôi cải trắng vừa ra tới trực tiếp liền đem hà vũ trụ trần trụ cùng món ăn này、so ra, hắn di vang tất cả chủ nghệ đều trong nháy mắt trở nên đảm đạm vô quang tại mình đắc ý nhất phương diện bị trần vũ phàm nghiền ép loại cảm giác này đối hà vũ trụ tới nói quá thống khổ tựa như là bị người một q u y ề n đánh vào trên mặt dễ ợn hắn ngay cả nửa điểm bù cơ hội đều không có hà vũ trụ dù sao cũng là tứ cựu thành đại lao r a nhất nhìn chúng chính là mình mặt mũi mà lần này ngược lại tốt không chỉ có là mặt mũi liền thông gia tử cũng tất cả đều ném đi chương bốn hà vũ trụ đến đây thỉnh giáo chương bốn hà vũ trụ đến đây thỉnh giáo tại chủ nghệ thừa bị nghiền ép nhận đà kích đối h ạ vũ trụ mà nói s o vài ngày t r ư ớ c hoa cho giả ra kiêm mấy trăm khối tiền còn muốn càng thêm nhường hắn khó chịu dùng tiền kia là thì đau nhưng lúc này là đau lòng hắn làm đầu bếp điểm ấy kiêu n ạ o bị trần vũ phạm triệt để dẫm tại dưới lòng bàn chân chính là hai chuyện này một cái làm ấy trăm đồng tiền thấp hụt một cái là chủ nghệ bị triệt để nghiền ép hai chuyện này một trước một sau như là hai cái trọng truy cuối cùng đem h ạ vũ trụ cho triệt để thất tình nhường hắn cảm thấy bản thân trước kia sống không thể thật có chút giống cái ngu xuẩn người trong h u ệ n gọi hắn ngốc trụ thật sự là một điểm không sai ngay ở một khắc đó hà vũ trụ ở trong lòng đầu chân chân chính chính hạ quyết tâm sau này hắn đừng lại vây quanh tần hoài như đi vòng ò cái gì tiếp tế cái gì giúp đỡ những chuyện này hắn đều muốn r ú t bỏ tuyệt đối không thể lại lẫn vào giả g i ả phá sự từ hôm nay về phía sau hắn muôn toàn bộ tâm tư tất cả công phu toàn bộ đều dùng tại nghiên cứu chủ nghệ bên trên hắn hà vũ trụ vứt bỏ mặt mũi nhất định phải dựa vào chính mình tay nghề kiếm bể nghĩ thông suốt những ngày về sau hà vũ trụ tựa như là biến thành bây giờ bộ dáng này biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn đối mặt tần hoài như thái độ trước kia hắn h ắ n không thể đem tâm m ó c ra mỗi ngày vây quanh chuyện mà bây giờ đâu hà vũ trụ không còn đuổi tới lấy lòng mỗi ngày gặp mặt cũng chính là gật gật đầu nói hai câu không mặn không nhạt lời k h á c h khí thái độ đối với tần hoài như cùng đ ố i trong nội viện cái khác hàng xóm láng giềng không có cái gì hai loại hắn không còn là cái kia triệu chi tức đến vung chi liền đi n g ố c trụ cô này ngu ngu ngốc ngốc liếm cho sức mạnh toàn bộ bị hắn thu vào chiều nằm ban hà vũ trụ đơn giản ăn cơm tối sau liền một đầu ô n tiến mình trong phòng nhỏ hắn hướng trên giường ngồi xuống hoặc là ghé vào trên mặt bàn bắt đầu nhìn những cái kia đ á i tới thực đơn từng quyền từng quyền xem từng tờ một địa đi suy nghĩ có đôi khi hà vũ trụ sẽ còn ghi bút ký một học thì học đến đã khuya có đôi khi các bạn hàng xóm đều ngủ trong nhà hắn vẫn sáng đèn điện như c ũ tại đô thị học tập hắn những biến hóa này trong viện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cảm giác vô cùng kỳ quái cái này n g ố c trụ gần nhất là thế nào rồi trước kia hắn không có việc gì liền thích tại bên ngoài lắc lư hoặc là đi tần hoài như nhà thông cửa thì bỗng ngạnh tâm sự lời hong tiếng ve hiện tại ngược lại tốt cùng cái một hồ lô mỗi ngày ổ trong phòng không ra khỏi cửa dạng này thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn một tháng hà vũ trụ bản thân tính một cái cũng cảm thấy có chút hoảng hốt nhưng loại này hoảng hốt qua sau hắn vậy mà phát hiện như bây giờ sinh hoạt vẫn rất tốt thật rất tốt mặc dù đi hắn hiện tại là tại số hai xưởng làm thợ ngồi học đồ làm chính là hoàn toàn xa lạ việc tốn thể lực so trước đó tại nhà ăn bếp sau tay cầm môi m ệ t mọi nhiều mỗi ngày một thân tràn dầu không nói cánh tay chân đều m ệ t đến mọi nhừ tiền lương cũng ít đến đáng thương một tháng qua mới có thể cầm tới mười bảy khối năm mao tiền vẫn chưa tới đi qua làm đầu bếp lúc một nửa tiền lương trước kia hắn mỗi ngày còn có thể từ nhà ăn mang một ít tốt đồ ăn mang về nhà cải thiện hóa ăn hiện tại thì là chớ h ồ n g mơ tưởng căn bản không có cơ hội như vậy theo lý thuyết thời gian này trôi qua là so trước kia càng khổ có thể trách thì trách t ạ i chính hà vũ trụ lại cảm thấy trong đầu so trước kia thoải mái nhiều hắn cảm giác thời gian có hy vọng trước kia hắn còn sống giống như liền vì tần hoài như nhà điểm này phá sự tần hoài như một câu một ánh mắt liền có thể nhường hắn mất hồn mất vía làm cái gì đều để không nổi sức lực trong đầu luôn luôn đổ đắc hoảng cảm giác vắng vẻ hiện tại liền hoàn toàn khác nhau trải qua một tháng này cải biến sau hà vũ trụ cảm thấy hắn là vì mình còn sống nhìn thực đơn là phí đầu góc s á t thực rất mệt mỏi nhưng đây là vì suy nghĩ chủ nghệ vì đề cao mình bản lĩnh giữ nhà vì tìm về mình vứt bỏ mặt mũi đây là hắn thành thạo một nghề cũng là hắn duy nhất am hiểu chuyện nhất định phải làm được tốt hơn mới được nghĩ đến những thứ này dù là trên thân lại mệt mỏi trong đầu cũng là an tâm loại này từ trong ra ngoài cải biến nhường hà vũ trụ cảm giác giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân cả người đều nhẹ nhàng không ít tựa như là đi qua hắn một mực đ ặ t tại trong nước thủy chung là một loại sắp chìm v ằ n g cảm giác mà bây giờ hắn cuối cùng thoát ra mặt nước hút vào một ngụm không khí mới mẻ không sai chính là loại cảm giác này một loại một lần nữa sống tới cảm giác lần này hà vũ trụ lén lén lút lút tìm đến trần vũ p h ạ m cũng là vì chủ nghệ chuyện chính hắn cắm đầu suy nghĩ hơn một tháng thu hoạch vẫn là có không ít những cái kia đi qua bằng cảm giác bằng kinh nghiệm tới kiến thức cơ bản t h như lao công hòa hậu hiện tại cũng nhường hắn móc đến càng mạnh cũng càng ẩm thực xem hết những ngày thực đơn, hắn cũng s á t thực học được không ít trước kia sẽ không món ăn vừa mới bắt đầu kia nửa tháng hà vũ trụ sức mạnh đặc biệt đủ có thể cảm giác được mình đang không ngừng tiến bộ nhưng lại qua nửa tháng hà vũ trụ liền dần dần cảm giác ra không đúng vị nhi tới hắn cảm giác giống như đụng một tầm nhìn không thấy tưởng ngăn trở lại mình tiến bộ bộ pháp hắn gặp được bình c ả n h trên thị trường có thể mua được những cái kia thực đơn lật qua lật lại cũng liền những vật kia hoặc là là chút việc nhà rau xảo hoặc là chính là một chút hàng thông thường tiệm ăn bên trong ai cũng sẽ làm cái c h ủ loại kia những vật này với hắn mà nói vẫn còn có chút quá đơn giản giúp hắn làm chắc cơ sở tăng cường chủ nghệ hệ thống bất được cần phải nghĩ lại hướng lên đi một bước tác dụng liền không lớn chân chính có thể lên lớn b à n tiệc có thể chấn được c h à n g t ử món ngon hoặc là một chút đầu bếp bản lĩnh giữ nhà thực đơn bên trên căn bản tìm không ra hà vũ trụ trong lòng hiểu rõ những cái kia đều là các lộ đầu bếp áp đáy hỏm b à bối là ăn cơm ra hỏa không có khả năng tùy ý truyền thụ liền cùng truyền thuyết kêu bên trong võ lâm bí tịch giống như nhất định phải là sư phụ truyền đô đệ nhiều lời hướng xuống truyền hơn nữa còn phải là đóng cửa lại đến lặng lẽ truyền thụ sợ người ngoài học được quan hệ không đủ thân cận đ chỉ sợ cũng không chiếm được chân truyền c ũ n g chi người ngoài đâu đạo lý kia cũng đơn giản đầu bếp nghề này tay nghề chính là bát cơm n g ư ờ i đem bản lĩnh thật sự đều dạy cho người khác người ta học xong không chừng ngày nào liền đoạt việc buôn bán của ngươi chuyện xưa không phải nói đi dạy hết cho đệ tử chết nói sư phụ sư đồ ở giữa rất nhiều người đều đến lưu lại thủ đoạn đâu chớ nói chi là đối với người ngoài kia hoàn toàn là nghĩ cũng đừng nghĩ cho nên hà vũ trụ muốn học điểm chân chính lợi hại đồ ăn cất cao một chính xuống dưới tay nghề hạn mức cao nhất căn bản tìm không thấy biện pháp gì đi nơi nào học bài sư bài ai tứ cựu thành bên trong lợi hại đấu bếp khẳng định là có tương đối nơi này là hoàng thành nền m ó n giới ngoại hổ tàng long địa phương t ỷ như những cái k i a đại quốc danh tiệm cơm chú biết đều là có lợi hại tay nghề cao nhân hay là một chút mở trên trăm năm danh tiếng lâu năm một chút đã từng cung đình ngự chú bây giờ lại có nghiệp đây đều là lợi hại đấu bếp nhưng người nào có thể tùy tiện thu hắn đâu coi như thu chịu đem thật đồ vật dạy cho hắn thú chi hà vũ trụ chỉ là một cái cán thép nhà máy phòng ăn đấu bếp căn bản tiếp xúc không đến những cái tia đầu bếp giới đại nhân vật không đúng hắn hiện tại ngay cả cán thép nhà máy phòng ăn đầu bếp đều không phải là hắn chỉ là một cái s ư ở n g học trò lấy thân phận như vậy đi b á i sư đầu bếp n a mơ m cái này tăng lên chủ nghệ con đường thật sự là rất khó khăn quá xa b ờ i hà vũ trụ chính phát sầu đâu trong đầu đông nhiên tung ra trần vũ phạm cái bóng đúng a trần vũ phạm trần vũ phạm trước kia trình độ hà vũ trụ thế nhưng là biết đến nói câu không dễ nghe ngay cả bếp lọ đều sợ không rõ nhưng lúc này mới bao lâu không đến thời gian một năm chủ nghệ quả thực là ngồi hỏa tiễn đi lên trên hiện tại trần vũ phạm trình độ không nói qua trường chút nào liền xem như đi tứ cựu thành bên trong quốc doanh khách sạn lớn bên trong cũng có thể h ô n cái đầu bếp tới làm làm nhất là lần trước làm nước sôi cải trắng cùng kia phần c ơ m chiên trực tiếp đem dương sưởng trưởng bọn người toàn bộ c h ấ n trụ tức thì bị dương sưởng trưởng đánh giá là chỉ có quốc yến bên trên thức ăn mới có thể tới s á n h bay trần vũ p h ạ m trù nghệ là thế nào tăng lên cũng không thể là trên trời rơi xuống tới a hà vũ trụ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có hai loại khả năng hoặc là là trần vũ p h ạ m b á i một cái đầu bếp làm sư phó hơn nữa là rất được người ta tin tưởng học được bản lĩnh thật sự hoặc là chính là trần vũ phàm đạt được cái gì chân q u ý thực đơn bên trong ghi lại đều là tuyệt c h i ê u mà lại bị trần vũ phàm tự học sẽ nghĩ được như vậy hà vũ trụ trong lòng liền không ngừng hâm mộ những này đúng là hắn cần có đồ vật có lẽ cũng chỉ có trần vũ phàm mới có thể giải quyết trước mắt hắn gặp phải bình c ĩ n h hoặc là đi hỏi một chút hà vũ trụ lại có chút kéo không xuống mặt cũng không hỏi tay nghề của hắn liền kẹt tại nơi này vì t â n h o ạ i như điểm này phá sự hắn đã đủ bất ức không thể lại bởi vì điểm ấy mặt mũi làm trễ lại của chính mình chuyện đứng đắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui cuối cùng nhất hà vũ trụ muốn học thật đồ vật tâm tư vẫn là vợt ư trên điểm này đáng thương tự tôn thế là hồ mới có ngày hôm nay quỷ này lén lút túy một màn hắn muốn thừa dịp cái này không có cái gì người thời điểm lặng lẽ tìm đến trần vũ phạm thỉnh giáo một phen trần vũ phạm không phải loại kia thích vòng bao người hắn đã sớm phát giác được hà vũ trụ có chuyện muốn tìm chính mình thế là trần vũ phạm trực tiếp quay đầu lại hướng phía hà vũ trụ chỗ nước n ô hà vũ trụ ngươi có việc thanh âm không cao không thấp vừa bận hà vũ trụ nghe rõ ràng gần nhất gần trần vũ phạm thái độ đối với hà vũ trụ đúng là hòa hoãn không ít chủ yếu là hà vũ trụ biến hóa xác thực rất lớn hắn không còn là cái kia vây quanh tần hoài như lạc oanh không rõ ràng ngốc trụ hiện tại hà vũ trụ tâm tư rõ ràng đặt ở đứng đắn địa phương suy nghĩ chủ n g ệ thú hồ hà vũ trụ bây giờ đang ở số hai xưởng công việc mà lại thái độ làm việc vẫn là rất nghiêm túc hướng về phía điểm này trần vũ phạm cũng có thể thích hợp cho hắn mấy phần sắc mặt tốt muốn đặt tại trước kia liền hà vũ trụ vừa rồi kia lén lén lút lút ngó r á o rác bộ dáng trần vũ phạm khẳng định đến hoài nghi hắn có phải hay không lại nghĩ làm cái gì yêu t i ê u thân nói không chừng đã sơm xoay người trực tiếp tới một đấm nghe được trần vũ phàm gọi hắn tường phía sau hà vũ trụ thân thể rõ ràng cứng một chút quá rồi mấy giây hắn mới chậm rãi từ góc tường phía sau đi ra trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm bị người tại chỗ bắt bao ánh mắt t r ố n g tránh tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả dù sao trước đó hắn cùng trần vũ phàm quan hệ trung đụng cũng không quá tốt thậm chí có thể nói là rất tồi tệ phi thường h ỏ n g bét ây trần vũ phàm hà vũ trụ xoa xoa tay trên mặt gạt ra điểm không được tự nhiên nụ cười ấ ú n g địa mờ miệm không có chuyện gì ta chính là đi ngang qua lời này chính hắn nói ra đều không có sức trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn cái bộ dáng này cũng không có chọc thủng liền như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn hà vũ trụ bị hắn nhìn càng thêm không được tự nhiên gương mặt có chút điểm nóng lên hắn biết mình cử chỉ này quả thật có chút khả nghi cũng không gạt được trần vũ p h ạ m do dự một lát tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn hà vũ trụ hướng phía trước đục đụng thanh âm cũng giảm thấp xuống chút cái kia trần vũ phàm hắn dừng một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ ta chính là muốn theo ngươi thảo luận không phải thảo luận t h ỉ người h i á o m ộ muốn c theo ta thảo luận chủ nghệ trần vũ phản cười ngôi ngôi mà hỏi hà vũ trụ nhẹ gật đầu ta gần nhất một mực tại nghiên cứu thực đơn nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá chủ nghệ từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên châu không tiến ta liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì biện pháp trần vũ phản nghe nói bình tĩnh nói ra biện pháp ta tự nhiên là có nghe được trần vũ phảm nói như vậy hà vũ trụ trên mặt lập tức lộ ra vui sướng t h ầ n sắc h ã n kỳ thật không có báo c á i gì hy vọng quá lớn lại không nghĩ rằng mình vừa mới mở miệng liền được trần vũ phảm khẳng định trả lời chắc chắn thật sao nhưng là không đợi hà vũ trụ vui vẻ bao lâu trần vũ phảm lời nói bên trong chuyển hướng liền theo chi mà tới nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi đâu trần vũ phảm lời nói rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập đạo lý hà vũ trụ khẽ giật mình đúng a trần vũ phảm vì sao muốn đem biện pháp nói với mình đâu loại này chủ nghệ bên trên truyền thừa nấu cơm bản l ĩ n h thật sự đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cực kỳ chân quý. cho dù là thân như quan hệ thầy trò cũng chưa chắc biết tùy tiện truyền thụ rất nhiều đều là muốn trước trải qua nhiều năm ở chung đồ đ ệ nhân cách phẩm tính đạt được sư phụ tán thành về sau mới có thể bắt đầu truyền đạo nếu không có như thế thân cận quan hệ ai cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ chủ nghệ t hà chi, h vũ trụ cùng trần vũ phạm xem như nửa cái cựu nhân hai người đi qua kết t h ủ không tính sỗi hắn bây giờ đột nhiên chạy tới muốn cho trần vũ phạm truyền thụ mình đột phá chủ nghệ bình cảnh biện pháp trần vũ phạm tại sao lại nói với mình cái này tự hồ xác thực không có đạo lý a nghĩ tới đây hà vũ trụ đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy quất bách khuôn mặt đỏ lên cả người đều xấu hổ cực kỳ chương bốn trăm bốn mươi lăm ăn năn cùng xin lỗi chương bốn trăm bốn mươi lăm ăn năn cùng xin lỗi hà vũ trụ hà to miệng ta ta hắn ta nửa ngày một chữ cũng phản bác không ra đúng vậy a bằng cái gì đâu trần vũ phạm nói không sai hai người trước đó kia quan hệ nói là cựu nhân đều không q u a trương mình trước kia là thế nào đối trần vũ phạm khắp nơi gây chuyện ở không đi gây sự thận không thể đem người dẫm lên trong bùn đi bây giờ người ta bằng cái gì muốn giúp mình cũng bởi vì mình muốn học c h ù nghệ rồi trên đời này nào có như thế tốt chuyện nói với mình đối với hắn trần vũ phạm lại có cái gì c h ỗ t ố t hà vũ trụ trong đầu tựa như gương sáng trần vũ phạm xác thực không có nửa điểm lý do giúp hắn nghĩ đến mình suy nghĩ như vậy lâu nhưng vẫn là sờ không tới môn đạo cảm giác mình giống như bị vây ở một cái bình thủy tinh bên trong thấy được bên ngoài chính là đụng không phá tầng kia trứng lại một cô thật sâu cảm giác bất lực dâng lên hà vũ trụ trong đầu bắt đầu nổi lên từng đợn hối h ậ n lúc trước lúc trước mình thế nào liền như vậy hồ đồ đâu vì cái tần hoài như liền cùng mắt bị mủ đem trần vũ phạm vào chỗ chết các tội kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hắn cùng trần vũ phạm lúc đầu có thể có cái gì thâm cựu lại hận đều là một cái viện nhi lý trưởng lên tuy nói t r ê n lệch lấy mấy tuổi thế nhưng xem như nhìn xem lẫn nhau lớn lên hàng xóm túi đầu không thấy n g ẩ n đầu thấy cũng bởi vì tần hoài như điểm này phá sự mình liền cùng cái kẻ n g u khắp nơi cùng trần vũ phạm đối làm hiện tại tốt quan hệ quấy thành dạng này người ta bằng cái gì kéo ngươi một cái hà vũ trụ a hà vũ trụ ngươi thực sự là trong lòng của hắn đầu đồ đất hoảng một c ố không nói ra được m ù i vị hối hận là thật sự rõ ràng hối hận hắn hiện tại xác thực không muốn lại làm cái kia không có tiền đồ liếm chó hiện tại hắn nghĩ đường đường chính chính địa sống một lần nghĩ dựa vào bản thân tay nghề ăn cơm muốn làm cái được người tôn kính đồ bếp nhưng đi qua phạm sai lầm dù sao cũng phải mình gánh chịu hậu quả dưới mắt cái này chính là hậu quả trần vũ phàm nơi này sợ là học không đến cái gì đồ vật đây hết hạy đều là chính mình lúc trước g i e gió gặp bão nghĩ được như vậy hà vũ trụ trong lòng điểm này vừa dâng lên hy vọng triệt để dập tắt cả người giống như là bị rút đi khí lực một chút liền sụt xuống dưới ngay tiếp theo tinh thần đầu đều cảm giác mệnh mỏi không ít hắn yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi tự làm mất mặt cần gì chứ nhưng vừa phóng ra một bước hắn lại n g ừ n g lại thân thể giống như là có chút không bị k h ô n g chế giống như quay lại không biết tại sao hà vũ trụ cảm giác mình tựa hồ không thể đi thẳng một mạch như vậy hắn cảm thấy mình trước kia làm như vậy nhiều hôn chứng chuyện chí ít hẳn là cho trần vũ phản một câu bàn giao hoặc là nói là một câu xin lỗi hà vũ trụ lần nữa nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt trốn tránh đầu cũng có chút t h ấ p xuống mang trên mặt mấy phần khó mà mở miệng xấu hổ cùng xấu hổ hắn xoa xoa đôi bàn tay t h a n h âm không lớn có chút ấp ú n g địa mở miệng cái kia trần vũ phạm trước đó ta làm rất nhiều chuyện đều là ta khinh xuất nếu là có có lỗi với ngươi địa phương hắn d ư ơ n g mắt cực nhanh nhìn trần vũ phạm một chút lại nhanh chóng túi lầu xuống thực sự xin lỗi sau này ta sẽ không lại như vậy những chuyện kia cũng sẽ không lại xảy ra nói xong mấy câu nói đó giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân hà vũ trụ không đợi trần vũ phàm đáp lại chậm rãi xoay người hướng phía trong viện phương hướng đi đến bóng lưng nhìn xem có mấy phần cô đơn bước chân cũng có vẻ hơi nặng nề nhìn xem hà vũ trụ kia có chút cô đơn hướng phía mặt trăng cửa đi đến bóng lưng trần vũ phàm đứng tại chỗ không núp đích trên mặt chậm rãi hiện ra một tia như có điều suy nghĩ nụ cười có chút ý tứ vị này đã từng tứ hợp viện chiến thần tứ hợp viện số một nam chính kiêm nhiệm số một liêm chó lần này chuyển biến giống như so với mình dự đoán còn muốn triệt để một chút thế mà còn biết nói xin lỗi đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây s a u nếu không phải hà vũ trụ cuối cùng nhất cái này vài câu tương đối chân thành hối hận xin lỗi trần vũ phạm liền hoàn toàn không thèm để ý hắn còn dạy hắn chủ nghệ tiếp tục t a n vân đi thôi trước kia thế nào nhắm vào mình quay đầu liền quên rồi chỉ là đi đưa tay không đánh người mặt tươi cười thúng chi người ta cái này còn không phải khuôn mặt tươi cười là mang theo ấ y n à y tới trần vũ phạm trong lòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo hà vũ trụ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn du một cú cục còn chưa tới không có thuốc nào cứu được tình trạng tại trong viện này gia trần vũ phạm bên ngoài hai vị quản sự đại gia cũng chính là lưu hải trùng cùng diêm phụ quý hiện tại cũng đã đ ố i trần vũ phạm nói gì ngay lấy nói cách khác nói bọn hắn là trần vũ phạm tiểu đệ cũng được hai người kia ngẫu nhiên vẫn có thể phát huy một chút tác dụng tối thiểu đối viện tử trị an cùng tính ổn định làm được một chút cống hiến có thể nói trần vũ phạm đã đem hai người này triệt để thuần hóa nếu không cũng đem hà vũ trụ thu hoạch tiểu đệ trần vũ phạm xác thực manh động ý nghĩ như vậy kỳ thật tại trong viện này tất cả mọi người là ngẩm đầu không thấy cúi đầu gặp trần vũ phạm chưa hề không nghĩ tới muốn cùng tất cả mọi người là địch hắn chỉ muốn yên ổn qua cuộc sống của mình người không phạm ta ta không phạm người nhưng hết lần này tới lần khác luôn có như vậy chút mắt không mở không phải chủ động đụng lên tìm đến không thoải mái liên thế không có ý tứ đưa tới cửa mặt trần vũ phạm nhưng không có không đánh đạo lý nhưng bây giờ hà vũ trụ đã chủ động chịu thua đưa b à o thang cái này thái độ cũng coi như l à n chính trần vũ phạm trước đó trong lòng chút khó chịu đó cũng liền tán đến không sai bị lắm hắn một mực thờ phục v i nhân nói qua một câu muốn e m lịch nhân làm cho thiệt hiểu bằng hữu làm cho nhiều hơn lời này là chân lý nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhiều cái nhiều địch nhân bức t ư ở n g làm như vậy chỉ cần chỗ tốt không có chỗ xấu nhất là tại cái này trong tứ hợp viện thiếu một địch nhân thêm một cái bằng hữu tóm lại là chuyện tốt nói không chừng thời điểm nào liền có thể dùng tới nếu như đem hạ vũ trụ cái này trước kia đối đầu biến thành một cái có thể vì chính mình sử dụng trợ lực dù chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ một chút hoặc là thời điểm then chốt không nhảy ra thêm phiền đó cũng là tốt ân trần vũ phàm sờ lên cái cảm hắn cảm thấy chuyện này có lẽ có thể thao tác một chút chương bốn trăm bốn mươi sáu đối ba cái đại gia hoàn toàn khác biệt s á c lược chương bốn t r ư ơ i sáu đối ba cái đại gia hoàn toàn khác biệt sách lược trần vũ p h ạ m mặc dù động tâm tư muốn đem hà vũ trụ biến thành người một nhà nhưng hắn cũng là không nội tại cái này trong thời gian ngắn trần vũ p h ạ m nhìn xem hà vũ trụ kia hơi có vẻ xa suốt tinh thần bỏng lưng hoàn toàn biến mất tại thông hướng trong h i ệ n mặt trăng cửa sau lúc này mới không nhanh không chậm quay người hướng phía nhà mình phương hướng đi đến gió đêm có chút rét lạnh trong v i ệ n cũng không có cái gì động t í n h chỉ có vài tiếng không biết tên côn trùng tê vang nước quãng về nhà ăn xong cơm tối sau trần vũ phàm bắt đầu suy tư đương ã nhiên, là là nhiên cái này ngốc n h i không phải nói trí thông minh có vấn đề mà là chỉ trong tính cách có tương đối rõ ràng được điểm hoặc là nói có đặc biệt đột xuất trắc nghiệm cùng tố cầu loại người này ngược lại dễ tiếp xúc bởi vì bọn họ hành vi hình thức tương đối cố định dễ dàng dự đoán chỉ cần tìm đúng cái điểm kia liền có thể để bọn h ắ n thuận ngươi ý tứ đi điển hình nhất ví dụ chính là trong v i ệ n tam đại gia diêm phụ quý kia láo giang hỏa toàn thân trên giới nhất rõ rệt nhãn hiệu chính là hai chữ móc cửa thích tính toán thích chiếm món lời nhỏ thận không thể một phân tiền tách ra thành tám cánh hoa nhưng cùng lúc diêm phụ quý người này bản tính không tính xấu thực chất bên trong vẫn là cái dạy học có cơ bản thị phi xem sẽ không tùy tiện làm loại kia thương thiên hại lý chuyện xấu xa như vậy cũng tốt làm đối phó r i ê n g phụ quý loại người này trần vũ phạm sách lược rất đơn giản hợp ý làm ơn huệ nhỏ dù sao hắn có hệ thống nông trường cái này lớn hoặc nơi tay hắn bên trong các loại lương thực rau quả gà vị thịt cá còn nhiều rất nhiều vật tư đã sớm trồng chất như núi lấy không hết dùng mãi không cạn tùy t i ệ n từ đầu ngón tay trong khe để lọt chút đ ồ vật ra tỉ như mấy cái mới mẹ trứng gà một đầu nhảy nhóc tưng bừng cá trích những n à y đối trần vũ phạm tới nói b ấ t quá là chín c h â u mất sợi đông không đáng giá nhắc tới có thể đối diêm phụ quý mà nói đó chính là thật sự chốt ố t có thể để cho hắn vui lôi lửa ngày đồng thời còn có thể thiết thực cải thiện nhà hắn bàn ăn hòa ăn qua mấy lần diêm phụ quý trong lòng tự nhiên là nắm chắc biết ai đối tốt với hắn biết với ai đi có thể mở lấy lợi ích thực tế trần vũ phạm cho điểm ấy ơn huệ nhỏ liền đầy đủ nhường diêm phụ quý cái này và lao cửa tại cho nên chuyện bên trên khuynh ê ư ớ n g hắn đối mặt trần vũ phạm tuyệt đối là k h á c h khí không dám có chút các tội đã triệt để biến thành trần vũ phạm liều chó ngoại trừ móc cửa diêm phụ quý ngay tại lúc này nhất đại gia lưu hải trung vị này đặc điểm thì càng tươi sáng người mê làm quan lưu hải trung chính là tập trung tinh thần đã muốn làm cái con nhi dù là quyền lực không lớn cũng phải đem t i ể u cách nhà quan đầu đ ế nước n t r ư ừ n g ngay bình thường hắn nghỉ vào mình trong sân làm quản sự đại gia đặc biệt thích nắm thân phận đ ộ n một chút lại tìm người nói chuyện xù mặt cho người ta nói đại đạo lý nước bọn bay từ tung nhất là thích quản nhà khác n h à n sự chuyện nhà đụng phải nhà ai chuyện hắn đều nghĩ cắm m ộ t g ậ y giống như không khoe khoang một chút cái tia một chút quyền vi thời gian này liền không có cách nào qua giống như nhưng loại người này đi nhìn xem dọn người thì thật thực chất bên trong cũng rất tốt đối phó nói chắn ra chính là điển hình lẫn yếu sợ mạnh ở trong viện những cái tia bình thường h à n xóm hoặc là hắn cảm thấy không bằng mình người trước mặt kia quan uy có thể đặt tới bầu trời lúc mắng người một bộ một bộ chỉ khi nào gặp gỡ thật so với hắn thân phận cao quyền lực lớn người tỉ như trong xưởng lãnh đạo kia lập tức liền đối phó gương mặt eo có thể túi xuống đi trên mặt có thể chất lên cười nói chuyện đều mang thận trọng định n ó sức lực thận không thể đem mình biến thành nhất dịu dàng ngoan ngoãn cựu non hoặc là nói là tích cực nhất chó s ă n cho nên đối phó lưu hải chung loại người này trần vũ phảm căn bản không có ý định hoa quá nhiều tâm tư không cần giống đối phó diêm p h quý như thế còn phải thỉnh thoảng cho một chút ơn huệ nhỏ đi lung lạc hắn chỉ cần làm một chuyện lên làm lưu hải trung lãnh đạo sự thật cũng xác thực như thế từ khi trần vũ phạm lên làm s ư ở n g phó chủ nhiệm sau lưu hải trung thái độ đối với hắn liền hoàn toàn khác nhau bởi vì trần vũ phạm cùng dương s ư ở n g trưởng quan hệ thân cận nguyên nhân lưu hải trung càng là có chuyện nhờ với trần vũ phạm hy vọng có thể nhường trong s ư ở n g an bài cho hắn cái một quan n ử a trước nhường hắn hảo hảo qua đem nghiện mà lại không bao lâu trần vũ phạm chính là cán thép nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng đây coi là được là trong xưởng bên trong cao tầng cán bộ trong tay có kỹ thuật có thực quyền đến lúc đó hắn cái này phó khoa trưởng đối mặt lưu hải trung như vậy cái công nhân bình thường đẳng cấp bên trên t r ê n lệch là rõ ràng lưu hải trung gặp mình sẽ là cái gì tư thái trần vũ phàm hầu như không cần nghĩ lại hình ảnh kia cảm giác liền đã rất rõ ràng túi đầu không lưng cười ra rỡ kia là cơ bản nhất làm không tốt mở toàn viện đại hội thời điểm còn phải cấp cho hắn cái này trần khoa trưởng truyền thế trâm trả nước lại thuận tiện hồi báo một chút tư tưởng động thái đâu loại người này chỉ cần vị trí của ngươi vững vàng vượt qua hắn chính hắn trước hết mềm n h n căn bản không cần đến ngươi tốn sức đi gõ vô cùng bất lò hai vị này diêm phụ quý cùng lưu hải trung đều là trong viện quản sự đại gia tương tại trong viện này đau đầu giống như nhân vật bây giờ bọn hắn xem như triệt để bị trần vũ phạm cầm chắc lấy chỉ cần trần vũ phạm tóc câu nói nói muôn hướng đông hai người bọn hắn liền t u y ệ t không dám hướng tây bọn hắn đối trần vũ phạm đã là nói gì ngay lấy không dám có chút làm trái đều xem như trần vũ phạm t ù y tùng tiểu đệ bất quá đây cũng không có nghĩa là trần vũ phạm dự định cùng trong nội viện tất cả mọi người bắt tay giảng hòa hoặc là nói không phải tất cả mọi người đáng giá hắn phí tâm tư đi hóa thủ thành bạn có ít người trong mắt hắn ngay cả làm cái tùy tùng chân chạy tư cách đều không có thì như vị tiện đã từng nhất đại gia dịch trung hải nguyên nhân cũng là đơn giản cái này lao ra hỏa tâm tư quá sâu cũng thái âm nhắc tới trong tứ hợp viện cầm thú rất nhiều nếu không cũng sẽ không bị gọi là cầm mãn tứ hợp viện nhưng cái này tuyệt đại đa số cầm thú xấu coi như ngay thẳng một chút k i a tính toán một chút k i a tư tầm bao nhiêu đều hiện ra mặt hoặc là thêm chút lưu ý liền có thể nhìn ra dấu không quá ở nhưng dịch trung hải không giống hắn là cái từ đầu đến đôi ngụy quân tử hắn là trong nội viện công nhận đạo đức thiên tôn cấp tám t h ợ n g hội thân phận tăng thêm nhiều năm kiến tạo hình tượng nhường hắn chiếm cứ đạo đức điểm cao hắn làm chuyện xấu thời điểm xưa nay sẽ không thừa nhận kia là chuyện xấu hắn luôn có thể tìm tới đường hoàng lý do dùng đạo đức danh nghĩa đến rêu ra mình thậm chí muốn đem mình đóng gói thành toàn bộ trong tứ hợp viện duy nhất người tốt duy nhất vô tư kính dân thánh nhân đáng sợ nhất là cái gì là chính hắn đều tin mình bộ kia chuyện ma quỷ liền diêm phụ quý tới nói đi hắn tại móc cửa tính toán mượn gió bẻ măng thời điểm trong lòng mình là môn xong biết mình việc này làm không chính cống trên mặt cũng ít nhiều sẽ có chút nhi mất tự nhiên chỉ là cái k i a tấm mặt mo r a dày có thể đứng vững người bên ngoài ánh mắt khinh bị đàm phán hòa bình luận nhưng dịch trung hải khác biệt hắn đang tính kế người khác hoặc là thiên vị người mình coi trong lúc hắn là thật cảm thấy mình là đang chủ trì công đạo dịch trung hải cảm thấy mình là vì mọi người tốt là vì giữ gìn trong viện q u i c ủ là vì một loại nào đó cao thượng đạo đức cùng quê nhà hòa thuận tầng kia đại công vô tư cả xa hắn ăn mặc quá lâu phán phất đã sinh trưởng ở trên thân thành hắn làn ra một bộ phận ngay cả chính hắn đều tin tưởng không nghi ngờ cho nên đối loại người này trần vũ phạm thái độ phi thường minh s á t kính nhi viên chi tuyệt không d í n h hóa thủ thành bạn biến thành của mình không có cửa đâu c u n g loại này bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp ngụy quân tử pha trộn cùng một chỗ thuần túy là cho mình trôi lôi tìm cho mình không thoải mái trong đầu hắn bộ kia vặn bẹo đạo đức tiêu chuẩn nói không chừng thời điểm nào liền bạo phát sau đó lấy âm hiểm xảo trá tính tình làm ra một chút buồn n ộ t chuyện trần vũ phạm đã sớm rõ ràng không thể cùng loại người này cách quá gần bởi vì hắn bị xét đánh thời điểm làm không tốt liền phải liên lụy đến ngươi đây cũng là tại sao trần vũ phạm đã sớm lợi dụng đúng cơ hội không có thế nào do dự liền đem vị này nhất đại gia đưa vào n g ụ c giam duyên cớ n h ư n g loại nguy hiểm này lại không thể không nhân tố chính từ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong hoàn toàn biến mất đây mới là nhất b ấ t việc ổn thỏa nhất phương thức xử lý mắt không thấy t h â m không thiền tiện thể cũng coi là cho con cá này rồng hôn tạp tứ hợp viện hoàn cảnh hơi tịnh hóa một chút không khí chương 447, d ã y ngốc trụ làm đồ ăn chương 447, d ã y ngốc trụ làm đồ ăn hà vũ trụ người này là tính thông minh vẫn là tính ngốc đ ầ u theo trần vũ phạm không hề nghi ngờ là người sau không phải trong viện người cũng sẽ không cho hắn lên cái ngốc trụ ngoại hiệu chuyện cũ kể thật tốt chỉ có khởi thác tên không có để cho sai ngoại hiệu ngốc trụ hai chữ vẫn là rất chuẩn xác đương nhiên hắn cái này ngốc không phải nói hắn đầu vóc thật sự có vấn đề trí thông minh theo không kịp hà vũ trụ ngốc càng nhiều hơn chính là thể hiện trên tính cách đầu tiên chính là lỗ mãng làm việc chỉ là đầu vóc cho dễ kích động cấp trên dựa vào một c ố man kình nghi đến nói chuyện làm việc đều trực lăng lăng thường xuyên b ắ t tội với người còn không tự biết tiếp theo là đến chết vẫn sĩ diện trong túi không có hai hạt đùi cũng phải mạo xưng là trang hào hán liền vì người khác một câu lời hữu ích vì điểm này hư vô mở mịt mặt mũi có thể đem mình hố đi bảo còn có chính là tràn lan đồng tình tâm có chút thánh mẫu hương vị xem ai đang thương liền muốn giúp một cái cũng mặc kệ người ta có đáng giá hay không đến giúp càng bất kể mình có hay không cái năng lực kia nhiều khi vì trợ giúp người khác ngược lại là đem mình hại đi b ả o thậm chí càng liên lụy người bên cạnh mình t h như hà vũ thủy điểm chết người là chính là trước đó hắn đối tần hoại như gần như cử chỉ điên rồ liềm chó vì cái quả phụ đem mình làm cho trong ngoài không phải người tiền góp đi bảo tinh lực cũng t r ộ t bạo ra người xuất lực hậu quả là cái gì cũng không có mò lấy còn chọc một thân a o cái này không gọn i mốc cái gì gọn i mốc nhưng là nói đi thì nói lại hà vũ trụ người này mặc dù mang bệnh một đồng lớn tính cách thiếu hụt rõ ràng nhưng bản thân hắn ngược lại không còn như nói có bao nhiêu sao xấu muốn nói cất dấu cái gì đặc biệt tâm hiểm phức tạp tâm tư kia là không còn như cái kia một chút ý nghĩ phần lớn đều hiện ra mặt đi thẳng về thẳng không có cái gì còn con quấn chỉ là nhìn hắn trên mặt thân sắc trần vũ phạm là có thể đem hắn xảy ra chuyện gì cho đoán cái tám chín phần mười cung dịch trung hải loại kia tiếu lý tàn nao đ â y mình tính toán lao hổ ly so ra hà vũ trụ nhiều lắm là xem như cái không rõ ràng tên lô mãng cũng chính là bởi vì nhìn thấu điểm này trần vũ phạm cảm thấy hà vũ trụ người này mặc dùn ốc nhưng bản chất không xấu nếu như hắn có thể đổi tính cái kia còn có cứu mà gần nhất trong khoảng thời gian này hà vũ trụ s á t thực hoàn toàn tình n g ộ hối cải để làm người mới liền nói xin lỗi nói đều đã nói ra miệng trần vũ phạm lúc này mới cảm thấy hắn có lẽ có thể cùng hà vũ trụ hóa thù thành bạn trần vũ phạm mặc dù không sợ đối phương cũng có thể tùy tiện lắm nhưng thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt ngày thứ hai buổi chiều trần vũ phạm cho lưu thắng đông phụ đạo hoàn thành chỉnh sư kỹ thuật sau mới c ư ờ i xe về tới tứ hợp viện tại đi đến trong viện thời điểm đã nghe đến một cô đồ ăn mùi thơm đừng nói nghe còn có chút hương lập tức trần vũ phạm đã nhìn thấy hà vũ trụ hắn đang đứng tại nhà mình trước cửa cái k i a nhỏ than nắm lò một bên chính hướng trong nồi lay lấy cái gì bên cạnh hắn thả cái tiểu ma ôm phía trên mở ra lấy một bản sách thật dày phong bì nhìn xem cũ cũ tán thành là thực đơn loại hình đồ vật hà vũ trụ thỉnh thoảng túi đầu nhìn hai mắt sách lại n g ẩ m đầu nhìn một chút trong nồi hòa hậu lông mày hơi nhíu h i ệ n nhiên là gặp cái gì khó khăn hà vũ trụ cải biến s á t thực rất lớn giống như là thời gian n à y điểm đặt ở trước kia hắn khẳng định tại tần hoài như cửa nhà lắc lư nghị trăm phương ngàn kế hỗ trợ đến thu hoạch tần hoài như hào cảm giống như bây giờ một người yên lặng trông coi cái lò đối quyển sách nghiên cứu làm đồ ăn đây chính là chuyện hiếm l ạ trần vũ phạm trong lòng cảm thấy có chút ý tứ hắn cũng không có gấp đi rõ ràng liền dừng bước đem xe đạp dừng ở một bên sau trần vũ phạm tìm cái không có gì đáng ngại địa phương đứng đấy có chút hăng hái nhìn lên hà vũ trụ làm đồ ăn chương 448, quảng đông t h ứ cả c tím lư hương chương bốn t r ă n mươi quảng đông t h ứ cả c tím n g ư hương giờ này khắc này hà vũ trụ chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ lò than bên trên cái này n ồ i đấu trong nồi dầu ấm c ũ n g cao đại khái năm thành dầu ấm m à u vang nhạt quả cà đầu ở bên trong chậm rãi thư tư địa sắc hà vũ trụ lông mày có chút mật lấy hắn ở trong lòng đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ từ kia bản cũ thực đơn bên trên xem ra yếu điểm nhiệt độ thấp chấm sắc bên ngoài mềm bên trong mềm dai hình không thể nhất định hà vũ trụ miệng bên trong nhỏ r ộ n g t h ầ m t h ì nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem cả đầu biến hóa trong đầu của hắn tìm nén một cốp kinh trước đó tại đại lãnh đạo nhà là hắn lần thứ nhất bị trần vũ phạm tại chủ nghệ bên trên làm hạ t h ấ p đi dù chính là hai đạo món ăn còn đông hoàn toàn chế tạo hà vũ trụ c h i thức điểm m ũ đem hắn triệt để đánh mặt cảnh tượng lúc đó cho tới bây giờ còn thỉnh t h o ả n g tại trong đầu hắn hồi tưởng tư vị này đương nhiên là không dễ chịu cho nên đang quyết định hảo hảo tăng lên chủ nghệ về sau hà vũ trụ cảm thấy mình ánh sáng trông coi món tay tứ xuyên cùng đàm gia đồ ăn điểm ấy bốn ban đầu là không đủ muốn chân chính tại chủ nghệ bên trên rừng chân liền phải nhiều học cái gì l ô thái hoài dương đồ ăn món ăn quảng đông đều muốn học tập bởi vì vạn pháp tương thông những này tự điển món ăn khẩu vị mặc dù khác biệt nhưng trong đó rất nhiều kỹ pháp là tương thông chỉ có học tập đồ vật càng nhiều đọc lướt qua chi thức mặt càng rộng mới có thể đem các đại tự điển món ăn tinh túy đều học đến tay nếu như có thể dung hội quán thông hóa thành bản lãnh của mình đây tuyệt đối là lợi hại nhất cho nên hà vũ trụ sai người hỗ trợ mới đãi tới bản này nhiều năm rồi món ăn quảng đông phổ bắt đầu lại từ lầu gạm hôm nay làm đạo này cả tím ngư hương chính là hắn từ trong sách lựa đi ra thức ăn này tên nhi hắn quen bởi vì cả tím ngư hương là món c a y tứ xuyên cũng là hắn thức ăn cầm tay một trong nhưng cái này quảng đông thức cách làm là từ món c a y tứ xuyên cải tiến đi qua cùng hắn quen thuộc xuyên v ị l ử a mạnh xào lăn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau vừa v ậ n lấy ra luyện tập so sánh học nhìn xem người ta món ăn quảng đông sư phó là thế nào xử lý cái này bình bình thường thường quả cả quảng đông thức cả tím ngư hương tại giai đoạn trước xử lý quả cả trình tự bên trên liên đã cùng xuyên thức cách làm một trời một vực nó cần đi qua hai đạo m ẫ u chốt trình tự làm việc dầu s ắ c cùng b a nước đầu tiên là dầu s ắ c khác biệt với món cây tứ xuyên đại hỏa dầu nóng khoảng đông tức h cách làm yêu cầu dùng hơi thấp dầu ấm các gọn cà đầu phải từ từ sắc mềm khiến cho nội bộ c h í n mọng ngoại bộ bảo trí nhất định tính bền dẻo đồng thời hình thái hoàn chỉnh không gãy vỡ ở trong đó hỏa hầu nắm cực kỳ khảo nghiệm công phu dầu ấm quá cao hoặc thời gian hơi dài quả cà liền sẽ quá độ hốc dầu trở nên dầu mỡ không chịu nổi nếu là hỏa hầu không đủ quả cà nội bộ thì sẽ xảy ra chắc chát, chát ảnh hưởng cảm giác đâu bếp lúc cần phải khắc chú ý một mức chú ý dầu ôn h ò a cả đầu biến hóa t ì m tới cái kia vi rượu điểm thăng bằng sắt tuốt về sau ngay sau đó là bay nước cần đem sắt qua cả đầu để vào tăng thêm muối cùng một chút dấm trắng nước sôi bên trong c h ắ c bỏng bước này mục đích là khứ trừ quả cà dư thừa dầu phân cho quả cà gia tăng một tia nhẹ nhàng k h o á t khoái cùng làm hắn nhan sắc càng sáng hơn nhưng chắc nóng thời gian nhất định phải khống chế được rất ngắn bình thường không thể vượn qua tám giây thời gian hơi dài quả cà liền sẽ triệt để mềm nát mất đi vốn có hình thái cùng n g i kỉnh cái này hai đạo trình tự làm việc nghe đơn giản t h thực giấu dếm h u y cơ tại ở trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều liên quan đến lấy món ăn cuối cùng thành bại đối đầu bếp kinh nghiệm cùng lực k h ô n g chế đều là cực lớn khảo nghiệm hà vũ trụ hiện tại thì đang ở hết sức chăm chú ứng phó cái này đạo thứ nhất nan quan nhiệt độ thấp chấm sắc chương 449, h à vũ trụ chủ nghệ chữa sát lư chương 449, h à vũ trụ chủ nghệ chữa sát lư trần vũ phạm ở một bên nhìn xem hà vũ trụ thao tác lông mày không nhịn được hơi nhữu lên hắn đã nhìn ra hà vũ trụ thao tác có rất lớn m ắ bệnh hơn nữa còn không chỉ một chỗ đầu tiên hà vũ trụ xử lý quả c à bước đầu tiên liền có vấn đề hắn đem quả c à cắt thành đầu về sau trực tiếp gắn môi ướt một chút muốn giết ra lớp nước phần tới cái này tại một ít trong thức ăn là thông thường thao tác nhưng dùng tại đạo này quảng đông thức c à tím ngư hương bên trên liền không đúng lắm như thế làm quả c à bên trong sợi còn chưa kịp mềm hóa trước hết mất nước đợi đến phía sau lại tiên tạc cảm giác dễ dàng tóc đủi tận lực bồi tiếp dầu s ắ c việc này hà vũ trụ hiển nhiên là muốn k h ô n g chế dầu ấm nhưng hắn theo bản năng quen thuộc vẫn là khuyên hướng món tay tứ xuyên con đường trần vũ phạm xem chừng trong nổi dầu ấm chí ít có tám thậm chí có thể mò tới chính thành đôi này với cần nhiệt độ thấp chậm sắc quảng đông thức xử lý tới nói thật sự là quá cao mà lại nổ thời gian cũng rõ ràng hơi dài trần vũ phạm nhìn xem những cái kia cà đầu tại trong chảo dầu lan l ộ t nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu liền đã biết không được bình thường như thế nổ xuống dưới quả cà hấp thu quá nhiều dầu cảm giác sẽ phi thường trên lệch quả nhiên chờ hà vũ trụ luôn cuốn tay chân đem cà đầu bất ra chuẩn bị xuống một b ư ớ c xào chế thời điểm trần vũ phạm lại nhìn ra vấn đề hắn g ọ n chén kia mùi cá nước tỷ lệ có chút đường thả nhiều lắm c ù n g giấm cùng xì dầu ở giữa cân bằng không có nắm giữ tốt thú ngủ hắn tại hạ đậu cà vỏ tương thời điểm không có nói trước dùng dầu kích xào r a tương ớt cùng mùi thơm liền trực tiếp xuống nổi nhìn thấy chỗ này trần vũ phạm cơ bản đã có thể tiên đoán được món ăn này cuối cùng kết cục thất bại là khẳng định quả nhiên cũng không lâu lắm cũng liền đại khái tầm mười phút dáng vẻ tất cả đều như là trần vũ phạm dự liệu như thế xảy ra hà vũ trụ đem cuối cùng n h ấ t xào kỹ cà tím lư lương thịnh đến trong âm tia bể ngoài thực sự có chút vô cùng thế thảm cà đầu có không ít đều mang điểm cháy đen co g i còn lâu mới có được món ăn quảng đông theo đuổi loại hình thái đó s g mãn màu sắc bóng loáng cảm giác chính hà vũ trụ cũng cảm thấy không thích hợp kẹp lên một cây thường thường vừa mới vào miệng lông mày của hắn liền chăm chú địa khóa lại mùi vị kia cái này cảm giác cùng hắn trong tưởng tượng kém đến quá xa ngoại tầng có chút quá c ứ n g rắn thậm chí mang theo điểm vàng và giòn nhưng bên trong nhưng lại làm lại ủ i mai bắt đầu còn có bóng mỡ cảm giác ra bên ngoài thấm đậu cả vỏ tương cỗ này không lưu loát hương vị cũng không có bỏ đi toàn bộ đồ ăn thường bắt đầu vị ngọt có chút quá với đột u ấ t hoàn toàn lấn át mùi cá vị nên có mặn tươi hơi cay mang chua hợp lại cảm giác thế nào có thể như vậy hà vũ trụ trong lòng lại buồn bực lại có chút để bài nhắc tới đồ ăn có bao nhiêu khó ăn cũng là không còn như dù sao hắn hà vũ trụ nội tình ở nơi đó bày biện cơ bản gia vị cùng h ò a hầu khống chế vẫn phải có cái này bản g cả tím ngư hương thật muốn cầm tới phía ngoài quán cơm nhỏ đi bán đoán chừng cũng có thể tính cái không sai biệt lắm trình độ l ừ a gạt một chút bình thường thực khách đại khái vẫn được nhưng chính hà vũ trụ biết cái này cách hắn muốn đạt tới trình độ kém đến quá xa cùng chính hắn sợ trường xuyên thức cả tím ngư hương so ra hoàn toàn là một trời một v ự c khẳng định là cái nào khâu sẽ ra đại vấn đề có thể h ỏ i để đến cùng xuất hiện ở chỗ nào đâu hắn rõ ràng là chiếu vào thực đơn từng bước một tới a hà vũ trụ cầm bữa đối kia bàn thất bại tác phẩm lâm vào thật sâu hoang mang bên trong hắn cảm thấy mình khẳng định đã bỏ sót cái gì thứ then chốt nhưng chỉ bằng vào chính hắn lại thế nào cũng nghĩ không thông t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hà vũ trụ thỉnh giáo trần vũ p h ạ m t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hà vũ trụ thỉnh giáo trần vũ phảm hà vũ trụ đối cái này bàn thất bại cả tím n ư g n g n g chăm mối vẫn không có cách giải lâu mày đều bạn thành một cái lớn đũ cục hắn dù sao cũng là nam la cổ ngõ hẻm vùng này có chút danh tiếng đâu biết bây giờ tại mình am hiểu nhất làm đồ ăn v ư ơ n g diện gặp chưa sát lư h i ệ n nhiên là đối với hắn có sự đã kích không nhỏ ngay tại hà vũ trụ trầm tư thời điểm thứ bên cạnh chuyến đến trần vũ phàm mang theo ý cười thanh â m hà vũ trụ ngươi đây là muốn học món ăn quảng đông hà vũ trụ ngẩng đầu hắn lúc này mới phát hiện không biết thời điểm nào trần vũ phàm đứng ở bên cạnh chính nhìn xem hắn vừa làm ra cái này mâm đồ ăn hắn vừa rồi làm đồ ăn qua đồ nhập vậy mà đều không có phát hiện ngay sau đó trần vũ phàm chậm rãi nói ra ngươi đã muốn học mới đồ vật liền phải đem trước t i a thói quen từ lâu trước ném đi ngươi rõ ràng muốn làm một đường món ăn còn đông nhưng lại dùng đều làm món cay tứ xuyên kỹ xảo cái này xen lẫn trong cùng một chỗ làm c à n g hẳn rỡ cuối cùng nhất cũng không cũng chỉ có thể làm ra cái tứ bất tượng lời này giống như là một đạo t i ề m điện lập tức bổ chúng hà vũ trụ hỗn loạn đầu góc hắn bừng tỉnh đại ngộ đúng a trần vũ p h ạ m nói quá đúng hắn thế nào liền không nghĩ tới đâu hà vũ trụ vừa rồi làm đồ ăn thời điểm nhất làm cho hắn khó chịu một điểm chính là hắn cảm thấy mình tất cả trình tự đều là đúng nhưng hắn cuối cùng thành phẩm nhưng lại sai nát như trước đó hà vũ trụ thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy hiện tại hắn đã hiểu hắn cảm thấy mình tất cả trình tự đều là đúng là bởi vì những n à y trình tự đúng là đúng bọn chúng chỉ là không nên xuất hiện ở chỗ này những cái kia món cây tứ xuyên kỹ pháp bản thân không sai chỉ là không nên xuất hiện tại một đường món ăn quảng đ ô n g chế tắc quá trình bên trong hà vũ trụ tìm k i a bản món ăn quảng đ ô n g p h ổ đã có nhất định năm phía trên mỗi đạo món ăn cách làm đều biết đặc biệt đơn giản đều chỉ có giải rác vài câu cái này kỳ thật cũng bình thường đầu bếp trong n ề này chân chính quyết khiếu đều là ăn cơm ra hỏa là tùy tiện không t r u y ề n ra ngoài bí mật thực đơn bên trên có thể viết cái đại khái quá trình liền đã rất tốt còn như những cái k i a mấu chốt chi tiết thì như dầu ấm đến cùng mấy thành nóng nguyên liệu nấu ăn giai đoạn trước thế nào xử lý thích hợp nhất gia vị chính xác tỷ lệ là bao nhiêu hỏa hầu thế nào nắm giữ những vật này trừ phi là được chân truyền đồ đệ lão sư phó mới bằng lòng đẩy ra i n u thoái dạy ngươi người ngoài muốn từ một bản phá thực đơn bên trên liền học được tinh túy nằm mơ bởi vì thực đơn viết quá giản lược hà vũ trụ tại thực tế thao tác thời điểm gặp được không nằm chắc được địa phương hắn đều là theo bản năng dựa vào mình trước kia làm món c â y tứ xuyên kinh nghiệm tới thì như nổ quả c à hắn liền thói quen dùng nhiệt độ cao nhanh nổ thì như gia vị hắn liền thói quen trước thả đậu c à v à o tường d ấ m đường phối trộn cũng theo món c â y tứ xuyên cũ đường kết quả đây liền làm ra trước mắt cái này bản dở dở hương hương vị quái dị quảng đông tức cả tím ngư hương mình đây là tại học món ăn quảng đông là tại nếm thử một loại hoàn toàn mới cách làm thế nào có thể trả chết ông trước kia món tay tứ xuyên lão kinh nghiệm không thả đâu đây không phải mình cho mình đảo hồ sao trách không được thất bại nghĩ thông suốt điểm này hà vũ trụ trong đầu rộng thoáng không ít phản phất đẩy ra mây mù gặp q u a n minh nhưng ngay sau đó vấn đề mới lại tới vấn đề tìm được nhưng thế nào giải quyết đâu thức ăn này phổ bên trên b i ế t thật không minh bạch mấu chốt chi tiết toàn bộ không có nhưng hắn lại không cái nghiêm chỉnh món ăn quảng đông sư phó ở bên cạnh chỉ điểm chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình như thế một món ăn một món ăn điệu mù suy nghĩ lần lượt điệu thử lỗi kia đến thử đến ngày tháng năm nào đi mà lại có chút khiếu môn chỉ dựa vào mình mù thử có thể cả một đời đều sợ không tới môn đạo nghĩ được như vậy hà vũ trụ lại cảm thấy có chút khó giải quyết Mày bắt đầu. Không khỏi, hắn đưa ánh ắ đưa m trần vũ phạm vừa rồi kia hai câu nói lập tức liền điểm tới chỗ yếu hại của hắn bên trên nói do cái gì nói do trần vũ phạm phi thường hiểu món ăn này mà lại một chút liền có thể thấy được mấu chốt trong đó nhưng ý nghĩ này mới vừa ra tới hà vũ trụ lại cảm thấy trên mặt có chút phát sốt dù sao hai người trước đó kia quan hệ cũng không là bình thường tương mình trước kia không ít tìm người ta phiền phức hiện tại trái lại thỉnh giáo cái này cho dù là lấy hà vũ trụ ra mặt cũng có chút thẹn đến hoảng cũng may đêm qua hắn không nể mặt hướng trần vũ phạm xin thứ lỗi xin nhận lỗi mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu nhưng dầu gì cũng xem như cái thái độ không phải chỉ bằng lấy trước kia chút chuyện hắn hiện tại là thật không tăng g i cái này miệng do dự một lát tham học hỏi d ụ c vọng cuối cùng vẫn vượt trên lưu lại xấu hổ cùng mặt m ũ i hà vũ trụ hướng phía trước tiếp cận nửa bước mang trên mặt điểm lấy lòng nụ cười n g a khí cùng tư thái cũng hạ thấp không ít cái kia trần vũ phạm a hắn xoa xoa đôi bàn tay có chút ngượng ngùng nhìn xem trần vũ phạm vừa rồi ngươi nói đúng là ta món cây tứ xuyên làm nhiều rồi cho nên không có quay lại ngươi nhìn món ăn này đến cùng nên thế nào làm có thể hay không chỉ điểm một chút lời này hỏi ra lời hà vũ trụ trong lòng còn có chút thấp hỏng sợ trần vũ phạm trực tiếp một câu liên quan ta cái dám cho lỗi trở về dù sao vừa rồi người ta cũng đã nói bằng cái gì nói cho ngươi trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ bộ này cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn điểm chờ đợi dáng vẻ có chút b u ồ n cười bộ dáng này còn có chút chiêu cười trần vũ phạm cũng không có vàng o trực tiếp nói ra ngươi cái này quả cả cắt xong liền trực tiếp vào nổi nổ không có làm qua dự đoán xử lý bên trong sợi cũng còn không có mềm hóa bên ngoài bọc lấy một tầng vỏ cứng nhiệt độ cao dầu một chút đi trình độ ra không được cũng không liền phải biến thành màu đen q u ầ mình trần vũ phạm chầm dai nói ánh mắt rơi vào hà vũ trụ kia bàn thất bại phẩm bên trên đây chính là n g ư ơ i cái này m ầ m đồ ăn bề ngoài khó coi bắt đầu ăn bên ngoài tiêu bên trong sinh còn hút d ầ u nguyên nhân một trong nói đến chỗ này trần vũ phạm lại ngừng lại câu chuyện tựa hồ không có ý định xuống chút nữa nói tỉ mỉ lần này nhưng làm hà vũ trụ cho lo lắng trần vũ phạm vừa rồi kêu mấy câu hắn nghe được là cái hiểu cái không đại k h a i ý tứ giống như hiểu rõ một chút nói đúng là hắn nổ quả cả trước đó trước tiên cần phải đối quả cả làm điểm cái gì xử lý nhưng cụ thể thế nào xử lý trần vũ phạm không nói a mà lại trần vũ phạm miệng thảo luận cái kia cái gì sợi cái này trần ừ Hà Vũ t ụ trước thấy trong mặt, chút chưa căn cảm có kia liền nói qua. bản nghe Nghe đã đ u t r ò vũ phản nói chuyện rõ ràng là đang cố ý sâu người khẩu vị nhưng hà vũ trụ lại không triệt dù sao hắn là có chuyện nhờ với trần vũ phản hà vũ trụ vào đầu b ứ ớ c hai vắt hết vóc suy nghĩ hắn đem kia bản phá thực đơn bên trên lời chữ câu ở trong lòng lật qua lật lại địa suy nghĩ lại hồi tưởng mình vừa rồi mỗi một cái trình tự ý đồ tìm ra vấn đề có thể nghĩ đến muốn đi vẫn chưa lĩnh hội được hắn vụng trộm d ư ơ n g mắt nhìn một chút trần vũ p h ạ m có lẽ muốn biết món ăn này cách làm biện pháp duy nhất chính là trần vũ p h ạ m có thể mở miệng thế nhưng là thế nào làm cho đối phương mở miệng chẳng lẽ còn muốn ăn nói khép nép địa đi cầu hắn hà vũ trụ dù sao cũng là tại cán thép nhà máy khu bếp trưởng qua muôn người là đảm ra món ăn truyền nhân chút mặt mũi này nhưng nghĩ lại mặt mũi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền lần trước tại chúc mừng hôn lễ bữa tiệc mặt mũi của mình sớm đã bị trần vũ phảm kia nói nước sôi cải trắng dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát hiện tại điểm ấy đáng thương tự tôn cùng chân chính có thể học được tay bản sự so ra lại coi là cái gì vì tần hoài như cái kia nơ môn chính mình cũng có thể thấp kém như vậy nhiều năm sống được như cái chuyện cười bây giờ vì học bản lĩnh thật sự vì đem mình vứt bỏ đầu bếp tôn nghiêm tìm trở về điểm ấy ra mặt lại tính cái gì nghĩ thông suốt không có cái gì tốt do dự đại t r ư ở n g phu co được rắn được hà vũ trụ trong lòng giống như là có một khối đá lớn đống nhiên rơi xuống ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên kiên định hắn không do dự nữa hít sâu một hơi giống như là làm ra nhân sinh bên trong một cái cực kỳ quyết định trọng đại sau đó hắn mới bước đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt tại trần vũ p h ạ m mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú hà vũ trụ hai đầu gối mềm l ú n phù phù một tiếng hắn vậy mà dám dám chắc chắc địa ủy trên mặt đất lần này động tác lại nhanh lại mãnh phản p h ấ t không có chút do dự nào ngay sau đó hắn n g ẩ m đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn xem trần vũ p h ạ m hà vũ trụ trong giọng nói mang theo kiên quyết cùng khật thiết lớn tiếng nói đến trần vũ phàm đồng chí ta muốn bãi ngươi vi sư xin ngài truyền thụ cho ta chủ nghệ chương 452, bài s ư có hy vọng đầu bếp nghề quy củ chương 452, bài s ư có hy vọng đầu bếp nghề quy củ hà vũ trụ bất thình lình một ủy ngược lại để trần vũ phạm dắn dắn chắc chắc địa sướng sốt một chút nhìn xem quỷ gối trước mặt mình một mặt quyết tuyệt cùng khẩn thiết hà vũ trụ trần vũ phạm trong lòng cũng nổi lên một t i a kinh ngạc hức cái này n g ố c trụ hắn là thật có chút không nghĩ tới phải biết hà vũ trụ người này hắn là đem mặt mũi đem so với trời còn lớn hơn người nhất là tại trù nghệ phương diện này hà vũ trụ có cỗ tử n ạ o khí là hắn mười mấy năm qua dưỡng thành cơ hồ cũng là khắc sâu tại thực chất bên trong hiện tại vậy mà có thể không chút do dự cho mình q u ì xuống còn muốn mở miệng bài sư xem ra tên n ố c này gần nhất nhận kích thích xác thực không nhỏ kinh lịch những sự tình này về sau quả thật làm cho hà vũ trụ có nghiêng trời lệnh đất cải biến trần vũ p h ạ m từ ánh mắt của hắn bên trên cũng có thể nhìn ra hà vũ trụ tại học trù trong chuyện này là thật hạ ngân tâm không phải nhất thời xúc động chỉ là đi trần vũ p h ạ m trong lòng mặc dù ngoài ý mớn nhưng trên mặt lại không hiện lộ quá nhiều hắn chắc chắn sẽ không bởi vì h ạ vũ trụ cái quỳ này liền như thế dễ dàng đáp ứng b á i sư thu đồ loại chuyện này nhất là ở niên đại này nhất là tại đầu bếp loại này g i ả n g cứu truyền thừa tay nghề chính là bát cơm trong kinh doanh cũng không phải con nít danh nói đồng ý liền có thể đồng ý trong này môn đạo cùng quy củ thế nhưng là rất nhiều theo l á o truyền thống nghĩ đứng đ ắ n b á i sư kia đến có cái quá trình trước được chưa từng ký danh đệ tử làm lên đi theo sư phó làm việc vật chân chạy sư phó biết ngay tại bên cạnh lặng lẽ quan sát đi xem cái này dự bị đệ tử nhân phẩm làm sao đầu góc linh không l i n quan có phải hay không làm đầu bếp khối này liệu chờ sư phó cảm thấy ngươi s á t thực đi mới có thể gật đầu đồng ý sau đó còn phải có cái chính thức nghi thức bãi sư dập đầu kinh trả chiêu cáo đồng môn về sau còn phải tuân thủ sư môn quy củ tỉ như câu cách n ô n kia ba năm học nghệ hai năm hiệu lực ý tứ chính là đ ồ đệ học thành về sau còn phải cho sư phó miễn phí làm hai năm sống báo đáp sư ân bình thường còn phải hầu hạ sư phó thường ngày tỉ như quét dọn vệ sinh mua thức ăn khiêng đ ồ v ậ t loại hình việc vật bánh đều phải làm tương lai học thành có nghĩa vụ đem sư phó kỹ nghệ truyền t h ư ợ tiếp còn phải thời khắc giữ gìn sư môn danh dự tóm lại đây là một kiện tương đương thận trọng c ầ n hai bên đều suy nghĩ tỉ mỉ chuyện tuyệt không phải trò đùa trần vũ p h à n trong lòng nhanh trong tính toán những thứ này hắn nhìn xem còn quỳ trên mặt đất hà vũ trụ trên mặt lộ ra một k i a biểu tình tự tiếu phi tiếu chậm rãi mở miệng hỏi hà vũ trụ ngươi cái này đột nhiên cho ta tới này sao vừa ra nhưng ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ ta thu ngươi làm đồ đệ đối ta lại có cái gì chỗ tốt đâu hà vũ trụ nghe xong lời này trong lòng đột nhiên nhảy một cái trần vũ p h à n không có trực tiếp một ngụ từ chối tựa hồ có hy vọng cái này nhưng quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn nếu là đặt tại trước kia hoặc là đổi thành trần vũ p h ạ m thật không muốn phản ứng hắn chỉ sợ sớm đã một câu xéo đi hoặc là dứt khoát quay đầu bước đi để ý cũng sẽ không để ý đến hắn hiện tại trần vũ p h ạ m mặc dù không có đồng ý nhưng cũng không có trực tiếp bắt bỏ điều này nói do cái gì nói do chuyện này có đảm hà vũ trụ trong lòng nhất thời dân lên một cố mừng như điên hắn cảm thấy khả năng này thật là một lần cơ hội thay đổi vận mạng mình một lần triệt để thoát khỏi đi qua bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội hắn nhất định phải bắt lấy vô luận như thế nào trả giá cái gì dạng đại giới hắn đều phải nắm chặt cơ hội lần này chương 453, t r u n g tâm k h n ă m năm tiền lương nộp lên một nửa một phần hai chương 453, t r u n g tâm k h n ă m năm tiền lương nộp lên một nửa một phần hai nghe được trần vũ phạm đáp lại hà vũ trụ trong lòng làm ừ n g rỡ hắn không sợ trần vũ phạm ra điều kiện liền sợ trần vũ phạm ngay cả điều kiện cũng không cho trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa kia mới thật sự là đảm đều không có nói chuyện hà vũ trụ không để ý tới đầu gối cân đến hoảng vẫn như cũ quỷ trên mặt đất hắn mầm đầu vội vàng nói ra trần vũ phạm không sư phó chỉ cần ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ truyền thụ cho ta chủ nghệ từ hôm nay về phía sau tuyệt đối một cách toàn tâm toàn ý hiếu kính ngài ta cầm ngài đích thân cha giống như phục dưỡng hầu thầy như cha lời này hà vũ trụ nói đến chém đinh chặt sát cũng là phát ra từ phế phủ về phía sau trong nhà ngài tất cả việc công việc bẩn thỉu việc cực trẻ tuổi sinh lỏ quét dọn vệ sinh chỉ cần ngài phân phó một tiếng ta toàn bao cam đoan cho ngài làm cho lợi lợi tắt tắt hắn biết bãi sư học n ệ hầu hạ sư phó là quy củ cho nên lời nói này đến đúng là thật tâm thật ý còn có ta cam đoan hà vũ trụ ỡ n g ư ỡ n mức n g ư khí càng thêm kiên định ta nhất định đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở học trên bếp h ả o h ả o cùng ngài học bản sự tuyệt không l ờ i biếng dùng mạnh lưới tuyệt không cho ngài mất mặt ta cả đời này liền đem tăng lên chủ nghệ xem như hạng nhất đại sự đến xử lý nói đến chỗ này h ắ n dừng lại một chút lập tức trên mặt lộ ra một loại không thèm đếm xỉa biểu lộ dứt khoát kiên quyết nói ra sau này ta nếu có thể có cơ hội triệu hồi phong bếp vậy ta tiền lương năm năm về phía sau dòng g ã năm năm tiền lương ta mỗi tháng nộp lên một nửa cho ngài y ế u kính sư phó lời nói này ra chính hà vũ trụ đều cảm thấy tim có chút rút rút năm năm nửa phần tiền lương đó cũng không phải là một số lượng nhỏ nhưng hắn biết cũng có thể học được bản lĩnh thật sự so ra chút tiền ấy đáng ra rất nghe hà vũ trụ cái này liên tiếp nói năng có khí phép cam đoan trần vũ p h ạ m trên mặt vẫn như c ũ là l ạ n h nhạt mang theo ý cười bất quá trong lòng của hắn ngược lại là đối hà vũ trụ để mắt mấy phần không nghĩ tới a cái này n g ố c trụ từ khi không còn vây quanh tần hoài như lạc oanh đầu góc thanh tỉnh về sau thật đúng là có chọn người dạng hà vũ trụ thái độ bảy phi thường đoàn chính cũng hiểu được nên xuất ra cái gì dạng thành ý tới lời nói này nghe không giống như là tạm thời khởi ý biện chuyện giống như là thật hạ quyết tâm về sau lời từ đáy lòng nói đến hà vũ trụ người này tại trù nghệ môn thủ nghệ này bên trên thái độ hay là vô cùng chăm chú trần vũ p h à m tại biết người phương diện vẫn là có một bộ hà vũ trụ tên ngốc này đúng đúng sư đồ chuyển t h ư a bộ này v u y củ cũ thực chất bên trong cũng lộ ra một cỗ tôn trọng tên ngốc này mặc dù là tứ hợp viện cầm thú thích cho tần hoài như làm liếm chó thậm chí vì thế có chút không phân tốt xấu có đôi khi còn nát hào tâm tràn lan thích trong sân làm thánh mẫu nhưng có một chút trần vũ p h ạ m cũng phải thừa nhận không thể hoàn toàn giới hắc nếu như là đối hà vũ trụ tốt đối với hắn có ân tình người kia hà vũ trụ vẫn là biết móc tim móc phổi trở về báo không còn như là một cái thuần túy kẻ vô ơn cũng chỉ như hắn trước kia vì sao đối dịch trung hải như vậy thuật theo phim truyền hình bên trong càng là sớm nhận thầu dịch trung hải dưỡng lao công việc ở trong đó mặc dù cũng có hắn thánh mẫu thành phần nhưng bị người tích thủy tri ân làm dũng t u y n tương báo cái chủng loại kia lạc hậu tâm tư cũng tuyệt đối có không ít trước kia hà vũ trụ không biết dịch trung hải tư tàng cha hắn gửi tới tiền sinh hoạt một số thời khắc hắn cùng hà vũ thủy gặp được khó khăn đều dựa vào dịch trung hải cùng nhất đại m ụ cứu tế một tay cho nên hà vũ trụ luôn cảm thấy đối phương là đối mình có ơ n lúc này mới cam tâm tình nguyện cho đối phương dưỡng l a o cái này có thể nói rõ hà vũ trụ có chút ốc cũng tương tự có thể nói rõ hà vũ trụ chí ít xem như cái có ơ n tất báo người không phải đ ồ n g n ạ n h loại kia kẻ vô ơn trần vũ phàm suy nghĩ mình nếu thật là làm hà vũ trụ sư phó cho hắn truyền đạo học nghề giải hoặc phần này thực sự ân tình hắn là không cần lo lắng đối phương biết phản bội hoặc là không trung thành lấy hà vũ trụ tính tình đến lúc đó hắn tám thành sẽ đem mình xem như tổ tông giống như kính trung thành tuyệt đối tuyệt không dám có hai lòng điểm này trần vũ phạm trong lòng vẫn là tương đối chắc chắn cũng chính là bởi vì nhìn thấu điểm này trần vũ phạm vừa rồi mới không có trực tiếp một ngụm từ chối hà vũ trụ b á i sư tình cầu trong này đúng là có chút lợi như cầu có thể đem một cái cải tạ quy chính không còn làm liêm chó còn có một tay không tệ chủ nghệ nội tỉnh hà vũ trụ t r i để thu về chính mình dùng biến thành đồ đệ của mình chuyện này t r ầ n vũ p h ạ m cẩn thận t í n h t o á n t í n h t o á n tự a hồ cũng, cũng tạm gà chân bốn t r ư m năm mươi bốn bài sư h i ệ n trường t ầ n hoài n h ư l ế n rồi một phần ba chân n trăm năm m ư b ố à i sư h i ệ n trường t ầ n hoài n h ư l ế n rồi một phần ba h à vũ trụ gặp t r ầ n vũ p h ạ m c h ầ m ngâm không nói chậm chạp không gật đầu trong đầu điểm này vừa d ấ y lên ngọn lửa hy vọng lại bắt đầu chậm chân hắn không khỏi có chút luôn cuống h à vũ trụ sợ t r ầ n vũ p h ạ m một giây sau liền đ ổ i chủ ý đ ộ i vàng lại tăng thêm một câu sư phó ngài nếu là không yên tâm ta trước tiên có thể là một cái không ký danh đ ạ tử ngài trước hết mang theo ta Tiên k hắn ả khảo cảm o sao. xem xét phẩm, làm sát ta. ta ta ta thấy ta đi, lại. Lại chính thức thu ta không? nhìn hiện, nhìn nhân nhìn học Chờ chính hay h ra Ngài ngài biểu đi, lại. Lại đệ, được được đồ lời này nói đúng vừa đội bách lại khẩn thiết cơ hội là đem mình bỏ vào thấp nhất tư thái trần vũ phàm nghe nói như thế trong lòng cảm thấy đề nghị này coi như đáng tin cậy trước làm không ký danh đệ tử cho cái khảo sát kỳ chủ yếu là hà vũ trụ lần này cầu sư thái độ đúng là đoan chính đến không lời nói thành khẩn đến không thể lại thành khẩn cùng hắn lấy trước kia phó cả lơ phất p ơ mát cao hơn đỉnh giám vẽ đơn giản tưởng như hai người trần vũ phạm trong lòng chính suy nghĩ có hay không có thể t r ư ớ c đáp ứng cái này khảo sát kỳ nhắc tới cũng xảo ngay lúc này chỉ nghe k ẹ t k ẹ t một tiếng văng nhỏ bên cạnh tần hoài như nhà kia phiến cửa phòng đóng chặt đống nhiên mở ra tần hoài như bưng cái không buồn giống như là muốn đi ra dốc nước vừa mới phóng ra cánh cửa ánh mắt thói quen hướng trong b i ệ n quét qua sau đó nàng cả người liền cứng ở tại chỗ trên mặt biểu lộ trong n g á y mắt đọc lại nàng nhìn thấy cái gì nàng nhìn thấy trần vũ phạm êm đẹp đựng ở nơi đó mà trước mặt trần vũ phạm hà vũ trụ vậy mà thẳng tắp địa quỷ trên mặt đất cái này tư thế cùng tần h thái đều là tần hoài như trước đây chưa từng gặp tần hoài như con mắt lập tức chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là thế nào chuyện n g ố c trụ hắn thế nào cho trần vũ phản vì xuống tần hoài như trong đầu ông một chút trống rỗng kỳ thật gần nhất mấy ngày này tần hoài như trong lòng một mực đã cảm thấy không thích hợp nàng có thể rõ ràng cảm giác được hà vũ trụ thái độ đối với nàng xảy ra biến hóa cực lớn trở nên cực kỳ lãnh đạm thậm chí có thể nói là xa lánh không còn là trước kia cái kia gọi lên liền đến nói gì nghe lấy trong mắt chỉ có nàng ngóc trụ nàng không phải không nghĩ tới biện pháp tần hoài như cũng thử giống như t i ể u trước đây chủ động đi hà vũ trụ nhà giúp hắn quét dọn quét dọn phòng giặt quần áo tìm cách thân mật nhưng kết quả đây trước kia mọi việc đều thuận lợi chiêu thức bây giờ lại mất linh hà vũ trụ mỗi lần đều là mặt đen lên trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài cửa còn nói cái gì tần hoài như đã là có da thất người sau này loại này việc không cần nàng làm n h ư n g nàng cùng mình giữ một khoảng cách miễn cho để người mượn cớ tần hoài như lúc ấy liền bị hà vũ trụ đẩy ra ngoài cửa đứng ở trong sân vừa tức vừa n ộ n g đây là cái kia đối nàng ý thuận tuyệt đối ngốc trụ sao đương nhiên càng làm cho nàng sinh khí cũng càng không để cho nàng sao chính là một chuyện khác có một lần nàng thừa dịp hà vũ trụ đi làm không ở nhà nghĩ đến vụ trộm đi qua đem hắn phòng thu thập sạch sẽ cho hắn cái kinh h ỉ cũng dùng cái này đến h ò a hoãn một chút quan hệ kết quả nàng móc ra chìa khóa cắm vào trong lô khóa vậy mà vẫn bất động hà vũ trụ lại đem nhà hắn khóa cho đổi phải biết trước kia hà vũ trụ nhà chìa khóa ngoại trừ chính hắn cũng chỉ có thân mội mọi hà vũ thủy cùng nàng tần hoài như có hiện tại hắn đổi khóa phòng chính là ai ý tứ này đơn giản không thể minh mạch hơn được nữa hà vũ trụ cái này liên tiếp biến hóa đơn giản tựa như là biến thành người khác nhờ tân hoài như hoàn toàn không nghĩ ra cũng căn bản không cách nào thích ứng trước kia nàng thường thường liền có thể tìm hà vũ trụ giúp đỡ một chút hoặc là nhường hắn từ nhà ăn mang một ít đồ tốt trở về cải thiện một chút trong nhà hóa ăn nhưng còn bây giờ thì sao môn đều không có hà vũ trụ đối nàng đơn giản tựa như là đối đợi một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hàng xóm thậm chí còn mang theo điểm tận lực xa lánh tân hoài như không biết hà vũ trụ trên thân đến cùng xảy ra cái gì kinh tiên động địa biến hóa nhưng nàng trong lòng một mực có cái mơ mơ hồ hồ cảm giác một loại trực giác của nữ nhân nói cho nàng n g ố c trụ biến thành dạng này khẳng định cùng một người thoát không khỏi liên quan người kia chính là trần vũ p h ạ m giờ này khắc này tần hoài như bưng b u ồ n một mặt kinh ngạc hướng lấy bên này đi tới hà vũ trụ vì trên mặt đất một mặt này càng làm cho tần hoài như trong đầu cái kia mơ mơ hồ hồ suy đoán trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng cùng khẳng định n g ố c trụ cái này khác thường biến hóa tuyệt đối cùng trần vũ p h ạ m có quan hệ trong nội tâm nàng khẽ động bưng bồn t ủ hạ ý thức nắm thật chặt cước bộ của nàng không ngừng trực tiếp liền hướng phía hai người đi tới tần hoài như muốn làm rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện ngốc trụ cái này trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc mắt thấy tần hoài như đến gần trần vũ phảng khoe miệng đường cong không khỏi lại dương lên mấy phần trong ánh mắt cũng mang tới một tia nghiền ngẫm có chút ý tứ hà vũ trụ là tần hoài như đáng tin liếm chó điểm ấy trong nội viện người nào không biết vì tần hoài như hà vũ trụ là mặt mũi đều có thể không muốn ma quỳ xuống chuyện này đối bất kỳ một cái nào mạnh hơn nam nhân mà nói vậy cũng là vô cùng nhục nhã là đem lòng tự trọng g i m trên mặt đất mà xác chuyện hiện tại thế nào ngốc trụ ngay trước chính hắn nhớ mong nữ thần trước mặt vì với chính mình cái này đã từng cự nhân dưới chân cảnh tượng này cha cha trần vũ phàm trong lòng cười thầm nếu là đặt tại lấy trước kia cái chết sĩ diện lại đem thần hoài như đem so với trời còn nặng ngốc trụ lúc này chỉ sợ sớm đã xấu hổ giận dữ muốn tuyệt t hận không thể tìm đầu kẽ đất c h u i vào thậm chí có thể tại chỗ liền thẹn quá thành giận nhảy dựng lên c ư ơ n g ép s ư ơ n g tôn vậy bây giờ cái này thay đổi triệt để hà vũ trụ đâu hắn sẽ thế nào ứng đối trước mắt cái này xấu hổ tới cực điểm cục diện trần vũ phàm trong đầu ngược lại là thật có mấy phần vòm ỏ hắn dứt khoát cũng không nói chuyện liền ôm cánh tay một bộ xem kịch vui bộ dáng quả nhiên tựa như trần vũ phạm dự liệu như thế làm hà vũ trụ nhìn thấy tần hoài như tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong đồng thời đang dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn mình thời điểm bám ộ t chút mặt của hắn liền đỏ bừng lên hà vũ trụ vô ý thức liền đem vùi đầu đến thấp hơn chút ánh mắt trốn tránh căn bản không dám nhìn tới tần hoài như con mắt quá mất mặt thật sự là quá mất mặt mình vậy mà quý gối trần vũ phạm trước mặt cầu bại sư còn vừa lúc bị tần hoài như đụng vừa vặt cái này nếu là chuyển đi hà vũ trụ trong đầu l ó e lên ý niệm đầu tiên chính là mau từ trên mặt đất đứng lên nhất định phải lập tức bắt đầu sau đó cùng tần hoài như giải thích nói cho nàng đây hết thảy đều là hiểu lầm không phải hắn hà vũ trụ sau này còn thế nào ở trong viện ngầm đầu hắn thế nào ở trong s ư ở n g làm người còn không được người trò chơi cởi chết nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị hắn cứ thế mà điệu ép xuống không được tuyệt đối không thể đứng dậy hắn hôm nay không thèm đếm sỉa đem mặt mặt đều ném trên mặt đất vì cái gì là vì xuất gia lớn nhất thành ý đ ạ động trần vũ phạm làm cho đối phương nhìn thấy quyết tâm của mình chịu thu mình làm đồ đệ quan hệ này đến hắn hà vũ trụ có thể hay không học được bản lĩnh thật sự có thể hay không đem b ứ c bỏ đầu bếp tôn nghiêm cho kiếm về đến thế nào có thể bởi vì tần hoài như tới liền p h í công nhọc sức bỏ dở nửa t r ư ờ n g hắn không phải đã sớm hạ quyết tâm muốn cùng tần hoài như phân rõ giới hạn sao còn như mặt mũi mặt mũi tính là cái gì chứ cũng có thể học được đỉnh tiêm chủ nghệ so ra hiện tại điểm ấy mất mặt tính cái gì hắn hà vũ trụ muốn học chính là thật sự tay nghề là có thể để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn bản lĩnh thật sự hắn không muốn làm l i ế m chó hắn muốn làm tứ cựu thành nổi tiếng đầu b ế p chương bốn t r ư ơ i lăm hà vũ trụ chính thức trở thành không k ý danh đệ tử một phần ba chương bốn t r ư ơ i lăm hà vũ trụ chính thức trở thành không k ý danh đệ tử một phần ba tần h o à i như liền đứng tại mấy bước có hơn trong ánh mắt mang theo khó có thể tin giống c h â m giống như ông tại hà vũ trụ sau l ư n g bên trên cái này nếu là đổi lại trước kia hà vũ trụ đã sớm trong lòng đại loạn nhưng bây giờ trong đầu của hắn xác thực cũng là dối bời các loại ý niệm lộn xộn đến đạt tới có xấu hổ gặp nạn có thể có lối người bên ngoài ánh mắt sợ hãi cũng có đôi quá khứ cái kia đần mình phỉ nổ nhưng những n à y loạn thất bát tao ý nghĩ tựa như là trên mặt nước mèo tấm mặc dù nhiều lại đều b ù không được đáy nước kia cố kiên định không thay đổi mạch nước ngầm hắn muốn học chủ nghệ hắn muốn bài sư ý nghĩ này như là bàn thạch vững vàng định tại đáy lòng của hắn còn như tần hoài như sự xuất hiện của nàng ánh mắt của nàng ý nghĩ của nàng tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên chẳng nhiều sao trọng yếu thậm chí hà vũ trụ trong đầu còn không giải thích được hiện lên một câu không biết từ chỗ nào nghe được lời vô vị nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn làm đồ ăn tốc độ không sai chính là như vậy trần vũ phàm đem hà vũ trụ trên mặt k i a nhỏ xíu biểu tình biến hóa cùng hắn mặc dù cúi đầu nhưng lưng lại lẫn đến càng thẳng nhỏ bé động tác đều xem ở trong mắt trong lòng của hắn đầu đối hà vũ trụ vậy mà sinh ra một k i a bội phụng lợi hại cái này ngốc trụ là thật có ít đồ đã từng đem so với mệnh còn nặng nữ thần tần hoài như liền đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn xem hắn làm lấy chuyện mất mặt nhất cho phép trước cựu gia quỳ xuống bãi sư hắn lại còn có thể ổn định tâm thần không có ngay tại chỗ phá phòng không có đứng dậy sư n g tôn vẫn như cũ t i ê n thủ mình bái sư ý niệm xem ra hắn đ ố i chủ nghệ phần này chấp nhất cùng truy cầu s ắ c thực không phải giả vờ là thật sự quyết tâm ân không tệ có thể làm được một bước này cũng coi là có thành ý có quyết tâm trần vũ phản đối h ạ vũ trụ thời khắc này biểu hiện còn tính là tương đối hài lòng hắn h ẽ gật đầu một cái phá vỡ cái này có chút ngưng trệ bầu không khí mở miệng nói ra được thôi h ạ vũ trụ xem ở n g ư ỡ n như thế có thành ý phấn thượng từ hôm nay trở đi ngươi trước hết làm ta một cái không khí danh đệ tử đi theo ta h ả o h ả o học chủ nghệ đi lời kia vừa thốt ra tựa như là một đường tinh lôi tại hà vũ trụ trong đầu nổ vang xong rồi trần vũ phàm đồng ý dù chỉ là cái không ký danh đệ tử đó cũng là sư đổ danh phận hà vũ trụ đống nhiên ngầm đầu con mắt chừng đến căn g t r ọ n trên mặt của hắn đầu tiên là khó có thể tin lập tức liền bị to lớn mừng như điên báo phủ hắn kích động đến mở m ô i đều đang run rẩy cái gì nói cũng nói không ra chỉ là vô ý thức đem cái chán nặng nề mà túi tại trên mặt đất đông đông đông dán dán chắc chắc ba cái k ấ u đầu sau đó hà vũ trụ nâng lên mặt b à o bừng hắn dùng hết lực khí toàn thân mang theo không đè nén được mừng như điên cùng kích động la lớn đồ đệ hà vũ trụ gặp qua s ư phó cái này một cú họng thanh â m to lực xuyên thấu cực mạnh mang theo một loại đập n ồ i dìm thuyền sau thoải mái cùng bụi sướng hắn căn bản không quan tâm bên cạnh còn đứng lấy cái trận mắt hốc mồm tần hoài như hắn cũng không sợ thanh â m này truyền đi bị trong nội viện cái khác hàng xóm nghe thấy biết thế nào nghị luận có thể hay không cảm thấy hắn mất mặt mất mặt không hà vũ trụ hiện tại tuyệt không cảm thấy mất mặt hắn thậm chí cảm thấy đến có thể bái trần vũ phạm v i sư dù chỉ là cái không ký danh cũng là một kiện đáng giá t i ê u ngạo cùng đình q u a n chuyện chu nghệ đây mới là hắn hà vũ trụ hiện tại khát vọng nhất nhất hướng tới đồ vật hắn hiện tại làm tất cả cũng là vì có thể làm cho mình chu nghệ đạt được tốt hơn tăng lên đây là chân chân chính chính đang vì mình mà sống bây giờ hắn cuối cùng đạt được trần vũ phạm tán thành cuối cùng bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước loại này phát ra từ nội tâm thuần túy vui sướng đủ để hòa tan tất cả lo lắng cùng khó xử lúc này hắn còn nơi nào sẽ quan tâm tần hoài như thế nào nhìn cái nhìn của nàng cùng mình có thể hay không học được bản lĩnh thật sự so ra đơn giản không bằng cái rắm đứng bên cạnh tần hoài như nghe cái này sư đ ồ hai người người một lời ta một câu đối thoại cả n g ư ờ i đều giống như bị xét đánh triệt để kinh ngạc ngay tại chỗ nàng miệng mở rộng con mắt chừng đến căng t r ọ n cơ h ồ không thể tin vào thái của mình cái này cái này đều cái gì cùng cái gì a vừa rồi nàng không nghe lầm chứ hà vũ trụ cái kia trước kia gặp trần vũ phàm hận không thể đi vòng ngốc trụ vậy mà thật cho trần vũ phàm vì xuống là vì bãi sư học nghệ mà lại trần vũ phàm còn đồng ý hai người kia rõ ràng trước đó là thủy hóa bất d u n g có thâm c ử u đại hận a trong nội viện người nào không biết hai người bọn họ không hợp nhau thế nào chỉ chớp mắt công phu liền liền biến thành quan hệ thầy trò rồi liền vì học làm đồ ăn hà vũ chủ hắn hắn vậy mà có thể kéo xuống dưới gương mặt này n u n g xuống như vậy lớn giá đỡ làm được loại tình trạng này tần hoài như đầu hóc triệt để loạn hoàn toàn không cách nào hiểu phát sinh trước mắt đây hết thảy ngay tại tần hoài như trận mắt hốc mồm cảm giác mình tam quan đều nhanh muốn bị chấn vỡ thời điểm trần vũ phàm nhìn về phía còn quỷ trên mặt đất hà vũ trụ ngữ khí bình thản mở miệm đứng lên đi Đường、quỷ. lẽ ra đâu cái này không ký danh đệ tử vẫn còn không tính là là chính thức vào sư môn tự nhiên cũng không cần đi như thế chính thức dập đầu đại lễ kia phải là chờ sư phó khảo sát hài lòng cảm thấy ngươi người này sắp thực đi sau đó tuyển này mang lên hương á n đồ đệ tính trà dập đầu kia mới xem như chân chính kết thúc buổi lễ hiện tại giai đoạn này nói trắng ra là càng giống là một cái hai bên lẫn nhau quan sát hiểu nhau khảo hài kỳ hà vũ trụ lúc này còn đắm chìm trong to lớn vui sướng cùng trong sự kích động hắn nghe được sư phó lên tiếng cũng không đói hoài tới suy nghĩ những quy củ kia vội vàng từ dưới đất bỏ dậy hà vũ trụ mang theo điểm chân tay luôn uống lại khó nén hương phấn địa đứng ở trần vũ p h ạ m bên cạnh như cái chờ đợi chỉ thị học sinh tiểu học trần vũ p h ạ m liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói ra vừa rồi ngươi nói khôi phục đầu bếp trước vị sau về phía sau năm năm tiền lương muốn hiếu kính ta một nửa chuyện việc này coi như xong ta cảm thấy không nhất thiết phải thế trần vũ p h ạ m cái này nhẹ nhàng một câu rơi vào bên cạnh tần hoài như trong lỗ hai lại không kém với một tiếng sét nàng cặp kia nguyên bản liền bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt trong nháy mắt chừng đến tròn hơn cái gì năm năm tiền lương hiếu kính một nửa t ầ n hoài như đầu góc cực nhanh quay vòng lên ngốc trụ nếu có thể triệu hồi phong bếp cái kia cấp tám bếp núc viên cương vị một tháng tiền lương thế nhưng là ba mươi tám khối năm mao tiền đâu h i ế u kính một nửa cho trần vũ phạm một cái kia tháng chính là gần hai mươi khối mười chín khối nhiều một năm xuống tới chính là hai trăm hai mươi khối tiền năm năm đó chính là một phẩy một bốn không khối tiền một phẩy một bốn không khối ở niên đại này đây chính là một món khổng lồ giống như khoản tiền lớn a như thế nhiều tiền ngốc trụ lại muốn cho trần vũ phạm bằng cái gì tại nàng tân hoài như xem ra hà vũ trụ người này, ngay tiếp theo hắn trong túi mỗi một vóc dáng, kia đều hẳn là thuộc về nàng tần hoài như. ngốc trụ tiền, liền nên là tiền của nàng. hiện tại, hà vũ trụ muốn đem khoản này trong mắt nàng tiền của mình hiếu kính cho trần vũ phạm. mặc dù trần vũ phạm hiện tại không mớn, nhưng ngốc trụ có ý nghĩ này, cũng đã là đại nghịch bất đạo. cái này không sẽ trở thế là trần vũ phạm từ nàng tần hoài như trong túi đoạn t i ề n sao. lẽ nào lại như vậy. quả thực là lẽ nào lại như vậy. một nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời, để ý mãnh liệt, bỗng nhiên từ tần hoài như đáy lòng chạy đi lên. cỗ này ý bay thẳng lấy trần vũ p h ạ m đi không sai chính là hắn khẳng định cũng là bởi vì hắn trần vũ p h ạ m n g ố c trụ gần nhất mới có thể trở nên như vậy cổ quái mới có thể đối với mình như vậy lãnh đạo mới biết mới có thể tình nguyện đem như thế nhiều tiền cho người ngoài cũng không còn giống như kiểu trước đây trợ cấp giả ra tần hoài như vẫn cảm thấy nếu như nàng muốn lâu dài địa chiếm n g ố c trụ tiện h nghi lớn nhất chướng ngại khẳng định là tương lai cái kia không biết ở đâu n g ố c trụ cô vợ trẻ dù sao nữ nhân nào có thể khoan nhượng chồng mình nọc nhằn khổ sợ tiệt kiếm bó lớn bó lớn địa hướng sát vách một người đàn bà có chồng trong nhà đưa cho nên nàng một mực đối với cái này âm thầm đề phòng thậm chí nghị trăm phương ngàn kế địa quấy nhiêu qua mấy lần cho ngốc chủ giới thiệu đối tượng chuyện liền sợ ngốc chủ thật cưới n à n g dâu đến đoạn mất nàng tài lộ nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả là ngăn tại nàng tài lộ bên trên lớn nhất trở ngại vậy mà không phải cái gì nữ nhân mà là một cái nam nhân vẫn là nàng hiểu rõ cùng ở trong một viện trần vũ phạm cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tần hoài như tưởng tượng cái này cái này tờ mở đúng không chương bốn trăm năm mươi sáu tần tỷ ngươi đừng ở cửa nhà nhà đường đấy một phần hai chương bốn trăm năm mươi sáu tần tỷ ngươi đừng ở cửa nhà nhà đường đấy một phần hai tần hoài như bên kia đang trải qua như thế nào nội tâm phong bạo hà vũ trụ lúc này là nửa chút đều không có phát giác được cũng hoàn toàn không tâm tư đi quản hắn hiện tại cả người cũng còn đắm chìm trong một loại to lớn c ó nói lên lời trong hưng phấn xong rồi thật xong rồi có thể b á i trần vũ phạm vi sư dù chỉ là cái không ký danh với hắn mà nói cũng mang ý nghĩa sau này học trù nghệ con đường này cuối cùng là có chỗ dựa rồi không còn là giống trước đó như thế chỉ có thể mình đối mấy quyển cũ nát thực đơn ngủ suy nghĩ gặp được khó xử ngay cả cái thỉnh giáo người đều không có trần vũ phạm t r ù nghệ trình độ kia là cái gì cấp bậc hà vũ trụ hiện tại lòng tựa như gương sáng có thể làm ra nước sôi cải trắng loại kia thần hồ kỳ kỹ thức ăn tay người này nhìn chung toàn bộ tứ cựu thành thậm chí cả nước kia đều tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm bên trong đ ỉ n h tiêm liền làm ban đầu hắn cắn răng hoa năm mươi đồng tiền giá trên trời từ trần vũ phạm trong tay mua về kia một chén nhỏ canh tư vị kia ý cảnh kia đã sớm triệt triệt để, để mà đem hắn cái này tự xưng là trụ nghệ cũng không tệ lắm ngốc trụ cho chinh phục cho hắn biết cái gì gọi thiên ngoài c ó trời nhân ngoại hữu nhân bây giờ có thể b á i tại dạng này một vị cao nhân môn hạ học nghệ hà vũ trụ trong lòng c ố này kích động sức lực đơn giản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn hiện tại trong đầu đâu còn có nửa điểm tần hoài như cái bóng cái gì xấu hổ cái gì mất mặt cái gì hàng xóm cách nhìn tất cả đều bị hắn ném đến tận lên chín tầm mây hắn lòng tràn đầy đầy mắt nghĩ cũng chỉ có một việc vừa rồi kia đạo quảng đông tất cả thiếu ngư hương sư phó vừa rồi chỉ điểm kia vài câu đến cùng là ý gì kia sợi rốt cuộc muốn thế nào xử lý dấu ôn hòa hòa hậu cụ thể muốn thế nào nắm mới có thể đạt tới thực đơn đã nói cái chủng loại kêu bên n g o à i xốp giòn trong mềm mùi cá nồng đậm cảnh giới hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết đáp án giờ này khắc này hà vũ trụ đầy trong đầu đều là kêu bàn thất bại cả tím ngư g ư ơ n g trong lòng của hắn cùng n h ó bắt chỉ muốn tranh thủ thời gian hiểu rõ đến cùng sai ở đâu hắn hướng phía trước đục đụng mang theo một mặt cầu học như khát biểu lộ vội vàng hướng trần vũ p h ạ m tỉnh giáo sư phó ngài mau cùng ta nói một chút vừa rồi kêu quả cả ta đến cùng là chỗ nào không có làm đúng a trần vũ phàm không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là không để lại dấu vết địa dùng khoe mắt quá nhìn hướng phía bên cạnh còn một mặt m ộ n g bức tần hoài như nhẹ nhàng lửa một chút ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa có người ngoại ở đây không tiện truyền thụ bản lĩnh thật sự dù sao cái này làm đồ ăn tay nghề nhất là dính đến một chút mấu chốt khiếu môn cùng đặc biệt đ ơ n thuốc cái này đều là đầu bếp sống yên phận bà bối tuy tiện là không thể n h ư ờ n g ngoại nhân biết hà vũ trụ cũng là tại p h ò n g bếp h ô m qua điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có hắn lập tức hiểu trần vũ phạm ý tứ sư phó đây là ngại có người vẫn bận hà vũ trụ cơ hội là không có chút gì do dự lập tức xoay người lại hắn nhìn về phía còn đứng ở nơi đó còn không có t ử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tần hoài như ngựa khí phi thường trực tiếp thậm chí mang theo điểm không thể nghi ngờ nói cái kia tân tỉ hà vũ trụ dừng một chút tổ chức một chút ngôn ngữ sư phụ ta đang muốn dạy ta làm đồ ăn cái này học tay nghề chuyện không thiện lắm nhường người bên ngoài nhìn xem ngài nhìn nếu không ngài vẫn là trước tránh một chút đừng ở cửa nhà nhà chôn này đứng hà vũ trụ lời này nói đến khá lịch sự dùng cái mời chữ nhưng này nói gần nói xa lộ ra t i ý tứ chính là đi nhanh lên người đừng tại đây nhi vấn b ậ n ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá nghe nói như thế tần h o à i như giống như là bị quay đầu rót một chậu nước đá cả người đều kích linh một chút nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt hà vũ trụ hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái gì n g ố c trụ vậy mà tại đ u ổ i ta đi l i ê n vì trần vũ phạm l i ê n vì học cái kia phá quả cả cái này trước kia đối với mình ý thuận tuyệt đối thận u không thể đem tâm móc ra cho mình liếm chó hiện tại vậy mà vì bái sư học nghệ liền như thế không lưu tình chút nào đem mình từ cửa nhà hắn đổi u đi chương bốn trăm năm mươi bảy tần hoài như mưu kế lại t ạ n bỡ một phần hai chương bốn trăm năm mươi bảy tần hoài như mưu kế lại t ạ n bỡ một phần hai cái này nếu là giả trương thị bị như thế đối lãi chỉ sợ cũng muốn làm trận tại chỗ n ổ i điên t ỷ như ngồi ở chỗ này kêu cha gọi mẹ mở ra lớn vong linh triệu h o à n thuật kêu gọi chết đi láo giả loại hình bất quá tần hoài như cùng nàng cái k i a ác bà bà vẫn là có khác biệt khác biệt lớn nhất ngay tại với tần hoài như cũng không phải là một cái từ đầu đến đôi bắt phụ tần hoài như mở môi khé mí môi mặc dù trong lòng cảm xúc rất phức tạp lại có chút khó chịu lại có chút phẫn nộ chỉ là nàng rõ ràng mình bây giờ không phải tìm hà vũ trụ tính sổ thời điểm bởi vì lại trần vũ phàm ở đây trần vũ phàm tết lúc này quá thông minh phảng phất có thể xem thấu lòng người từ thật lâu trước đó bắt đầu tần hoài như liền đã ý thức được trần vũ p h ạ m đáng sợ nàng những cái kia tiểu thủ đoạn đối phó hà vũ trụ thời điểm có thể nói là mọi việc đều thuận lợi nhưng dùng đến trần vũ phạm trên thân liền toàn bộ đã mất đi hiệu quả nhiều khi nàng cuối cùng nhất chỉ có thể vác đá ghẹ chân mình cho nên tần hoài như thời gian dần trôi qua liền n g ộ ra được một cái đạo lý đó chính là không nên t r e o chọc trần vũ phạm giờ này khác này có trần vũ phạm ở đây nàng muốn cho hà vũ trụ hồi tâm chuyển ý độ khó không thể nghi ngờ là lớn vô số lần cơ hội là một cái không có khả năng hoàn thành chuyện cho nên tần hoài như cũng tức thời quyết định đi đầu rút lui dù sao hà vũ trụ liền ở tại nhà nàng sắp lách cái này ban đại đầu cũng sẽ không trốn thoát chỉ cần hà vũ trụ người v ấ t còn tần hoài như liền có lòng tin có thể làm cho hắn hồi tâm c h u y ể n ý nghĩ tới đây tần hoài như trên mặt lộ ra có chút ấ y náy biểu lộ ô nu nói ra thực sự không có ý tứ ta chính là đi ra rót nước không muốn đánh nhiều các ngươi nghiên cứu chủ nghệ ta lúc này đi mà lại trước lúc rời đi tần hoài như vẫn không quên quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ mang trên mặt chân thành nụ cười chúc mừng nói cây cột chúc mừng ngươi a sau này ngươi hảo hảo đi theo trần vũ phàm học chủ nghệ sau này tranh thủ có thể lên làm quốc doanh khách sạn lớn chủ biết nói những lời này thời điểm tần hoài như trên mặt đều mang nụ cười n g h e đặc biệt chân thành tha thiết chỉ là trần vũ pha biết đây đều là tần hoài như tràng h ệ tần hoài như chính là hậu thế nói loại kia trà xanh nàng làm việc nhìn như khắp nơi dán vào tâm ý của ngươi để ngươi cảm thấy nữ nhân này thông t ì n h đ ặ t lý dịu dàng quan tâm nhưng đây hết thể đều là nàng cố ý tạo nên tới dùng để mê hoặc thủ đoạn của ngươi thôi nếu như ngươi thật tin tưởng như vậy chính là chúng kế cuối cùng nhất sẽ chỉ bị tần hoài như ăn xong lau sạch cuối cùng nhất ngay cả cặn bã đều không thừa h ạ nữ nhân này đẳng cấp hay là vô cùng cao l i ê n kêu phim truyền hình bên trong nguyên kịch bản tới nói đi trong viện các bạn hàng xóm n h ắ c lên tần hoài như đều là giơ ngón tay cái lên cảm thấy đây là một một cô gái tốt tốt thế tử tốt mẫu thân đối với nguyên kịch bên trong hà vũ trụ tần hoài như càng là bị hắn thiếu thốn nhất quan tâm bảo vệ còn mỗi ngày giúp hắn giặt quần áo đến quét dọn nhà cửa ở giữa từ nhỏ đã thiếu yêu hà vũ trụ có thể nói là bị tần hoài như nắm gắt gao tại hà vũ trụ trong lòng tần hoài như chính là nữ thần nhưng kết cục đâu cái này nhìn như đối với hắn cực kỳ tốt nữ thần cuối cùng nhất đem hà vũ trụ ăn xong lao sạch triệt triệt để để tại hai người kết hôn về sau hà vũ trụ ngay cả tiền lương đều không còn được tất cả thu nhập toàn bộ nộp lên cho tần hoài như dùng để tiêu xài cho ba đứa hải tử hà vũ trụ phòng ở còn có biết lao thái thái lưu cho hắn phòng ở cuối cùng nhất cũng tất cả đều rơi xuống giả ra trong tay hà vũ trụ thậm chí càng mang trên lưng dưỡng lao trách nhiệm một người phụng dưỡng cả một cái v i ệ n tử lão nhân ngay cả mình là thân sinh hải tử đều không thể làm bạn cuối cùng nhất hà vũ trụ kết cục càng là bi thảm đem hắn máu toàn bộ hớt khô về sau người nhà họ giả lại không phản ứng hắn mặc cho hắn cuối cùng nhất bị đông cứng chết tại vòm cầu bên trong kết thúc mình bi thảm cả đời đương nhiên phim truyền hình bên trong cũng không có kết cục này đây là rất nhiều người nói chưa thể qua thẩm nguyên bản kết cục chỉ là trần vũ p h ả m cảm thấy dựa theo phim truyền hình bên trong hà vũ trụ tình cảnh loại này kết cục bi thảm cũng không phải là không thể được nói tóm lại tần hoài như nữ nhân này thủ đoạn xa xa tại hà vũ trụ phía trên nàng có thể tại coi hà vũ trụ là thành đoán loại buồng n ị c h xoay quanh đồng thời còn n ư ờ n g hà vũ trụ đối nàng si tình vô cùng cảm thấy nàng là một một cô gái tốt dựa vào là chính là chiêu này đỉnh cấp tràng nghệ hiện tại tần hoài như làm cũng là như thế rõ ràng trong lòng có rất nhiều bất mãn có manh liệt phẫn nộ dấu ở trong lòng nhưng là tần hoài như chính là không biểu hiện ra đến nàng ngược lại là vẻ mặt tươi cười nhìn như thật tâm thật ý c h ú c phúc h ạ vũ trụ b á i sư thành công tại sao bởi vì tần hoài như rất rõ ràng câu này c h ú c phúc ngay tại lúc này h ạ vũ trụ muốn n g h e nhất nàng đối với h ạ vũ trụ tâm lý nàng quá chết dù là h ạ vũ trụ mấy ngày này tính tình xảy ra biến hóa cực lớn nhưng là một người tính cách bản chất là không dễ giảm biến hà vũ trụ lúc này bái sư thành công cao hứng phi thường như vậy tỉ như hy vọng nghe được những người khác đối với mình chúc phúc nhất là đ ế t ử với trước nữ thần tần hoài như chúc phúc câu này thực tình chúc mừng chính là theo hà vũ trụ ý trở thành to lớn thêm điểm hạ quả nhiên khi nghe đến tần hoài như câu này chúc mừng về sau hà vũ trụ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đa tạ tần tỉ hà vũ trụ gật đầu đáp lại đồng thời trong lòng không khỏi lại dâng lên cùng loại v ớ i tần tỉ người thật tốt ý nghĩ một bên trần vũ phảm thấy cảnh này đương nhiên biết tần hoài như trong hồ lô bán là cái gì thuốc tần hoài như hiện tại hận không thể hai người bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt hoặc là hiện tại trực tiếp đánh lên cho phải đây thế nào có thể thực tình chúc mừng hà vũ trụ bài sư đây cũng là trang nghệ thời khắc muốn hợp ý để đ ả động hà vũ trụ van hồi mình tại ngốc trụ hình tượng trong lòng hơn nữa thoạt nhìn hành động này tựa hồ vẫn rất thành công quả nhiên tần hoài như quá hiểu hà vũ trụ khu khu trần vũ p h ạ m ho khan một tiếng nói ra tần hoài như là hàng xóm nhìn thấy ngươi bài sư thuận miệng chúc mừng một tiếng rất bình thường ngươi không nên suy nghĩ nhiều đem ý nghĩ đều đặt ở làm đồ ăn lên nghe được trần vũ phàm hà vũ trụ lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần đúng vậy a hắn nơi này vừa mới bái sư thành công hàng xóm đi ngang qua thuận miệng chúc mừng một chút không phải chuyện rất bình thường à hắn thế nào lại không tự chủ được suy nghĩ nhiều hà vũ trụ dùng sức lắc đầu để cho mình giữ cửa ải với tần hoài như ý niệm đều ném ra nao bên ngoài ta hiện tại muốn học tập chính là chủ n g ệ sự tính khác đều là q u á y nhiễu hà vũ trụ trong miệng nói t h ầ m sau đó đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt nguyên liệu nấu ăn bên trên một bên vừa đi xa mấy bước tần hoài như nghe được trần vũ phạm còn có hà vũ trụ trong miệng nói thẩm kém chút không có một cái lào đ ả o k ẽ cái này trần vũ p h ạ m thật là xấu chuyện a tần hoài như càng là cảm nhận được trần vũ p h ạ m khó chơi nàng cái này vừa nhường hà vũ trụ đối với mình nhặt lại một chút hào cảm vậy mà liền bị trần vũ p h ạ m thuận miệng một câu cho pha trộn cái này sau này chỉ sợ phiền với a chương bốn trăm năm mươi tám trần vũ p h ạ m làm đồ ăn dạy học hà vũ trụ nhặt lại ban đầu tâm một phần tư chương bốn trăm năm mươi tám trần vũ p h ạ m làm đồ ăn dạy học hà vũ trụ nhặt lại ban đầu tâm một phần tư tại tần hoài như rời đi về sau hai người cuối cùng có thể đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại làm đồ ăn lên hà vũ trụ có thể nói là lòng nóng như lửa đốt hắn thật sự là muốn biết tự mình làm quảng đông tất cả t í m n g ư hương tại sao lại như thế thất bại theo lý mà nói hắn cũng là kinh nghiệm phong phú món c a y tứ xuyên đồ b ế p nếu như là món c a y tứ xuyên bên trong cả t í m n g ư hương hà vũ trụ có thể nói là tay cầm đem bóp có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin khắc lấy quảng đông tất cả t í m n g ư hương s á c thực trực tiếp bắt hắn trò chẳng lẽ chỉ là đổi một cái tự điện món ăn đổi một loại cách làm khác biệt vậy mà như thế chi lớn hà vũ trụ vắt hết bóc vẫn như c ũ không nghĩ ra được mình rốt cuộc là nào chỉnh tự xảy ra vấn đề chỉ có thể chờ đợi trần vũ phạm đưa cho hắn giải hoặc người món cây tứ xuyên nội tình quả thật không tệ trần vũ phạm bình tĩnh nói đây là lời nói thật có sao nói vậy hà vũ trụ bản thân vẫn là có đầu bếp thiên phú vừa học như thế nhiều năm món cây tứ xuyên cùng đảm ra đồ ăn trình độ khẳng định không kém tại đầu bếp bên trong có thể coi là trung lưu trình độ lại g i a n luyện cái thời gian mười mấy năm hắn tại tứ cựu thành đầu bếp bên trong cũng có thể xem như tương đối lợi hại nếu không nguyên kịch bên trong hà vũ trụ đi tiệm cơm làm chủ bếp s i n h ý cũng không thể như vậy nóng nảy nhưng vấn đề của ngươi chính là ngươi qua ỉ lại với món cay tứ xuyên cách làm làm tự điển món ăn biến hóa về sau ngươi có chút kinh nghiệm ngược lại trở thành ngươi làm đồ ăn trở ngại nếu là làm một món ăn mới liền muốn dứt bỏ mình trong đầu cũ tri thức đi nghiên cứu mới kỹ nghệ đối với trần vũ phàm nói mỗi một câu nói hà vũ trụ nghe đều rất là chăm chú đem mỗi câu nói đều ghi t ạ c trong lòng cảm thấy phi thường hưởng thụ h á n bại sư cũng không phải là chỉ là một cái tên tuổi bên trên mà là hà vũ trụ thật cảm thấy trần vũ phàm lợi hại muốn từ đối phương trên thân học được thật đồ vật muốn làm tốt món ăn này có mấy thứ đồ có thể giúp cho ngươi ngươi trước tiên ở b ự c này ta trở về c ầ m trần vũ phạm nói chính là hướng hậu viện đi đến hà vũ trụ thì l ắ ngoan n g ngoãn canh giữ ở cạnh nồi trờ lấy đi vào hậu viện về sau trần vũ phạm nhìn thấy bốn phía không người chính là trực tiếp từ hệ thống trong kho hàng đem một vài làm đồ ăn cần vật liệu lấy ra ngoài hắn hệ thống trong kho hàng đương nhiên là cái gì đều có chỉ là hắn không có khả năng ngay trước mặt hà vũ trụ từ hệ thống trong kho hàng lấy đồ vật làm ráng một chút vẫn là có cần phải tại lấy ra những tài liệu này sau trần vũ phạm về tới trong viện hà vũ trụ cửa nhà ta mới vừa rồi cùng ngươi nói muốn đem quả cà độ tốt cần trước làm đủ dự xử lý cái này cái gọi là dự xử lý cần dùng chính là trần vũ phạm từ trong dọa sách lấy ra một viên tranh tranh hà vũ trụ nhìn thấy về sau cả người đều ngây n g ẩ n cả người cái này tranh cùng quả cà có cái gì quan hệ hà vũ trụ càng nghĩ cảm thấy hai thứ đồ này hoàn toàn là không dính dáng quả cà trước dùng tranh bong bóng tám phút trần vũ phạm vừa nói một bên đem nước tranh nước toàn bộ xâm nhập nước trong bên trong sau đó đem cắt gọn cắt đầu vào tranh trong nước tính acid thành phần như n ức chế quả cà nhiều phân ô xỉ hóa môi hoạt tính nghe được trần vũ phạm giải thích hà vũ trụ càng là một bước đây đều là cái gì đ ồ v ậ t loạn thất b ạ t a o như là vô tự thiên thư đây đều là khoa học tri thức thiên hạ vạn vật kỳ thật đều có thể dùng khoa học để giải thích đương nhiên ngươi không cần biết như vậy nhiều ngươi phải biết tranh c h u a có thể thẩm tấu đến quả cà bên trong phá hư n ó sợi cà đầu liền trở nên càng dễ hút nước lại có thể bảo trì đứng thẳng thiết diện cũng biết phòng n g a biến thành đen trần vũ phạm đương nhiên biết rõ hà vũ trụ nghe không hiểu hóa học tri thức cho nên dùng tiếng thông tục giải thích một lần hà vũ trụ liên tục gật đầu lúc này hắn nghe hiểu đồng thời đem trần vũ phạm nói nói tất cả đều ghi tạc đáy lòng đây đều là chi thức điểm hắn nhất định phải chăm chú học trải qua ước chừng năm phút ngâm về sau trần vũ phạm đem cả đầu từ tranh trong nước lấy ra lập tức trần vũ phạm nghiêm túc nói với hà vũ trụ tiếp xuống chính là món ăn này cách làm ta chỉ dạy một lần ngươi nhìn kỹ có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi khả năng hà vũ trụ dùng sức nhẹ gật đầu hắn nhìn ra được trần vũ phạm không có đang nói vừa dù sao trần vũ phạm thời gian phi thường quý giá có thể ở trước mặt hắn dạy một lần cách làm liền đã tốt vô cùng cái này tốt đẹp học tập cơ hội hắn nhất định phải nắm chặt trần vũ p h ạ m đem cả đầu dùng băng gạc bao trùm có trong hồ sơ trên bảng đập mấy lần bộ này là thông qua vật lý sung kích đến bài xuất cả đầu bên trong rời gián nước nếu như cả đầu bên trong có nước như vậy đang tiến hành nổ chế thời điểm liền sẽ để dầu ấm nhanh chóng hạ xuống cả đầu liền sẽ hấp thu quá nhiều dầu phần trần vũ p h ạ m tại động thủ thao tác thời điểm cũng chưa quên trên miệng g i ả n giải hà vũ trụ ở một bên cẩn thận nhìn xem đem trần vũ phàm mỗi câu nói đều nhớ kỹ ở trong lòng Quảng Đông tại h chế, ứ c cả cần tím ngư gương nổ chế, cần dùng n thấp dầu ấm phía dưới quả cả là chậm rãi thấm nổ từ cứng thành mềm nhưng không ngừng nếu như quá mức thì dầu mỡ không đủ thì không lưu loát theo trần vũ phàm thao tác cái này cả đầu trở nên hơi vàng cái này nhan sắc lại tại từng bước làm sâu sắc ước chừng nổ một phút sau vớt ra lại tăng cao dầu ấm dùng sáu bảy thành dầu ấm tiến hành một lần nhanh chóng phục nổ v ư ớ c ra quả cả bên trong dầu ấm lần này phục nổ phi thường nhanh chóng đại khái chỉ dùng mười giây trần vũ phàm liền đem quả cả vớt ra nổi tới quảng đông t h ứ cả c tím lư hương là dầu s ắ c bay nước hai đạo trình tự làm việc nổ tốt quả cả nhanh chóng bay nước trần vũ phàm tại nóng hổi trong nước gia nhập mối cùng dông trắng đem cả đầu nhanh chóng chất nước cái này trình tự phi thường nhanh chóng so phục nổ càng nhanh ước chừng chỉ dùng bảy tám giây đồng hồ thời gian này tuyệt đối không thể dài nếu như lâu liền sẽ mềm nát mất hình nếu có nước đá cả đầu đang bay thủy chi sau có thể trực tiếp vào nước đá có thể bảo vệ chân mềm đi dầu mỡ hà vũ trụ ở một bên nghe liên tục gật đầu hắn móc tới kêu bản cũ thực đơn bên trên đối với làm đồ ăn c h í n h tự đều chỉ ghi chép cái đại khái cho nên hắn tại làm món ăn thời điểm chỉ có thể mỏ mẫm nếu như dựa vào mình hà vũ trụ tuyệt đối là không hiểu do ở trong đó rất nhiều chi tiết hà vũ trụ càng phát ra đối với mình bái sư quyết định này cảm giác được sáng suốt cùng may mắn đây vẫn chỉ là một đường quảng đông t h ứ c thịt b ă m hương cá hắn liền có thể học được nhiều như vậy đồ vật nếu là lấy sau làm một đường m ó n chính chu nghệ tăng lên không thể đo lường a quả c à xử lý xong về sau n g ư ờ i x à o chế thao tác có có vấn đề trần vũ phạm chỉ c hà ỉ h vũ trụ trước đó sử dụng đ ầ u nành tương món ăn quảng đông dùng không phải lớn tương mà là trụ đợi tương thậm chí có thể nói món ăn này mùi thơm toàn bộ từ trụ đợi tương bên trong m à tới trụ đợi tương hà vũ trụ thì thảo lập lại cái này tương hắn ngược lại là nghe nói qua chỉ là lại không thế nào gặp qua Thật sự là biệt tỉnh cùng tứ cựu thành cách quá xa tại cái này giao thông còn chưa đủ phát đạt n i â n đại tứ cựu thành bên trong liền không có bao nhiêu chính tông món ăn quảng đông sư phó loại này món ăn quảng đông thường dùng trụ đợi tương tại tứ cựu thành trong chợ cũng là hoàn toàn không mua được hiện tại trong nước đại quy mô sản xuất trụ đợi tương nhà máy cũng chỉ có châu giang xì dầu nhà máy cũng chính là sau này châu giang bài b ợ gì xì dầu mà trừ cái đó ra cũng chỉ có biệt tỉnh người mình ở nhà sản xuất trụ đợi tương mặc dù cũng là đậu n à n h sản xuất nhưng hương vị lại là hoàn toàn khác biệt làm ra hương vị càng là ngày đêm khác biệt cái này trụ đợi tương sản xuất phối tóc ngày khác ta có thể viết tay một cái cho ngươi trần vũ phạm đem trụ đợi tương kích hương còn gia nhập chút ít hoa đ i ề u rượu đây đều là hà vũ trụ thực đơn bên trên không có nội dung nhưng những chi tiết này lại là có thể nhường món ăn này đồ ăn mỹ vị trình độ tiến thêm một bước lại hướng trong nồi gia nhập tấn o mạn phao tiêu l u n g kích ra m à u hổ phách tơ ư ớt một cố nồng đậm mùi thơm cũng theo đó đập vào mặt đồng dạng một món ăn tại trần vũ phạm trong tay cùng tại hà vũ trụ trong tay hương vị hoàn toàn là ngày đêm khác biệt trần vũ phạm điều phối tốt mùi cá nước đổ vào trong nồi Đợi để đầu. môi, nước tương lên ngâm lần ném cá lúc, cả mắt tốt búp Ba lý vào xử hà ư nước tương, đều đều như lưu ờ n trùn lên nồng nhan cùng nhất cho bên trên sáng nổi. g môi đấm một điểm cái Cuối cả sắc cho đầu đều đều đều rầu. ly. h vũ trụ nhìn xem trần vũ phàm một mạch v ơ i thành động tác nước chảy mây trôi không khỏi há to miệng hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đó chính là trần vũ làm món ăn này là hoàn toàn không có chuyện trước chuẩn bị hoàn toàn là chính hắn ở chỗ này nghiên cứu trần vũ phàm đi ngang qua trực tiếp lại bắt đầu hiện trường dạy học đối trần vũ phàm tới nói đây là hoàn toàn n ẫ u nhiên một món ăn vậy mà liền có thể làm được cao siêu như vậy trình độ hà vũ trụ trong lòng sợ hãi t h á n g phục trần vũ p h ạ m chủ nghệ sự bao la tinh thâm thật sự là không thể đo lường đạo này quảng đông tất cả tím ngư hương ra nổi cả điều chỉnh m à u hổ phách mặt ngoài bám vào hóng ánh tương ớt nước tương cuối cùng nhất giải lên một điểm hành thái càng là vì đó tăng thêm một chút như ngọc bích tô điểm toán hương trụ lợi tương mùi thơm cả đầu nổ chế tiêu hương rất nhiều mùi thơm đan vào một chỗ đập vào mặt nhường còn không có ăn cơm chiều hà vũ trụ nước bọt kém chút chảy đầy đất nếm một chút đi nghe được trần vũ phản hà vũ trụ không kịp chờ đợi c k ẹ p lên cả đầu lúc nước tương như hổ phách kéo cộng vào trong nháy mắt chua ngọt nước tại khoang miệng nổ t u n g đầu tiên là đường trắng ngọt lập tức bị mép dấm sáng tỏ vị chua c â n bằng tạo thành một cái vừa đúng chuông ở miệng so hà vũ trụ trước đó tự mình làm không biết mạnh bao nhiêu lập tức hà vũ trụ có thể cảm nhận được ca đầu ngoại tầng bọc lấy bánh quế sắc mang tới có chút sụp giòn còn có cắn nát sau bên trong mềm mại cùng sụp đổ cảm giác chủ đ ợ i tương mùi thơm cùng g i ố n đường nước dung hội cùng một chỗ cực kỳ giàu có cấp độ tại trong miệng sóng biển chồng t u n ra giống như quanh quần thật sự là quá mỹ vị hà vũ trụ phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói hắn đối với món ăn quảng đông biết rất ít vẫn cảm thấy món ăn quảng đông nên rất bình thường hoàn toàn không cách nào cùng hắn am hiểu món cây tứ xuyên đánh đồng cho tới bây giờ đánh ra trần vũ phạm xuất phẩm sau hà vũ trụ mới biết được đây chẳng qua là mình trước đó quá kiến thức nông cạn món ăn quảng đông cùng món cây tứ xuyên lỗ thái hoài dương đồ ăn có thể tịnh s ư n g tứ đại tự điện món ăn tự nhiên có đạo lý trong đó cũng có chỗ độc đáo của nó mỹ vị công nhân mỹ thực bác đại tinh thầm hắn cần học tập vẫn là rất rất nhiều cùng trần vũ phạm vừa rồi làm đồ ăn quá trình so ra chính hà vũ trụ trước đó làm hắn quay đầu nhìn về phía một bên một cái khắc đĩa bên trong quả c à có chút cháy đen b ẽ cong cả đạo đồ ăn xuất phẩm nhan sắc không thích hợp còn như lương vị hắn vừa rồi thường qua càng là không tốt làm ăn cùng thực đơn bên trên miêu tả một trời một vực may mắn hắn làm không nhiều chỉ là nếm thử không còn như lãng phí hắn thành phẩm cùng trần vũ phản g cái này phiên bản so ra tốt ta căn bản không có so cần thiết hoàn toàn là một trời một vực nếu như cho người không biết chỉ sợ đều thường không ra là cùng một đạo đồ ăn vất quá vừa rồi hà vũ trụ mắt thấy trần vũ phạm làm đồ ăn toàn bộ quá trình đã học được rất nhiều tất cả món ăn này cần thiết phải chú ý chi tiết trần vũ phạm đều không có tàn g tư toàn bộ đều nói cho hắn học xong sao trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ hỏi học xong hà vũ trụ dùng sức chút đầu đáp t ố t cho ngươi hai ngày thời gian suy nghĩ hai ngày sau giao cho ta thành phẩm cần phải có ta vừa rồi bảy phân thủy chuẩn mới được trần vũ phạm vứt xuống câu nói này sau liền đẩy một bên xe đạp về hậu viện đi được rồi sư phó ta tuyệt đối sẽ không ngường ngại thất vọng hà vũ trụ hướng phía trần vũ phạm bóng lưng kích động lớn tiếng nói hai ngày thời gian đầy đủ hắn đem món ăn này luyện tập bên trên không ít lần món ăn này cách làm yếu điểm trần vũ phạm đều đã nói cho hắn biết sau đó chính là muốn dựa vào chính hà vũ trụ nộ tính cùng cố gắng hà vũ trụ biết đây coi như là trần vũ phạm đối với mình khảo nghiệm không k ý danh đệ tử muốn trở thành đệ tử chính thức đương nhiên là muốn thông qua sư phó khảo nghiệm loại này khảo nghiệm có nhân phẩm tâm tính bên trên cũng có trình độ nộ tính bên trên nếu như tại trụ nghệ phương diện t i ê n phú có hạng vô luận thế nào học cũng học không được kia sư phó cũng là sẽ không tu h đồ dù sao thu cái đần đồ đệ đây không phải là nện mình chiêu bại sao cho nên hà vũ trụ ở trong lòng quyết định chủ ý hắn nhất định phải chăm học khổ luyện đem trần vũ p h ạ m dạy cho hắn đồ vật triệt để nắm giữ không thể để cho trần vũ p h ạ m đối với mình thất vọng nhìn xem trên bàn còn thừa lại quả cả còn có trần vũ p h ạ m để lại cho hắn mấy quả tranh cùng một vũ trụ đợi tương hà vũ trụ cầm lên d a o thay bây giờ không phải là ngây người thời điểm thừa dịp đối cứng với trần vũ phàm làm đồ ăn ký ức khắc sâu nhất thời điểm hắn sẵn còn nóng rèn sát trực tiếp bắt đầu sao chép luyện、tờ. hà vũ trụ đã làm tốt tiếp xuống hai ngày chỉ ăn quả cả dự định thậm chí có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào phản phất hắn một lần nữa về tới mười lăm tuổi thời điểm khi đó hắn vừa tiến vào hồng tân lâu làm học đồ liền dựa vào lấy không muốn mạng cố gắng nhiệt tình tại học trò bên trong chỗ hết tài năng mới tại trong tiểu lâu học được bản lĩnh thật sự từ khi hắn tiến vào nhà ăn làm đầu bếp sau loại này nhiệt tình lại có không có thằng đến lúc này hà vũ trụ mới một lần nữa tìm về loại này ban đầu tâm làm liền xong việc chương bốn trăm năm mươi chín trần vũ phạm tấn thăng đại hội khoa kỹ thuật phó khoa trưởng một phần hai t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín trần vũ phạm tấn thăng đại hội khoa kỹ thuật phó khoa trưởng một phần hai ngày thứ hai h ồ n g tin h cán thép nhà máy số hai xưởng đám người nên đón một kiện thiên đại h ỷ sự chuyện vui này nhân vật chính không phải người khác chính là số hai xưởng nguyên phó chủ nhiệm trần vũ phạm từ hôm nay trở đi trần vũ phạm chính thức thăng nghiệm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng vì thế dương xưởng trưởng đặc biệt tự mình chạy tới số hai xưởng ngay tại xưởng bên trong trên đất trống tạm thời dựng cái giản dị đài chủ tịch muốn cho trần vũ phạm xử lý một trận nợ m ạ n nợ mặt tấn thăng đại hội nghe hỏi chạy tới các công nhân ba tầng trong ba tầng ngoài sẽ trận vây chặt đến không lọt một giọt nước dương s ư ở n g trưởng hồng quang đầy mặt cầm trong tay một phần tre kín đỏ tươi đại ấn từ công nghiệp bộ trực tiếp phát xuống ủy nhiệm văn kiện hắn hắn g dọn một cái cầm ống nói lên t h a n h âm to tuyên bố các đồng chí an tĩnh một chút hôm nay ta đại biểu s ư ở n g lãnh đạo tuyên bố một hạng quan trọng bổ nhiệm trải qua thượng cấp bộ môn nghiên cứu quyết định cũng báo công nghiệp bộ phê chuẩn từ ngày hôm nay bổ nhiệm trần vũ phàm đồng chí đảm nhiệm ta nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng vừa dứt lời hoa dưới đáy trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cái này tiếng vỗ tay bền bỉ mà nhiệt liệt mỗi một cái vỗ tay công nhân trên mặt đều tràn đầy bụ cười vậy cũng là phát ra từ nội tâm chúc mừng muốn nói trần vũ p h ạ m vô luận là trình độ kỹ thuật thường ngày nhân phẩm ở trong xưởng danh vọng hay là hắn đôi cán thép nhà máy thực sự c ô n g hiến các mặt đều đã sớm triệt để chinh phục toàn bộ nhà máy trên dưới các công nhân hắn thăng t r ư ớ c kia là chúng vọng sở quy trần vũ p h ạ m đâu thì bị dương s ư ở n g trưởng một thanh lôi đến đài chủ tịch phía trước nhất trần vũ p h ạ m có chút bất c ắ c dĩ mang trên mặt c ư ờ i khổ nhận lấy các công nhân đầy nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng ánh mắt tẩy lễ nói thật dựa theo trần vũ p h ạ m tính cách hắn kỳ thật không quá ưa thích làm loại này dòng chống k h u a trên v ô t r ư ờ n g h á n thấy t h a n g chức việc này ở trong xưởng quảng bá bên trong thông báo một tiếng nhường nhiều người biết là được rồi thực sự không cần thiết không phải chuyên môn đình công làm như thế cái tấn thăng đại hội lại là nói chuyện lại là vỗ tay nhưng là đi hắn không lay chuyển được dương sưởng trưởng dương sưởng trưởng cho rằng đây chính là một kiện thiên đại h i sự trần vũ phàm tuổi còn trẻ kỹ thuật quá cứng cống hiến rất cao đặc biệt đề b ạ n bản thân cái này chính là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng chính diện điển hình nhất định phải náo nhiệt một chút long trọng đối đãi thứ nhất là cho trần vũ p h ạ m vốn có vinh dự cùng khẳng định thứ hai đâu cũng có thể mượn cơ hội này h ả o h ả o địa kích phát một chút toàn bộ nhà máy công nhân các huynh đệ công việc nhiệt tình cùng tính tích cực cho nên trần vũ p h ạ m cũng chỉ có thể bị ép buôn bán giờ này khắc này tại đen nghịt trong đám người muốn nói tâm tình kích động nhất nhất là trần vũ p h ạ m cảm thấy vui vẻ cái kia còn phải tính một người trịnh phú quý trần vũ phảm thợ mọi sư phụ trịnh phú quý trên mặt tràn đầy nụ cười còn tốt ra hỏa từ lúc đầu năm nay bắt đầu tiểu tử này liền cùng đột nhiên khai khiếu giống như kỹ thuật kia quả thực là ngồi hỏa tiễn từ từ địa dân g đi lên tại không đến thời gian một năm bên trong từ một cái gì cũng không phải thợ ngội học đồ một đường làm đến cấp sáu thợ ngội lại trở thành công trình sư hiện tại trực tiếp liền thành khoa kỹ thuật phó khoa trưởng tốc độ này đơn giản để cho người ta l i ỡ i lưỡi trần vũ phạm đi mỗi một bước lấy được mỗi một hạng thành cựu hắn c á i này làm sư phụ đều rõ ràng xem ở trong mắt kỳ thật chính p h ủ quý trong lòng hiểu rõ từ rất sớm rất sớm trước kia bắt đầu hắn liền đã không có cái gì đ ồ bật có thể sẽ dạy cho trần vũ phạm bởi vì a hắn tên đồ đệ này b ả n sự đã sớm xa xa vượt qua hắn người sư phụ này bất quá dù vậy hắn làm sư phụ lối đồ đệ quan tâm cùng tha thiết chờ đợi lại là tí xíu đều chưa từng thay đổi mắt nhìn thấy trần vũ phàm một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay trên vị trí này chính phú q u ý đứng ở trong đám người nhìn xem trên đài cái kia đã từng còn cần tay mình nắm tay dạy mài linh kiện người trẻ tuổi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía trở thành trong xưởng kỹ thuật cốt cán hắn thoát miệng khoe mắt đều cười ra nếp may trong lòng của hắn đầu là đánh t h ự chất c bên trong lộ ra tới vui vẻ cùng tiêu não đồ đệ này không thu không đủ hắn thổi cả đời chương bốn trăm sáu mươi nhà ăn thêm đồ ăn giết một đầu lớn heo hầp một phần ba chương bốn trăm sáu mươi nhà ăn thêm đồ ăn giết một đầu lớn heo hầp một phần ba trong đám người còn có một người khác vỗ tay mười phần dùng sức hai tay đều đập màu đỏ bừng ra sức lớn tiếng gọi tốt người này chính là hà vũ trụ hắn hiện tại đã là trần vũ phàm đồ đệ đương nhiên phải hướng lấy mình sư phụ nhìn thấy sư phụ có thể lên làm khoa kỹ thuật phó khoa trường hà vũ trụ cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ không đúng n g ố c trụ người trước kia không phải cùng trần chủ nhiệm không hợp nhau sao một bên công nhân nhìn thấy hà vũ trụ ba ba vỗ tay có chút kỳ quái hỏi trần vũ phàm cùng hà vũ trụ không hợp nhau cái này trong cán kép nhà máy không tính là một cái bí mật dù sao hà vũ trụ chính là lên án trần vũ phạm cho lý hoài đức tặng lễ lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cớ gì cho nên mới bị s ư ở n g lãnh đạo xử phạt trực tiếp bị từ phòng bếp điều đến s ư ở n g công việc hai người kia vẫn là ở tại cùng một cái trong viện trong s ư ở n g một mực có chuyên môn nói hai người bọn họ trong sân quan hệ liền phi thường ác liệt thậm chí còn ra tay đánh nhau qua mà lại nghe nói bị đánh là hà vũ trụ hà vũ trụ trước đó đánh nhau lợi hại trong cán thép nhà máy cũng coi là có chút danh tiếng dù sao hắn thường xuyên động thủ đánh hứa đại m ộ n cho dù là có xưởng lãnh đạo tại đều ngăn không được hắn trần vũ phạm có thể động thủ đánh hà vũ trụ ở trong xưởng cũng s ắ c thực xem như một kiện chuyện mới mẻ cho nên nói dựa theo hà vũ trụ d i vãng tính cách nhìn thấy trần vũ phạm tấn thăng phó khoa trưởng không tại hạ mặt hùng hùng hổ hổ vài câu coi như xong thế nào cũng không có khả năng cho trần vũ phạm vỗ tay a mà lại còn vỗ tay như thế nhiệt liệt còn như thế xuất phát từ nội tâm chuyện này hoàn toàn không hợp lý a cái gì không hợp nhau ngươi không muốn nói m ọ a nghe được một bên công nhân hà vũ trụ lập tức là biến sắc nghiêm nghị phủ định nói ta cùng trần vũ phạm đồng chí thế nhưng là trong một cái viện lớn lên từ nhỏ đã nhận biết ta thế nào có thể cùng trần vũ phạm không hợp nhau đâu còn có tiểu t ử ngươi sau này đối ta sư đối trần vũ phạm đồng chí xưng hô phải sửa lại một chút hiện tại đừng lại gọi trần chủ nhiệm muốn đổi dọn gọi trần phó khoa trưởng chính hà vũ trụ một kích động e m chút đều đem đối trần vũ phạm xưng hô hô sai hắn hiện tại chỉ là trần vũ phạm không ký danh đệ tử có thể hiểu thành hắn bây giờ còn chưa thật đạt được trần vũ phạm tán thành cho nên đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể nói mình là trần vũ phạm độ đệ đúng đúng đúng hiện tại muốn gọi trần phó khoa trưởng tên này công nhân vội vàng sửa lời nói b ấ t quá hắn nhìn hà vũ trụ ánh mắt vẫn còn có chút là lạ hôm nay hà vũ trụ hào hào kỳ quái hoặc là nói gần nhất một tháng qua hà vũ trụ đều có chút kỳ quái cùng trước kia tính tình tựa hồ có chút không đồng đạo hôm nay loại cảm giác quái dị này đặc biệt rõ ràng tên này công nhân cũng không còn xoắn suýt việc này bởi vì tại s ư ở n g trên đài hội nghị dương s ư ở n g trưởng tuyên bố một kiện làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ chuyện để ăn mừng trần vũ phạm đồng chí tấn thăng trong xưởng chuyên môn làm thịt một con lợn hôm nay nhà ăn thêm đồ ăn nhường cho nên các minh đệ đều ăn thịt dương s ư ở n g trưởng thanh em vừa dứt trong đám người liền truyền đến một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cảm tạ s ư ở n g trưởng t a ơn trần phó khoa trưởng ta đã lâu lắm chưa ăn qua thịt hôm nay dính trần phó khoa trưởng ánh sáng ta cũng có thể no mây mẩy có lộc ăn tại số hai xưởng tấn thăng đại hội kết thúc sau cũng không lâu lắm toàn bộ nhà máy quảng bá cũng vang lên thông báo toàn bộ nhà máy thông báo toàn bộ nhà máy thông báo trải qua thượng cấp phê chuẩn nhà máy đảng ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm trần vũ phạm đồng chí vì ta nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phạm đồng chí từ vào nhà máy đến nay công việc tích cực khắc k h ẩ nghiên cứu dũng với sáng tạo c á i mới vì ta nhà máy cải tiến kỹ thuật cùng sản xuất phát triển làm ra đột xuất công hiến hy vọng toàn thể công nhân viên trước hướng trần vũ phạm đồng chí học tập học tập hắn ái cương kính nghiệp vô tư kính dân tinh thần học tập hắn đã tốt muốn tốt hơn dũng trèo cao phong công tượng tinh thần vì chúc mừng trần vũ phạm đồng chí tấn thăng c u n g khích lệ toàn bộ nhà máy công nhân viên chức lại sáng tạo giai tích trải qua s ư ở n g lãnh đạo nghiên cứu quyết định buổi trưa hôm nay toàn bộ nhà máy nhà ăn thêm đồ ăn thêm đồ ăn ăn t h ị lặp lại một lần buổi trưa hôm nay nhà ăn thêm đồ ăn ăn t h ị cái này quảng bá một chuyên gia tốt giá hỏa toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy từng cái xưởng bên trong trong nháy mắt liền cùng vỡ tổ triệt để sôi trào các công nhân cả đám đều t o á t miệng trên mặt tràn đầy không ức chế được vui sướng kia vui vẻ sức lực khỏi phải để đương nhiên vui vẻ nguyên nhân có một bộ phận là bởi vì có thể ăn vào thịt nhưng cũng xác thực có rất lớn trình độ là thật tâm thực lòng vì trần vũ phạm cảm thấy vui vẻ bởi vậy liền có thể nhìn ra trần vũ phạm bây giờ ở trong xưởng danh vọng đúng là cực cao nhất là từ lần trước hắn chữa trị bộ kia từ nước ngoài vào miệng sáu trăm năm mươi hình ảnh liền thức cán thép cơ sau đó lại hiệp trợ bảo vệ khoa nhất cử bắt l ấ y tiềm phục tại trong xưởng làm phá hư đặc vụ của địch phần tử về sau trần vũ phạm danh vọng quả thực là đạt đến một cái đỉnh điểm tại bình thường công nhân trong đầu không sai biệt lắm đã là gần thứ với dương s ư ở n g trường tồn tại thậm chí tại không ít l a o công nhân cán bộ kỳ cựu trong mắt đem trần vũ phạm coi là hồng tình c á n thép nhà máy tương lai hy vọng cùng trụ cột đỏ mắt đã đến giữa trưa c á n thép nhà máy đại thực đường bên trong gọi là một cái khí thế ngất trời tiếng người huyên á o cái bàn sát bên cái bản người gạt ra người hò hét tầm ý đơn giản liền cùng sớm qua tết giống như trong xưởng các công nhân đã rất lâu rất lâu không có như thế cao hứng bừng bừng quá rồi lần trước như thế náo nhiệt còn giống như là trần vũ phạm từ trong núi cầm trở về một đầu đại giá heo bán cho nhà máy thêm đồ ăn kia về lại hướng phía trước số kia đoán chừng liền phải là chỉ ngay ngắn bắt kinh qua tết thời điểm buổi trưa hôm nay cái này đ ố n g nhiên thêm đồ ăn nhà ăn bên kia cũng là xuống tiền mua lớn để ăn mừng trần vũ phạm cao thăng cái này đại h ì sự trong xưởng đặc biệt phê hoặc tiền nhường mua sắm khoa chuyên môn đi chọn mua một đầu lớn heo mập trở về con lợn này phiêu p h thể tráng phân lượng còn không nhẹ xem chừng thế nào cũng phải có cái chừng ba trăm cân dựa theo bảy tám phần da thịt s u ấ t để tính bỏ đi xương cốt cùng xuống nước đứng đắn có thể phiến xuống tới thịt heo nói ít cũng phải có hơn hai trăm cân tuy nói cán thép nhà máy công nhân nhiều h、oh, ư ơ n g ương mấy số ngàn người đâu cái này hơn hai trăm cân thịt t r ả i p h ẳ n g xuống tới bình quân đến mỗi người trên đầu cũng có thể phân đến không sai biệt lắm nửa l ư ợ n g thịt nửa l ư ợ n g thịt nghe tựa hồ không nhiều cần phải biết rằng tại cái này bằng phiếu cung ứng vật tư thiếu thốn n i ê n đại dân chúng bình thường trong nhà quanh năm suốt tháng bình quân xuống tới có thể ăn được nửa cân thịt liền thế đã coi như là coi như không tệ cho nên cái này bởi chưa nửa lượng thịt heo tuyệt đối không tính ít cái này thỏa thỏa chính là cải thiện hòa ăn cho công nhân các huynh đệ hung hăng mở một lần ăn mặt sư phó của phòng ăn nhóm cũng là dốc hết sức cái này hơn hai trăm cân thịt heo bọn hắn tỉ mỉ bảo chế làm hai loại cách làm một đường là đông bắc món ăn nổi tiếng đúng thịt hầm màng lớn thịt heo h ầ m đến xốp giòn nát ngon miệng phối hợp chân mượn miếng tử lại d ả i lên một thanh xanh biết hành thái r a o thơm mùi thơm cách thật xa đều có thể nghe thấy thẳng hướng người trong lỗ mũi chui một đạo khác thì là việc nhà ăn với cơm món ngon thịt hầm béo gầy dao nhau thịt heo tấm ảnh t r ư ớ c nấu sau x à o dùng đậu cả vỏ tương cùng tương n g ọ t bạc hương phối hợp lá tỏi hoặc là quả hoa tỏi non như vậy một x à o béo gậy sáng long lánh nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi đến giờ cơm các công nhân từng cái bưng mình lớn tráng men t h a o cơm cao hứng bừng bừng mà dâng tới mua cơm cửa sổ đội mũ sắp xếp rất dài nhưng không có một người phân n à n đại k h ỏ a nhi trên mặt đều mang cười một bên dịch chuyển về phía trước lấy bước chân một bên rỗi cổ hướng trong cửa sổ nhìn ngoài miệng cũng đều không có nhàn rỗi top năm top ba địa ghé vào cùng một chỗ khí thế ngất trời thảo lu tự nhiên không thể rời đi hôm nay cái này hạng nhất đại sự trần vũ phạm tấn thăng trần phó khoa trưởng ai nghe nói không tiểu trần khoa trưởng lúc này thật đúng là cho chúng ta giai cấp công nhân tăng thể diện vậy cũng không tuổi còn trẻ liền lên làm phó khoa trưởng bản lĩnh này chà chà muốn ta nói a tiểu trần khoa trưởng kia là thực chí danh quy không có hắn chúng ta nhà máy những cái kia máy móc hiện tại còn nắm sấp ổ đâu đúng đúng đúng còn có bắt đặc vụ chuyện kia nếu không phải tiểu trần khoa trưởng mẹ bén hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a lúc này thêm đồ ăn ăn thịt chúng ta cũng coi là dính tiểu trần khoa trường hết toàn bộ trong phòng ăn tiếng nghị luận tiếng than thở sen lẫn đối mùi thịt t r ờ mong bầu không khí gọi là một cái nhiệt liệt chương bốn t r ư ơ i mốt hà vũ trụ tham lại t r ố n xưa một phần hai chương bốn t r ư ơ i mốt hà vũ trụ tham lại t r ố n xưa một phần hai các công nhân bên kia tất cả đều cơm nước no nê n nhiều người hài lòng riêng phần mình về xưởng đi nghỉ ngơi trong phòng ăn dần dần a n t ĩ n h lại hà vũ trụ đâu thừa dịp cái này giữa chưa không đi làm lỗ hổng hắn cũng nhanh nhẹn thông xuất địa hướng phía nhà ăn khu bếp phương hướng sở lên hắn vừa mới xốc lên khu bếp d è m cửa không đợi đi vào trong đâu đối diện thiếu chút nữa cùng một người đụn g vào ngực tập trung nhìn vào là lưu lam lưu lam trong tay đang bưng một chồng vừa rửa sạch xe đĩa xem bộ dáng là chuẩn bị hướng bắt tủ bên kia thả nhìn thấy hà vũ trụ nó ráo rác từ ngoài cửa tiến đến nàng cũng là hơi s ứ n g sở có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ai hà vũ trụ ngài thế nào có d ả n h đến khu bếp tới cái này lưu lam cũng là cán thép nhà máy phòng ăn láo công nhân mấy năm trước chiêu công tiến đến bởi vì hiện tại là s á năm so phim truyền hình bên trong lúc ấy thời gian t ế n còn muốn hướng phía trước đẩy cái nhiều năm cho nên a lúc này lưu lam nhìn cũng so phim truyền hình bên trong muốn trẻ tuổi không ít bất quá cùng phim truyền hình bên trong trong nhà nàng thời gian trôi qua không tính quá thư thái lưu lam t r ư ở n g phu trầm mê với ăn uống cá cược trơ gái không làm việc đ à n g hoàng còn ba ngày hai đầu cùng nàng g i ậ t rỗi cái này hai vợ chồng quan hệ đã phi thường cứng gia đình sinh hoạt tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì hạnh phúc đương nhiên lúc này nàng còn không có cùng trong xưởng lý phó xưởng trưởng cấu kết lại nàng cùng lý phó xưởng trưởng làm loại kia không đứng đắn quan hệ nam nữ cái kia còn phải là lại h ư n g sau qua cái một hai năm về sau chuyện từ lúc hà vũ trụ bởi vì đắc tội trần vũ phạm bị t ừ phong biết lời trực tiếp cho l ộ t thành thợ nội học đồ về sau lưu lam cũng không có tại nhà ăn khu bếp gặp qua hà vũ trụ nếu thật là nói đến hà vũ trụ cũng liền trở lại qua như vậy một lần chính là hắn tặc tâm bất tử muốn hướng trần vũ phạm đồ ăn bên trong xuống dưới thuốc sổ kết quả tự làm tự chịu đem mình cho hố kia về một lần kia hà vũ trụ thật đúng là vì bản thân điểm này tiểu thông minh bỏ ra thê thảm đau lớn tới cực điểm đại giới hắn trực tiếp tiêu chạy khoảng chừng hơn nửa tháng kia trong nửa tháng đầu hắn là ba ngày rồi ban đêm rồi ăn cái gì kéo cái gì cả người đều nhanh kéo hư thoát gầy tầm v à i vòng đánh kia về sau hà vũ trụ tựa hồ liền đối cái này nhà ăn cô biết sinh ra một c ố k h ó nói lên lời bóng m à tâm lý tùy tiện cũng không dám lại đặt chân nơi đây cho nên hôm nay lần này xem như hắn thời gian qua đi hơn mấy tháng về sau lần đầu chủ động đến cái này khu mới tới cũng khó trách lưu lam sẽ cảm thấy có chút hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn dù sao nàng cùng hà vũ trụ làm rất nhiều năm đồng sự túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hai người ở giữa vẫn tương đối quen thuộc hà vũ trụ nghe lưu lam như thế hỏi trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười hàm h ồ đáp à không có cái gì chuyện chính là tới tùy tiện nhìn xem lưu lang nghe xong trong lòng cũng h i ể u điểm đoán chừng là hà vũ trụ hoài niệm mình trước kia công việc đâu nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt dù sao hà vũ trụ mặc dù bây giờ không tại khu biết làm nhưng tay của người ta nghệ ở nơi đó bày b i ế t đâu trong xưởng đem hắn điều đi xưởng làm tận hội kia rõ ràng chính là một loại xử phạt chờ chỗ này phạt sức lực đi qua tiếng gió chẳng nhiều sao gấp trong xưởng khẳng định vẫn là sẽ đem hắn cho triệu hồi nhà ăn tới dù sao một cái tốt đâu biết đối với một cái đại hán nhà an tới nói đó cũng là tương đối quan trọng cho nên lưu lam trong đầu cũng rất rõ ràng cùng hà vũ trụ quan hệ không thể làm quá cương sau này nói không chừng còn phải tại một cái bậy bếp bên cạnh cộng sự đâu nghĩ được như vậy lưu lam liền gật đầu cười n g h i ê m thân thể nhường hắn t i ì n đến được vậy ngài tùy tiện nhìn hôm nay giữa chưa l â y hoay quá sức vừa cầm chén đua dọn dẹp lưu loát vừa nói nàng một bên mang theo hà vũ trụ về phía sau chủ bên trong đi đến chương bốn t r s ư ơ i hai sư phụ của sư phụ trần vũ phạm là mã hoa sư gia một phụ chương bốn trăm sáu mươi hai sư phụ của sư phụ trần vũ phạm là mã hoa sư gia một phần ba đi vào khu bếp về sau hà vũ trụ nhìn xem chung quanh quen thuộc tất cả cảm thụ rất sâu nơi này tất cả nổi b á t b u bồn u đối với hắn mà nói đều là như thế quen thuộc dù sao hà vũ trụ tại nhà ăn công tác như thế nhiều năm mà lại hắn đánh đáy lòng cũng thật thích phần công tác này mấy tháng không đến khu bếp lúc này trở lại t r ố n cũ nhường hà vũ trụ trong lòng vô cùng cảm thán quả nhiên cùng nhiệt độ cao ẩm ĩnh ư ở n g so ra quả nhiên vẫn là phòng bếp thích hợp hắn hơn a hiện tại thợ mọi công việc mặc dù hà vũ trụ đã rất cố gắng tại làm nhưng hắn nội t ì n h vẫn là quá kém lại không có bất kỳ cái gì công nghiệp cơ sở đoán chừng lại làm nửa năm mới có thể chuyển thành chính thức thợ n ộ i mà lại hà vũ trụ cũng sâu sắc cảm nhận được thợ n ộ i phần công tác này thật sự là quá mệt mỏi tối thiểu cùng làm đầu bếp so sánh độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hà vũ trụ tại trong phòng bếp là tay cầm môi đại sư phó dựa rau các đôn loại này về v ặ t hắn đều là không cần làm có thể phân p h ó dưới tay các đầu bếp đi hoàn thành hà vũ trụ chỉ cần chủ tính chung một chút sao mấy cái mấu chốt nổi lớn đồ ăn là được rồi thời điểm đó thời gian nhiều nhẹ nhõm á i nhìn nhìn lại hiện tại hà vũ trụ trong lòng hối hận chính mình lúc trước thế nào không có chân quý như thế tốt công việc hiện tại đã mất đi mới hối tiếc không kịp đáng tiếc hối hận đã quá muộn hà vũ trụ nếu như muốn trở lại phong bếp công việc kia nhất định phải là có lý phó sưởng trưởng dương sưởng trưởng đẳng cấp này lãnh đạo tự mình mở miệng nếu không thì tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn đoán chừng là không h í cũng may ta bây giờ cùng sư phụ học chủ nghệ chỉ cần ta biểu hiện tốt một chút nhất định có thể học được không ít thứ hà vũ trụ nghĩ đến trần vũ phạm trong lòng lại có lực lượng cái gì công việc Chúc Chỉ có chủ Có học của trước mục hư. nghệ thật. thể theo phàm mình tình Hà chủ vị, Vũ Vũ đây đều đi đem đây yếu. nấu tiêu là là là tài nướng Trần tiến, mới mới mắt tập, Trụ sư phụ đang tại thu thập p h ò n g bếp m ã hoa từ một gian phòng khác đi tới nhìn thấy hà vũ trụ sau hơi kinh ngạc nói m ã hoa cùng hà vũ trụ là quan hệ thầy trò m ã hoa đại khái là ba năm trước đây tiến cán thép nhà máy nhà ăn vừa tiến đến chính là cho hà vũ trụ làm học trò tại dưới tay hắn làm việc mặt sau đó đâu hà vũ trụ nhìn cái này chàng trai trẻ tự làm việc tương đối nhanh n h ẹ người cũng tương đối trung thực đem hắn thu làm đồ đệ hai người cũng là chính thức trở thành sư đồ tại ba tháng trước đó quan hệ của hai người vẫn luôn là rất tốt nhưng ngay tại ba tháng trước đó hà vũ trụ muốn hướng nhà ăn trong thức ăn đưa lên thuốc sổ dùng cái này đến vu hoan hãm hại trần vũ phạm còn muốn lấy nhường mã hoa giúp hắn thao tác mã hoa lúc ấy liền không có đồng ý hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là có lỗi với mình cái này thân đầu bếp quần áo cái này sư đồ hai người lúc ấy liền sinh ra khác nhau còn như sau đó kết quả cũng rất rõ ràng hà vũ trụ kế hoạch bị trần vũ phạm nhìn tấu gieo gió gặp bão đem thuốc sổ tất cả đều ăn vào mình bụng kém chút không có đem mình cho kéo chết rồi chuyện này mang tới khác nhau n h ư n g cái này sư đồ hai người quan hệ xuất hiện khoảng cách lại thêm hà vũ trụ trong ba tháng này đều chưa có tới khu b ế p cho nên nói lúc này gặp mặt lại là trong ba tháng này lần đầu sư đồ gặp mặt bầu không khí lại có chút xấu hổ hà vũ trụ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười nói mã hoa gần nhất làm cũng không tệ l ắ m a trong mấy tháng này hà vũ trụ mặc dù chưa từng tới phòng b ế p nhưng hắn một mực tại ăn uống đường đồ ăn hắn dù sao cũng là cán thép nhà máy bên trên một vị đồ b ế t thông qua cơm ở căn tin đồ ăn trình độ cũng có thể đối khu bếp tình huống có cái đại khá i hiểu rõ tại ba tháng trước c ơ m ở căn tin đồ ăn trình độ so với hắn ở thời điểm rõ ràng thấp không ít mà lại hà vũ trụ có thể thường ra có mấy đạo đồ ăn là mã hoa làm bởi vì t i ê n là chính hắn thức ăn cầm tay mã hoa đương nhiên h ọ c qua chỉ là trình độ so với hà vũ trụ kém rất nhiều nhưng hai tháng trước mã hoa làm cái này mấy món ăn trình độ liền đã có rõ rệt tăng lên cái này tốc độ tiến bộ nhanh chóng nhường hà vũ trụ đều có chút không thể chứng hắn không có ở đây thời gian bên trong mã hoa tốc độ tiến bộ vậy mà so với hắn ở thời điểm còn một lớn vậy hắn người sư phụ này tồn tại ý nghĩa là cái gì càng làm cho hà vũ trụ cảm thấy kinh ngạc chính là đại khái từ một tháng trước bắt đầu mã hoa làm cái này mấy món ăn trình độ lại có không nhỏ dâng lên cái này mấy món ăn đều thuộc về món tay tứ xuyên cùng kinh đồ ăn là hà vũ trụ tương đối sở trường mà mã hoa làm cái này mấy món ăn trình độ vậy mà đã cùng hắn cái này làm sư phụ không sai bị lắm ước chừng có hắn tám phần tiêu chuẩn mà lại mã hoa có được lớn như thế tăng lên cùng hắn không có nửa xu quan hệ cái này khiến hà vũ trụ không khỏi có chút nội tâm thất lạc cảm thấy mình tại cán thép nhà máy phòng bếp tựa hồ cũng không có như vậy không thể thiếu ngắn ngủi thời gian mấy tháng thậm chí ngay cả hắn đồ đệ đều muốn đuổi kịp hắn cũng may hiện tại hà vũ trụ đã không phải là lúc trước hắn hắn hiện tại đã bái sư trần vũ phảm tại về phần đầu bếp đạo tâm đặc biệt kiên định người kia mấy món ăn hiện tại làm hoàn toàn chính xác thực không tệ hà vũ trụ không có keo kiệt khen ngợi của mình bất quá hà vũ trụ vẫn còn có chút tò mò hỏi người mấy tháng này thời gian là thế nào huấn luyện vì sao tăng lên như thế lớn nghe được hà vũ trụ vấn đề này mã hoa trên mặt lập tức có chút xấu hổ cùng chần trở bởi vì cái này mấy món ăn sở dĩ tăng lên to lớn đều là đạt được trần vũ p h ạ m chỉ điểm dương s ư ở n g trường biết trần vũ p h ạ m chủ nghệ cao mình cho nên xin nhờ hắn mỗi tháng đến nhà ăn chỉ điểm một chút nhà ăn dù sao cũng là cán thép nhà máy quan trọng bộ môn quan hệ đến toàn bộ nhà máy mấy ngàn hào nhân viên họ ăn đồ ăn có thể làm ăn ngon một chút tự nhiên là một chuyện tốt cho nên trần vũ p h ạ m có thể tính được là kiêm nhiệm cán thép nhà máy phòng ăn mỹ thực cố vấn không sai biệt lâm chừng một tháng thời gian trần vũ phàm trở về nhà ăn chỉ đạo một chút đối mấy cái đầu bếp đều làm ra một chút phê bình cùng cải tiến đề nghị mã hoa cũng không ngoại lệ cái này mấy đạo hà vũ trụ chuyển cho hắn thức ăn cầm tay hắn đều chiếm được trần vũ p h ạ m chỉ điểm mà lại trần vũ p h ạ m chỉ điểm đối với hắn tăng lên to lớn chỉ cần dựa theo trần vũ p h ạ m nói đi làm rất nhanh cả đạo món ăn trình độ đều biết có to lớn tăng lên cũng chính là bởi vậy mã hoa trong ba tháng này c h ú nghệ có tăng lên nhanh như gió nhất là đối với cái này mấy món ăn hiểu đã so hà vũ trụ không kém là bao nhiêu vất quá loại chuyện này mã hoa có chút không dám mở miệng sư phụ hắn tính cách tại ở chung được như thế nhiều năm về sau mã hoa tự nhiên là rõ ràng vậy đơn giản chính là một cái thùng thuốc nổ một điểm liền nổ nhất là tại trụ nghệ phương diện hà vũ trụ là phi thường tự tin thậm chí là có chút tự ngạo nếu như biết mình đi theo người khác học trụ nghệ k i a hà vũ trụ nhất định sẽ nổi giận lôi đình cảm thấy đây là một loại khiêu khích thú chi trong xưởng tất cả mọi người biết hà vũ trụ cùng trần vũ phàm hai người không hợp nhau mặc dù là trong một cái v i ệ n nhưng quan hệ phi thường ác liệt mã hoa làm hà vũ trụ đồ đệ biết đến so người bình thường còn muốn càng nhiều hơn một chút hắn biết rõ hà vũ trụ cùng trần vũ phàm quan hệ há lại chỉ có từng đó là không tốt vậy đơn giản là có thủ thông cựu đại hận nếu như hắn nói ra t à i nấu nướng của mình là theo chân trần vũ phàm học mà lại cái này mấy món ăn vẫn là hà vũ trụ thức ăn cầm tay hà vũ trụ nghe được về sau trong cơn tức giận đem mã hoa mang cho máu xối đầu vậy cũng là nhẹ thậm chí bắt hắn cho trực tiếp trục xuất xứ môn cũng không phải là không thể được chỉ là tại châm t r ư ớ c một lát về sau mã hoa vẫn là quyết định ăn ngay nói thật dù sao loại vật này cũng lựa gạt không được người nếu như hà vũ trụ thật nổi giận lôi đình vậy hắn cũng không có cách nào mã hoa tính cách vẫn tương đối chính trực lại thêm có chút trẻ tuổi nóng tính loại thời điểm này đối mặt hà vũ trụ nghi hoặc liền trực tiếp có chuyện nói thẳng mấy tháng này dương s ư ở n g trưởng đường trần vũ phạm đồng chí tới đảm nhiệm nhà ăn khu bếp cổ vấn ta cái này mấy món ăn đều là trần phó khoa trưởng chỉ điểm mã hoa lấy dũng khí nói hắn sát thực từ trần vũ phạm nơi đó học được không ít trung nghệ mà lại đối trần vũ phạm cũng tràn đầy kính nghệ cho nên hắn có chuyện nói thẳng cho dù là bị sư phụ vừa đánh vừa mắng hắn cũng nhận nhưng mà nhường mã hoa hoàn toàn không nghĩ tới chính là tại hắn nói xong về sau hà vũ trụ cũng không có nửa điểm sinh khí ngược lại là trên mặt lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc trách không được tiểu tử này tiến bộ như thế nhanh hà vũ trụ trong miệng nhỏ giọng thầm thì đối với cái này hắn không hề tức giận hắn đương nhiên sẽ không tức giận trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ hà vũ trụ cùng trần vũ p h ạ m quan hệ trong đó tại trong mấy ngày này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất hiện tại trần vũ p h ạ m là hà vũ trụ sư phụ vậy theo đối phận tới nói trần vũ phàm chính là mã hoa sư gia sư gia truyền thụ đồ tôn chủ nghệ đây là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa hà vũ trụ đương nhiên sẽ không tức giận thậm chí cảm giác vui vẻ còn có tò mò hà vũ trụ một cái bước xa liền lẹn đến mã hoa bên cạnh hắn có chút không dằn nổi hỏi ta kêu mấy đạo thức ăn cầm tay trần vũ phạm là thế nào chỉ để ngươi nhanh cùng ta nói một chút chương 463, hoài niệm phồng bếp hà vũ trụ mục tiêu một phần hai chương 463, hoài niệm phồng bếp hà vũ trụ mục tiêu một phần hai nhìn thấy hà vũ trụ như thế không dằn nổi bộ dáng mã hoa có chút choáng cái này đây là sư phụ ta sao ngắn n g ủ mấy tháng không thấy hà vũ trụ thế nào trực tiếp giống biến thành người khác giống như nhanh nói cho ta một chút sư trần sư phó đều dạy ngươi cái gì mới mẹ chiêu thức đặc biệt là kia m ấ y món ăn có cái gì quyết khiếu không có hà vũ trụ còn tại thốt rụng m ã hoa nhìn thấy hà vũ trụ bộ này lo lắng bộ dáng ánh mắt bên trong có mấy phần không che giấu nỗi kinh ngạc cái này trong lời nói một ô đối trần vũ phạm tôn sủng tĩnh quả thực là không che giấu chút nào a đặt trước kia hai vị này đây chính là nổi danh đối thủ một mất một còn gặp mặt không bóp bắt đầu thế là tốt rồi hiện tại cái này phong cách vẽ thế nào nhìn thấy hà vũ trụ giống như là trần vũ phạm nhỏ mê đệ giống như mã hoa trong đầu là càng phát ra cảm thấy buồn b ự c đương nhiên hắn tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đạo đạo đây cũng là bởi vì hà vũ trụ mặc dù bí mật đã bái trần vũ phạm bi sư nhưng trước mắt hắn vẫn chỉ là cái không ký danh đệ tử tại trần vũ phạm không có chính thức gật đầu đem hắn thu nhập môn tường trước đó tầng này quan hệ t h ờ i trò hà vũ trụ là tuyệt đối không thể lộ ra bên ngoài cho dù là đối đồ đệ của hắn mã hoa cũng không thể tùy tiện thổ lộ lựa chữ đây là quý cụ hà vũ trụ người này mặc dù tương đối đủ nhưng đối với đầu bếp nghề quy củ hắn hay là vô cùng tuân thủ mã hoa trong lòng lẩm bẩm chỉ là hà vũ trụ đã hỏi hắn cũng không tốt tàn g tư hắn nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ra vậy ta trước tiên là nói về nói cung bảo cây đinh đi trần sư phó nói món ăn này mấu chốt tại với cái kia rán c â y cây vải miệng bị hình cụ lạc nhất định phải cuối cùng nhất t h ả mới có thể bảo trì xúc giòn còn có kia gà sẽ phay hồ hòa hậu mã hoa cái này mới mở miệng liền liên tiếp nói ư ớ c chừng ba bốn đạo món ăn yếu điểm cái này mấy món ăn đều là hà vũ trụ trước kia sở trường thức ăn ngon cũng đều dậy trò qua mã hoa cũng đều là tại trong phòng ăn cũng là thường xuyên làm tỉ như thịt b ă m hương cá làm kích cây đậu cô bè chua cay sợi khoai tây cái gì đối với những n à y đồ ăn mã hoa đều từ trần vũ phạm nơi đó học được một chút độc đáo kiến giải cùng cải tiến biện pháp nghe mã hoa thuật lại hà vũ trụ ở một bên không c h ô ở gật đầu thân s á t chuyên chú lỗ hai dựng thẳng đến cùng tựa như thỏ ở trong đó có chút yếu điểm cùng khiếu môn chính hắn đương nhiên là biết đến dù sao cái này mấy món ăn cũng coi là hắn bạn lĩnh g i ữ nhà làm như thế nhiều năm trình độ khẳng định là không kém vất quá cho dù là chính hắn biết đến những b ấ t k ì a từ mã hoa miệng bên trong nghe được trần vũ p h ạ m tổng kết cũng vẫn như cũng nhường hắn cảm giác được í c lợi không nhỏ bởi vì trần vũ p h ạ m nói ra được rất nhiều thứ thường thường càng thêm tinh luyện toàn bộ đều là trực chỉ hệ tâm lại càng dễ để cho người ta hiểu cùng nắm giữ ôn cố mà chi tân nghe mã hoa thuật lại rất nhiều chi thức điểm trong đầu qua một lần cũng càng thêm thành t h ể hệ nhường h ạ vũ trụ trong lúc nhất thời tương thông không ít đ ồ vật còn có một bộ phận quyết khiếu cùng chi tiết dứt khoát chính là chính hà vũ trụ trước kia căn bản cũng không rõ ràng tỉ như một loại nào đó gia vị nhỏ bé dùng lượng biến hóa một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn dự phương thức xử lý thậm chí là ném thịa đặc biệt tiết tấu những này nhìn như nhỏ bé chi tiết cải tiến n h ư n g hà vũ trụ nghe xong về sau như là thể hồ quán đình toàn bộ đều đối với hắn cũng có được không nhỏ dẫn dắt hắn liên tục vì đó sợ hai t h ả n p h ụ m ã hoa đem mình từ trần vũ phạm nơi đó học được đồ vật chọn trọng điểm tỉ mỉ địa cho hà vũ trụ giản g thuật một lần cái này nói chuyện bất chi bất giác liền dùng không sai biệt lắm hơn hai mươi phút thời gian quả nhiên lợi hại chờ má hoa toàn bộ nói xong hà vũ trụ nghe xong về sau hắn nhịn không được từ đáy lòng địa cảm thán một câu trần vũ phạm quả nhiên là thâm tàng bất lộ a m i n h v ị này mới bái sư phụ đó là thật ngưỡng bức nghĩ đến cái này h à vũ trụ trong đầu càng là lửa nóng hắn vươn tay trung điệp vô vô mã hoa bạ bà bay t h ầ m tiện nói ra mã hoa à làm rất tốt đi theo trần sư phó hào h ả o học đầu bếp tay người bác đại tinh thâm về phía sau chúng ta sư đổ hai cái tranh thủ đều có thể trở thành cái này tứ cựu thành bên trong nổi tiếng đầu bếp mã hoa mặc dù còn có chút không nghĩ ra nhưng là hắn vẫn làm ơ mơ màng màng đi theo nhẹ gật đầu hôm nay sư phụ rất quái lạ nhưng không hiểu mã hoa cảm thấy hôm nay hà vũ trụ tựa hồ tốt hơn ở chung một chút tối thiểu so cái k i a muốn tại công nhân hỏa ăn bên trong thuốc sổ sư phụ muốn càng thêm thuận mắt hơn nhiều cùng so sánh hắn xác thực càng ưa thích sư phụ bây giờ có lẽ tại lần trước chuyện về sau sư phụ cũng nghĩ lại rất nhiều cũng cải biến rất nhiều mã hoa ở trong lòng nói thầm hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thiên mã hành không ý nghĩ lại chính là câu trả lời chính xác hà vũ trụ hiện tại cải biến đây chính là quá lớn rời đi khu bếp thời điểm hà vũ trụ còn có chút lưu luyến không rời phong bếp này đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn hắn h ậ n không thể hiện tại liền có thể một lần nữa trở lại phòng bếp cương vị có nhiều thứ khi lấy được thời điểm ngươi không hiểu c h â n quý nhưng mất đi về sau mới có thể hối tiếc không kịp hà vũ trụ hiện tại chính là loại cảm giác này rời đi đầu bếp cương vị sau hắn mới cảm nhận được phần công tác này đối với mình có bao nhiêu sao quan trọng nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể rời đi khu bếp về s ư ở n g tiếp tục gia công linh kiện hôm nay tan tầm về sau ta lại nhiều luyện tập một chút sư phụ dạy cả tím ngư g ư ơ n g tranh thủ có thể sớm một chút đạt tới sư phụ yêu cầu tiêu chuẩn cũng may hà vũ trụ hiện tại thời gian là có hy vọng hắn chỉ muốn mau chóng tăng lên chủ nghệ đ ạ t được trần vũ phạm tán thành nếu như có thể trở thành trần vũ phạm thân truyền đệ tử kia càng là cầu mong gì k h á c chi không được chuyện tốt chương 464, m á y móc công trình đột phá lờ vờ n a m một phần ba chương 464, m á y móc công trình đột phá lờ vờ n a m một phần ba thời gian trôi qua nhanh chóng trong hai ngày này hà vũ trụ cảm giác cuộc sống của mình qua đặc biệt phong phú mỗi ngày lúc làm việc hắn tại xưởng bên trong cố gắng công việc hy vọng mình đem tợi mọi việc để hoạt động tốt có thể sớm một chút bị triệu hồi khu b i đi tan tầm về sau đâu hà vũ trụ ngay tại nhà nghiên cứu chủ nghệ trần vũ phạm dạy cho hắn cả tím l ư ngư n g hương hà vũ trụ hai ngày này vẫn luôn đang luyện tập hắn vì có thể nhiều hơn luyện tập cho nên mỗi lần xào giao thời điểm đều chỉ làm cực ít phân lượng ước chừng chỉ có bình thường đồ ăn lượng một p h ầ năm n như thế cũng là vì để tránh cho lãng phí ước chừng đem món ăn này lặp lại làm hai mươi lượt về sau hà vũ trụ cảm giác có năm chắc hắn đối với món ăn này k h ô n g chế đã đạt đến một cái rất không tệ tiêu chuẩn vất quá đối mặt sắp đến trần vũ phạm kiểm tra hà vũ trụ vẫn còn có chút khẩn trương trong lòng cũng là lo lắng bất an trần vũ p h ả m trở lại viện tử thời gian tương đối trễ hắn mỗi ngày tan sở sau sẽ ở trong xưởng phụ đạo lưu thắng đông công trình kỹ thuật còn có nửa tháng chính là công trình sư khảo hạch thời gian lưu thắng đông hiện tại trình độ thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch đã vấn đề không lớn ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong lưu thắng đông công trình trình độ liền có tăng lên không nhỏ ở trong đó tất nhiên có trần vũ p h ả m nguyên nhân hắn dạy học thật sự là quá kỹ cảng mà lại khắp nơi trực chỉ yếu điểm trần vũ phản công trình chi biết đều là đến từ hệ thống tăng lên cho nên vô cùng ẩm thực kiên cố mà lại có được cực kỳ thành thục hệ thống cùng đầu năm nay trong nước vẫn còn tương đối non nớt công trình hệ thống so sánh không thể nghi ngờ là vượt mức quy định rất nhiều trần vũ p h ạ m trợ giúp lưu thắng đông một lần nữa tạo dựng toàn bộ công nghiệp tri thức giặc hùng rất nhiều trước kia lưu thắng đông học không thông địa phương hiện tại toàn bộ giải quyết dễ dàng bất quá lưu thắng đông có thể tăng lên như thế nhanh cũng có rất nhiều chính hắn cố gắng nguyên nhân lưu thắng đông trước kia trong cán thép nhà máy là thuộc thế là liệu mình tam lang trong công tác quyền vương bây giờ vì xung kích cấp sáu công trình sư hắn càng là cố gắng để cho người ta sợ hãi mỗi ngày tại nguyên bản công việc bên ngoài lưu thắng đông chỉ ít xuất ra năm tiếng dùng để tăng lên mình công trình trình độ những ngày này hắn cơ hồ không có tại trước mười hai giờ ngủ cũng may cần cù là có thu hoạch lưu thắng đông trước mắt trình độ thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch đã là mười phần chắc chín chuyện bất quá trần vũ p h ạ m vì để cho hắn kiến thức cơ bản đánh càng ôm thực một chút thông qua khảo hạch càng thêm ổn thỏa một chút mỗi ngày tan sở sau phụ đạo cũng không có đình chỉ lưu thắng đông đương nhiên cũng vui vẻ ở trong đó có thể có được trần vũ phản chỉ điểm cơ hội thế nhưng là phi thường có được đương nhiên đứng tại trần vũ phàm góc độ hắn làm chuyện này cũng là có không ít tích lợi nguyên nhân ngay tại mới mỗi ngày cho lưu t h ắ n g đông học bổ túc công trình chi biết thời điểm lưu t h ắ n g đông cơ hồ đều biết rơi xuống một viên thuộc tính tiểu cầu thuộc tính tiểu cầu đẳng cấp cũng không nhất định có đôi khi làm à u xanh lá có đôi khi làm à u lam có đôi khi làm à u tím nhưng đúng là phi thường ổn định mỗi ngày học bổ túc thời điểm đều biết ổn định rơi xuống một viên thời gian nửa tháng ngược lại để trần vũ phà máy móc công trình kỹ năng giá trị tăng lên trọn vẹn bảy ngàn trực tiếp đem trần vũ phà máy móc công trình từ lập ở bốn cao thủ cấp tăng lên tới lờ vờ năm chuyên gia cấp hắn đã là có cấp năm công trình sư trình độ hai mươi tuổi cấp năm công trình sư hai cái này từ đặt chung một chỗ khắp nơi đều lộ ra một loại không hài hòa cảm giác nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng trước mắt trong nước trẻ tuổi nhất cấp sáu công trình sư là ba mươi hai tuổi trẻ tuổi nhất cấp năm công trình sư là ba mươi bảy tuổi cái này đều đã là cả nước im thấy ước lực chọn một thiên tài nhưng mà cùng trần vũ phạm so ra lại hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới dù sao đam kỹ sư kia dựa vào là thiên phú và cố gắng m à trần vũ phạm dựa vào là bậc hắc lợi hại hơn nữa thiên tài cũng không có khả năng hơn được hệ thống đi cấp năm công trình sư đã là trong nước cao tinh nhọn nhân tài nhìn chung cả nước số lượng k ỹ thật cũng không nhiều dù sao hiện tại mới năm 1962, c cũng chính là xây dựng đất nước mười ba năm sau quốc gia kinh tế khó khăn công nghiệp cất bước gian nan muốn bồi dưỡng nhân tài tự nhiên là khó càng thêm khó giống hoàng lão dạng này cấp ba công trình sư ở trong nước đều là cấp bậc quốc bảo nhân vật đến cán thép nhà máy thị sát thời điểm càng làm muốn triệu trưởng h à dạng này công nghiệp bộ phó bộ trưởng tự mình cũng đi bởi vậy liền có thể nhìn ra trong nước công nghiệp lĩnh vực nhân tài khan hiếm trình độ b ấ t quá trần vũ phạm ngược lại là không muốn trực tiếp đi thi cấp năm công trình sư hắn vẫn là quyết định trước thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch lại nói hai mươi tuổi cấp năm công trình sư vẫn còn có chút quá mức với kinh thế hai tục trần vũ phạm cảm thấy không cần như thế dễ thấy cấp sáu công trình sư ngược lại là còn tốt Tốt x、so、ấ、so、nhưng cũng là chính a h là kém hai mươi bốn khối tiền đối với người khác mà nói xác thực không ít nhưng đối với trần vũ phạm tới nói kỳ thật cũng liền như vậy chuyện vẫn là câu nói kia hắn không thiếu tiền còn như cái khác nghiên cứu khoa học tài nguyên loại hình trần vũ phạm cũng không thiếu hụt toàn bộ cán thép nhà máy tất cả tài nguyên hắn đều có thể điều động hắn còn có tứ cựu thành đại học công nghiệp cũng chính là hoàng lão bên này quan hệ tài nguyên lục viện từ b i ệ n trường từ công quan hệ cùng đại lãnh đạo triệu trường hà quan hệ trần vũ phạm trong tay có thể điều động tài nguyên cùng nhân mạch kỳ thật cũng là phi thường khoa trương dưới tình huống bình thường hắn muốn nghiên cứu bất kỳ vật gì cũng sẽ không gặp được cái gì trở ngại cho nên trần vũ phạm cảm thấy mình không cần thiết thi cấp năm công trình sư tiên khảo cái cấp sáu công trình sư còn kém không nhiều lắm cấp năm công trình sư khảo chuyện có thể phóng tới sang năm lại nói l ã o lưu gần nhất tỷ lệ rơi đổ như thế cao không phải là bởi vì ta đang giúp hắn tăng lên kỹ thuật nguyên nhân trần vũ phạm trong lòng suy tư như thế một cái có ý tứ hiện tượng cái này trọn vẹn trong nửa tháng lưu t h ắ n g đông vậy mà mỗi ngày đều có thể bạo một viên thuộc tính tiểu cầu loại này tỷ lệ rơi đổ trần vũ phạm chỉ gặp qua một lần đó chính là trên mặt đất sau cửa đầu hẻm có một vị chơi cờ tướng vương đại gia trên thân tên kia vương đại gia mỗi lần trần vũ phạm đi hắn đều biết rơi xuống một viên cờ tướng màu xám tiểu cầu vô cùng thần kỳ trần vũ phạm cảm thấy có thể là hệ thống bút dù sao hắn ý đồ nghiên cứu qua nhưng là cũng không có gì phát hiện còn có chính là lưu t h ắ n g đông trước kia lưu t h ắ n g đông tỷ lệ rơi đồ cũng là bình thường trần vũ phạm đại khái một tuần tả hữu có thể từ trên người hắn nhặt được một viên thuộc tính tiểu cầu nhưng nửa tháng này trực tiếp là mỗi ngày rơi thuộc tính đem trần vũ phạm cho n h ặ t x u ố n g rồi trần vũ phạm ý đồ phân tích cảm thấy có thể là bởi vì chính mình tại giúp lão lưu tăng lên kỹ thuật nguyên nhân chẳng lẽ nói dạy ngươi còn sẽ có ngoài định mức tỷ lệ rơi đồ kỳ thật ta hẳn là giống như diêm phụ quý đi làm cái lao sư trần vũ phạm suy nghĩ trần vũ phạm trong lòng thầm đủ cái này cũng vừa bật đến nghiệm thu hà vũ trụ học tập thành quả thời gian trần vũ phạm quyết định đi thăm dò nhìn một phen thuận tiện cầm hà vũ trụ đến nghiên cứu một chút thuộc tính tiểu cầu quy luật chương bốn trăm sáu mươi lăm trần vũ phạm khảo nghiệm bắt đầu t r ư ơ i lăm trần vũ phạm khảo nghiệm bắt đầu trần vũ phạm đẩy xe đạp chậm rãi tiến vào trong viện hắn một chút liền nhìn thấy hà vũ trụ đang đứng tại nhà mình cửa phòng trước bếp lò con mắt ba ba địa hướng bên này nhìn đâu nhìn tư thế kia đã sớm trở ở tại đây hà vũ trụ biết trần vũ phạm mỗi lúc trời tối tan tầm đều biết đi trước cho lưu thắng đông vụ đạo một giờ công trình sư trường trình học cho nên về nhà thời gian lại so với thường ngày một m ư ơ ộ t giờ đoán chát thời gian hắn hôm nay cũng là sớm địa liền đem ban đêm muốn kiểm tra đạo này quảng đông tức cả tiếng lương cần dùng đến tất cả nguyên liệu nấu ăn dầu bối tương dấm các loại gia vị tất cả đều cho chuẩn bị đến cùng nhau d ò n g rã bày tại giữa sân kia trương lâm lúc chống lên tới b à n nhỏ trên bảng hà vũ trụ liền đợi đến trần vũ phàm trở về để cho hắn kiểm tra chỉ điểm đ â u trần vũ phàm đẩy xe đạp không nhanh không chậm đi đến giữa sân đi một tiếng hà vũ trụ đem xe đạp chân đạp từ chi tốt ổn ổn đương, đương đứng tại một bên sau đó hắn mới mở rộng bước chân đi tới hà vũ trụ trước mặt chuẩn bị đến thế nào trần vũ phàm mang trên mặt một tia nụ cười như có như không mở miệng hỏi hai ngày này hắn mỗi đêm đi làm lúc trước viện đi ngang qua trong viện thời điểm đều có thể trông thấy hà vũ trụ trong sân đầu đối cái nhỏ lọ than hết sức chuyên chú nghiên cứu làm đồ ăn mà lại làm tới tới lui lui cũng chỉ có kia một đường quảng đông t ứ c cả t í m lưu lương trần vũ phạm cũng chú ý tới hà vũ trụ mỗi lần làm đồ ăn phân lượng đều đặc biệt liền như vậy một chút xíu dạng này có thể tiết kiệm điểm nguyên liệu nấu ăn dù sao đầu năm nay cái gì đều quý giá mà lại trải qua ba năm thiên thai tất cả mọi người dưỡng thành một cái thói quen chính là không thể lãng phí lãng phí là lớn nhất phạm tội cho nên hà vũ trụ mỗi lần chỉ dùng một điểm nhỏ nguyên liệu đ u ăn phân l ỗ í tự t nhiên là có thể luyện nhiều tập mấy lần tìm thêm tìm cảm giác nhưng mà trần vũ phàm cái này hai lần đi ngang qua đều chỉ là cách thật xa tùy tiện như vậy thoáng nhìn ngay cả bước chân đều không dừng lại một chút càng đừng đề cập tiến tới nhìn kỹ hay là chỉ điểm m ư ờ hai cũng không phải hắn làm dáng cũng không phải hắn quên cái này c h a nhi mà là bởi vì nên dạy hắn hai ngày trước đã dạy rất rõ ràng liên quan với đạo này quảng đông tất cả tím ngư hương tất cả kỹ xảo mấu chốt yếu điểm hỏa hầu nằm giữ còn có những cái k i u cần đặc biệt chú ý hạng mục công việc hà vũ trụ đều đẩy ra nhu thoái tỉ mỉ cùng hà vũ trụ nói cái thấu triệt hà vũ trụ cũng tự mình động thủ từ đầu tới đôi cho hà vũ trụ hoàn chỉnh địa làm mẫu một lần quy củ của hắn chính là như vậy chỉ dạy một lần có thể hay không học được có thể học được cái gì trình độ liên thế đều xem hà vũ trụ của chính mình ngộ tính cùng giới công phu cái này kỳ thật cũng coi là một loại hắn cái này làm sư phụ đối với mình đồ đệ khảo nghiệm sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân đi nếu như ngay cả như thế một đường tay hắn nắm tay d ạ y qua cả t í m n g ư hương đều học không được suy nghĩ không rõ vậy cũng đừng đề cập cái gì thân truyền đệ tử không thân truyền đệ tử sớm làm xéo đi chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi hắn trần vũ phàm cũng không có như vậy nhiều thời gian r ồ i đi mang một cái đầu hóc chậm chạp du một cu cục cho nên trần vũ phàm trước đó nói hai ngày về sau tới kiểm tra thành quả vậy thì phải là đàng hoàng hai ngày về sau mới có thể tới trong lúc này trong khoảng thời gian này dù là hắn đi ngang qua trong viện cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu nhiều chỉ điểm một phần đây là nguyên tắc cũng là cho hà vũ trụ một cái độc lập suy nghĩ tự mình tìm tòi cơ hội chương 466, chủ nghệ t ă n g tiến thu hoạch được tán thành một phần hai chương 466, chủ nghệ t ă n g tiến thu hoạch được tán thành một phần hai sư phụ ta đều chuẩn bị xong vừa nhìn thấy trần vũ phàm đi tới gần hà vũ trụ tranh thủ thời gian thu lại tâm thần cung cung kính tính mở miệng nói ra trong thanh âm lộ ra một cô không che giấu được khẩn trương nhìn kĩ bộ dáng kia của hắn liền có thể nhìn ra hai cánh tay chăm chú địa nắm thành quên đầu kia ngón tay cái đầu càng là càng không ngừng tại ngón trò khớp nối bên trên n u ố t b e đến n u ố t b e đi trên c h á n chóc m ũ i bên trên thậm chí ngay cả cổ căn đều diễn ra một tầng mồ hôi mịn phải biết lúc này thế nhưng là đầu mùa đông thời tiết ban đêm trong viện đầu lạnh siêu siêu hắn vậy mà có thể khẩn trương đến mức này có thể thấy được trong đầu là nhiều quan tâm lần này khảo hạch mặc dù hai ngày này xuống tới đạo này quảng đông tất cả tím l ư n g hương hắn bí mật đã lặp đi lặp lại luyện không xuống mười mấy hai mười khắc cả thật là đến trần vũ phàm phải ngay mặt kiểm nghiệm thành quả thời điểm hắn cái này trong đầu à vẫn là cùng thăm dò cái tựa như thọ n bị bị căn bản liền an tâm không xuống dù sao bản thân biểu hiện hôm nay đến cùng làm sao đây chính là trực tiếp quan hệ đến về phía sau có thể hay không chân chính thành công bái nhập trần vũ phàm môn hạ đại sự trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng trước mắt hắn hạ vũ trụ vẫn chỉ là cái không ký danh đệ tử cái này không ký danh ba chữ liền mang ý nghĩa tất cả cũng còn không có v á n đạ i đóng thuyền lúc nào cũng có thể bị trần vũ phàm cho nổi danh đá một cái bay ra ngoài cho nên à h ạ vũ trụ cảm thấy mình nhất định phải cố gắng gấp bội xuất ra mười hai phần tinh thần đầu đến vô luận như thế nào cũng phải đem lần này bái sư cơ hội cho một mực nắm chặt ừ m trần vũ p h ạ m nhàn nhạt nhẹ gật đầu trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa chỉ là bình tĩnh nói ra vậy ta ở một bên nhìn xem ngươi bắt đầu làm đi được trần vũ p h ạ m cho phép hà vũ trụ hít sâu một hơi giống như là cho mình chống cổ động lập tức hắn lập tức liền bắt đầu động thủ thao tác mỗi một cái trình tự đều nghiêm ngặt dựa theo trần vũ p h ạ m hai ngày trước tự tay biểu diễn qua như thế cẩn thận tiến hành đầu tiên là xuất ra tia mấy cây tử đắt tỏa sáng quả cả vững vàng đặt ở trên t h ớ giơ tay chém xuống cốc cốc cốc soạn thanh thúy mà giàu có tiết tấu thái thị tâm thành tại an tĩnh trong v i ệ n v ă n g lên làm tại bếp lò bên cạnh sở soạn lần m ò như thế nhiều năm lão đầu biết hà vũ trụ tay này bên trên đao công vẫn là tương đối ống thật chỉ gặp hắn cổ tay tung bay trong chốc lát k i a mấy cây quả cả liền bị xử lý đến sạch sẽ cắt ra tới quả cả đầu mỗi một cây đều không khác mấy là ba ly tả hữu phẩm chất dài ngắn đều đều lớn nhỏ nhất trí vết đao chỉnh chỉnh tề tề nhìn liền lưu loát cắt xong cả đầu hắn cũng không có lập tức liền xuống nổi mà là dựa theo trần vũ phạm p h n phó Cẩn từng từng t vớt vớt hắn lại đem cả đầu đặt ở trên thớt dùng bàn tay nhẹ nhàng địa đập đánh ra mấy lần mục đích là vì tiến một bức khứ trừ quả cả nội bộ những cái kia rời rạc trình độ dạng này nổ ra đến mới có thể cản suất dọn ngay sau đó chính là nộp chế cả đầu Trong đốt tốt nồi đã sớm lần u h t i này dùng đ u phục nổ thời gian rất ngắn liền như vậy mười mấy giây đồng hồ chủ yếu là vì để cho cả đầu mặt ngoài càng thêm kim hoàng súc dọn đồng thời bước ra dư thừa dầu phân nổ tốt cả đầu vớt r a không dầu lập tức chính là chắc nước cũng chính là món ăn quảng đông bên trong thường nói bay nước trong nồi nấu nước đem nổ tốt cả đầu nhanh chóng qua một chút nước cứ trừ dầu mỡ cảm giác mà lại hà vũ trụ còn đặc biệt dựa theo trần vũ phạm lần trước c ô ý dặn dò qua sớm chuẩn bị một cái b ồ n lớn nước đá liền đặt ở bếp lò bên cạnh mới từ nước sôi bên trong vớt r a cả đầu hắn lập tức liền đem nó nhanh chóng b ù i đầu vào trong nước đá tiến hành nhanh chóng hạ nhiệt độ trần vũ phạm nói qua xử lý như vậy qua quả cả cảm giác biết càng thêm chân mềm cũng càng dễ dàng ngâm miệm sau đó chính là lên nồi lốp dầu hạ nhập mùi cá tương liệu v o hành hoa khương toán mạt lại xuống vào xử lý tốt cả đầu nhanh chóng lật xào đều đ ề u hà vũ trụ mỗi một cái trình tự mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới làm được cùng trần vũ phàm ngày đó dạy hắn thời điểm giống nhau như lúc mà lại những n à y trình tự hắn hai ngày này ngầm cũng đã phản phản phục phục thao luyện vô số lần có thể nói là r ụ c với tâm toàn bộ làm đồ ăn quá trình bên trong hà vũ trụ biểu hiện được phi thường đầu nhập và chuyên trú hắn thậm chí đều không có phân tâm đi xem một chút bên cạnh trần vũ phàm trên mặt biểu lộ đến tột cùng là hài lòng vẫn còn bất man ý hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong món ăn này chế tác quá trình bên trong cảm thụ được nguyên liệu nấu ăn trong n ồ i biến hóa k h ô n g chế hỏa hầu nhỏ bé điều chỉnh ước lượng lấy gia vị tinh chuẩn đưa lên thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh theo một trận mùi thơm mê người trong sân tràn ngập ra một bàn màu sắc đỏ sáng mùi thơm nước mũi nhìn cũng là m người ta thèm ăn nhỏ dãi quảng đông tức cả tím ngư hương vị hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí thịnh vào trong â m ổn, ổn đương đương bậy tại giữa sân tâm kia bàn nhỏ trên bảng